Làm sao vậy? Liêu Tố Hinh thấy chính mình nhi tử sau, trước tiên liền nhìn ra hắn thần sắc có chút không dám, vội vàng ra tiếng quan tâm nói. Cái kia Minh Hy là nơi nào tới tập chủng vì sao ta hôm nay mới biết được việc này? Minh Hoài giật nhìn Liêu Tố Hinh, đầy mặt đều là sinh khí chi sắc, việc này ngài đã sớm biết đi. Nghe vậy, Liêu Tố Hinh hơi hơi sửng sốt một chút sau, liền hoàn hồn, ta đương chuyện gì đâu, bất quá chính là một cái dã nha đầu mà thôi, ngươi đều đột phá hóa hư kỷ, sợ cái gì? Phần 218. Đó là ngươi không biết, hôm nay trong tộc đã nói, Minh Hy trực tiếp đạt được gia tộc truyền thừa một cái danh ngạch. Minh Hoài giật càng nói càng kích động, thanh âm cũng không khỏi phóng đại. Gia tộc truyền thừa là Minh ra bao năm qua truyền xuống tới cơ duyên, tổng cộng chỉ có hai cái danh ngạch mà thôi, cơ hộ mỗi một lần sở hữu con cháu đều sẽ vì cái này danh ngạch tranh vỡ đầu chảy máu. Lần này lại trực tiếp cho nửa đường sát ra tới Minh Hy một cái danh ngạch, không chỉ có là Minh Hoài giật. Bất luận cái gì một cái minh ra con cháu đều là không phục. Người hà minh hy sân có rất nhiều hộ vệ gác, bọn họ tiến còn không thể nào vào được. Yên tâm, người danh ngạch, ai cũng đoạt không đi. Liêu tố hình tự hồ cũng không để ý, ngược lại cười nhìn chằm chằm minh hoài giật, từng câu từng chữ nói. Người sau sướng suốt, lại là an tĩnh xuống dưới. Chạm vạng thời khắc, chỉ thấy liêu tố hình thân ảnh xuyên qua thật dài hành lang, chậm rãi đi tới minh hy sân bên ngoài, nàng thân là minh ra chủ mẫu, tự nhiên không ai sẽ đi ngăn trở nàng Cho nên thực mau, nàng đó là xuyên qua sân, từng bước một đi tới trước cửa phòng. Trong phòng Minh Hy đang có chút nhàm chắn là, lại đống nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến bọn hạ nhân thanh âm, gặp qua phu nhân. Giây tiếp theo, cửa phòng liền bị đẩy ra. Đệ 183 chương 183. To như vậy trong phòng, Minh Hy nhìn đẩy cửa mà vào phụ nhân, có lẽ là bên ngoài đột nhiên truyền đến ánh sáng quá mức ngày lượng, nàng một đôi linh động ánh mắt nhẹ lẽ một chút, mới có thể thấy rõ phụ nhân bộ ráng. Liêu Tố Hinh nhìn ngồi ở cái bàn bên kia nói thân ảnh nhỏ nhỏ, ngược lại liền lộ ra đầy mặt ý cười, nàng nâng bước chậm rãi đi lên trước, nói, quả nhiên là huyết mạch thức tỉnh, trời sinh dị đồng, xem ra trời cao thật đúng là chiếu cố chúng ta minh ra. Bởi vì ở chính mình trong phòng, Minh Hy vẫn chưa che giấu chính mình dị đồng, cho nên Liêu Tố Hinh vừa tiến đến, đó là có thể rõ ràng thấy cặp kia quỷ dị dị đồng. Cửa phòng vẫn chưa bị hạ nhân đóng lại, bên ngoài người tự nhiên là an tĩnh canh giữ ở trước cửa. Các nàng sôi nổi rũ mắt túi đầu, liền phẳng phất là một cái người gô giống nhau. Liêu Tố Hinh vẫn chưa để ý Minh Hy có chút tò mò ánh mắt, nàng đem người đánh giá một phên sau, lo chính mình ngồi ở Minh Hy bên cạnh. Biết ta là ai sao? Liêu Tố Hinh nhìn nàng, ý cười ngâm ngâm ở miệng hỏi. Minh Hy hơi hơi một đốn, đúng sự thật lắc lắc đầu. Hiện tại không biết không quan trọng, về sau ngươi cần phải nhớ kỹ, tại đây mình già, ta đó là ngươi mâu thân. Liêu Tố Hinh vừa nói, một bên ngước mắt nhìn thoáng qua bên ngoài tỷ nữ. Người sau cũng là nhanh chóng tâm lĩnh sẽ thần, vội vàng đem các nàng vừa mới mang đến tiểu điểm tâm bưng đi lên, thật cẩn thận đặt ở trên bàn sau, lại là xoay người lui đi ra ngoài. Lượng lệ trong phòng, như cũ chỉ còn lại có các nàng hai người. Liêu Tố Hinh nói xong, cũng không màng Minh Hy là cái gì thần sắc, lại là rôi tay từ mâm chung cầm một khối điểm tâm, sau đó đưa cho một bên Minh Hy, nghe nói người mới bước vào tu tiên lộ, điểm tâm này chính là từ tốt nhất linh thịt cùng linh quả sở chế, đối với người tu vi hoặc là thể chết đều có rất lớn trợ rút Minh Hy nghe có chút ngơ ngác, bất quá nàng cũng đại khái minh bạch An cái này điểm tâm tựa hồ có thể làm chính mình nhanh chóng trở nên lợi hại lên trải qua này một đường đuổi giết nho nhỏ Minh Hy tất nhiên là minh bạch có được lực lượng cường đại là có bao nhiêu quan trọng nàng cầm điểm tâm ở cái mũi trước người người cuối cùng ở Liêu T tô hinnh dưới ánh mắt thật cẩn thận cắn một ngụm vị rất là mềm mại hơn nữa phản phất có một cổ linh lực nháy mắt thổi quét toàn thân bị linh lực dễ chịu phi thường thoải mái Vì thế Minh Hy có chút không nhịn xuống, liên tiếp ăn xong vài khối điểm tâm, ngồi ở bên cạnh Liêu Tố Hinh liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng ăn, cũng chưa từng tiếp tục nói cái gì đó. Này đó điểm tâm khẳng định là không có bất luận vấn đề gì, Liêu Tố Hinh có ngốc, cũng minh bạch hiện tại Minh Hy chính là đã được đến Minh ra mọi người coi trọng, đã chuẩn bị khuynh lực đem nàng bồi dưỡng đi lên. Lúc này, là cái người bình thường đều sẽ không đi làm chút gì đó, Liêu Tố Hinh đảo cũng bằng thẳng, cửa phòng mở rộng ra. Tất cả mọi người có thể thấy Minh Hy ăn chính mình đưa tới đồ vật. Khu khu. Tựa hồ ăn có chút khô, trên chỗ ngồi Minh Hy không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Thấy vậy, Liêu Tố Hinh nhưng là phi thường hảo tâm lại dơ tay đổ một ly trà thủy, sau đó thoáng đưa qua, cười nói, tiểu tâm nghẹn, uống điểm nước trà đi. Thừa dịp Minh Hy uống nước công phu, Liêu Tố Hinh lại dừng ở nàng không ra tới tay phải thượng, tức khắc có chút buồn cười mở miệng, như thế nào ăn đẩy tay đều là, tới nói. Liền thấy nàng từ trong tay móc ra một trương thủ công tinh tế khăn tay, nói tiếp, mâu thân giúp ngươi lao lao. Dứt lời, ngay sau đó liền thấy liêu tố hình rỗi tay cầm mình thì còn có chút thịt thịt tay phải, sau đó cầm chính mình khăn tay nhẹ nhàng trợ giúp nàng trà lao. Chỉ là ở tất cả mọi người nhìn không thấy khăn tay dưới, cặp kia thịt thịt lòng bàn tay thượng, đồng nhiên như là bị cái gì bén nhọn đồ vật cắt mở một cái thật nhỏ khẩu tử, có nhợt nhạt máu tươi tức khắc thấm ra, nhanh chóng lây dính ở sạch sẽ khăn tay phía trên. T. Tựa hồ là cảm nhận được một tia rất nhỏ đau đớn, mới vừa buông chén trà Minh Hy, không khỏi khẽ hừ một tiếng, sau đó hơi hơi cau mày nhìn nắm lấy chính mình bàn tay Liễu Tố Hinh. Hảo, cái này liền sạch sẽ. Xế. Liêu Tố Hinh cười cười, tựa hồ cũng không có cảm giác có cái gì không đúng, nàng tùy tay đem chính mình tay chụp nhét vào nhét trở lại tay áo, lúc này mới buông ra Minh Hy bàn tay. Minh Hy phản xạ có điều kiện rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn tay, như cũ trắng non thấu hồng. Cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương có thể thấy được, phản phất vừa mới kia rất nhỏ đau đớn, bất quá là chính mình ảo giác thôi. Lại là hữu hảo hướng Minh Hy khách sáo một phen lời nói, liêu tố hình tựa hồ đem mặt ngoài công phu làm tích thủy không lầu, cuối cùng mới đứng dậy, mang theo chính mình bọn hạ nhân không nhanh không chậm đi trở về. Sát trời dần dần ám xuống dưới, to như vậy chủ mẫu trong sân rất là an tĩnh, giống như tất cả mọi người nghỉ tạm, lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ hành lang dài bên kia đã đi tới. bang kỷ một tiếng. Một bên đại thụ trên đầu cảnh, chợt có cái gì thật dài đồ vật từ phía trên rơi xuống dưới, thật mạnh ngã ở hành lang bên ngoài. Nghe thấy được cái này không tính tiểu nhân động tĩnh, hành lang giải chung người tụội hồ cũng không có để ý, hắn chỉ là tùy ý nghiêng người xem xét trên mặt đất liếc mắt một cái, quả nhiên một cái màu xanh lá trưởng xà nhanh trong thoăn vào bụi cỏ chung, chỉ còn một cái thon dài cái đuôi. Liêu trưởng Viễn liếc mắt một cái vừa mới từ nhánh cây thượng rơi xuống thanh xà, sau đó chính là thu hồi chính mình tầm mắt. Bởi vì nơi này là giữa hồ đảo, Minh gia có thể nói là kiến trúc ở một mảnh cánh rừng trung, bên cạnh lại là một tòa núi lửa hoạt động, cho nên vùng này thường xuyên sẽ có thanh xà, rắn nước cùng chui xuống đất xà gì đó xuất hiện, đại gia cũng đều thấy nhiều không trách. Đặc biệt là giống loại này, núi lửa đang ở phun trào thời khắc, này đó con rắn nhỏ nhiều ít cũng đã chịu ảnh hưởng, mới có thể sôi nổi chạy ra. Hơn nữa này đó con rắn nhỏ chính là thực bình thường xạ, liền yêu thú đều không tính là, độc tính đối với người tu tiên tới nói cũng bất quá là cào ngứa giống nhau, tự nhiên cũng liền không ai sẽ đi để ý quá nhiều. Cũng không có tưởng quá nhiều, hành lang giải thượng liêu trưởng viễn thực mau đó là xoay người vào một gian không chút nào thu hút nhà ở, sau đó vặn vẹo nào đó cơ quan, đi vào một cái đệ tử mật thất trung. Giờ này khắc này, liêu tố hình thân ảnh đang đứng ở mật thất trung, cùng một cái hắc y lão giả, tựa hồ đang nói cái gì trọng đại sự tình. Liêu trưởng viễn đi qua đi thời điểm, vừa lúc thấy liêu tố hình tử trong lòng đống nhiên móc ra một khối khăn tay tới, Sau đó đưa cho vị kia Hắc ý Y Nhi lao giả. Tiếp nhận khăn tay, Hắc Y Nhi lão giả rũ mắt nhìn thoáng qua mặt trên máu tươi, lại là không còn có bất luận cái gì ngôn ngữ, lại là trực tiếp xoay người đi vào một khác nói cơ quan chung. Ầm ầm ầm. Theo Hắc Y Nhi lão giả rời đi, nhỏ hẹp mật thất trung cũng chỉ dư lại Liêu gia tỷ đệ hai người, chỉ thấy Liêu trưởng viễn bước nhanh đi qua, có chút tò mò nhìn chằm chằm Hắc Y Nhi lão giả rời đi bóng dáng, mở miệng hỏi, "Đây là, ngươi tới nơi này làm gì?" Liêu tố huynh thu tay, ngước mắt nghe hắn liếc mắt một cái. Dứt lời, liêu trưởng viễn cuối cùng là nhớ tới chính mình tiến đến mục đích, vội văng nói, tỷ tỷ còn không có thu được tin tức sao. Kìa con hoang trực tiếp bị định ra một cái danh ngạch này. Liêu tố huynh nhẹ dương mắt, theo nói, ta đều có tính toán. Không phải, tỷ tỷ cũng không cho ta giết nàng, chẳng lẽ còn tưởng khống chế nàng liêu trưởng viễn không quá đầu hóc nói một câu, nói xong chính mình lại là ngây ngẩn cả người. con tính không ngu nốc uyên mạch thức tỉnh lực lượng dữ dội cường đại, loại người này tự nhiên có thể vì mình sử dụng tốt nhất. Nhìn liêu Tố Hình, Liễu trưởng viễn rốt cuộc là có chút bừng tỉnh đại ngộ, ngáy mắt lộ ra vẻ mặt ý cười tỉ tỉ là tưởng. Nhiếp Hôn Thuật, hơi lượng ánh đến hạ, mật thất trung hai người thân ảnh bị lẳng lặng đánh vào trên vách tường, tùy quang rất nhỏ nhảy lên. Bọn họ tựa hồ cũng không để ý, mật thất phía dưới bùn đất chung, một cái bình thường chui xuống đất xà chính nhanh chóng bò qua, ngược lại đó là rời đi nơi này. Đêm đã khuya, Minh Hy sớm đã là nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chỉ là trong bóng đêm nàng, tại hạ một giây lại bỗng nhiên mở hai mắt. Khấu, gõ gõ yên tĩnh trong phòng, đầu giường một góc chung bỗng nhiên chuyển đến một cái rất nhỏ động tĩnh. Minh Hy xuống giường đi qua đi thời điểm, một cái màu xám chui xuống đất xà bỗng nhiên cao cao nâng lên đầu, trong miệng tinh tế phun tin tử. Minh Hy hơi hơi một đốn, không khỏi chậm rãi ngồi xuống xuống, ánh mắt nhìn thẳng nhìn chầm chầm chui xuống đất xà thanh lánh hai mắt. Mông lung ánh trăng hơi hơi theo một bên cửa sổ khuynh tiết xuống dưới, vừa lúc đánh vào kia trương còn có chút non nớt khuôn mặt thượng. Ở nhan nhạt dưới ánh trăng, một đôi dị đồng chính hơi hơi phiếm quá mang. Chính như bạch nguyệt ly sở liệu tưởng như vậy, ở phát hiện chính mình bị mảnh liệt nóng bỏng rung nham thổi quét kia một khắc, Phục Nhan cũng là nháy mắt tâm tư khẽ nhúc nhích, trực tiếp lắc mình tiến vào hư không ngọc ngân không gian trung. Hô, thật là nguy hiểm thật. Ngọc ngân trung, Phục Nhan cũng là lòng còn sợ hãi thở một hơi dài, đã không có cực nóng áp bức. Nàng tức khắc cảm giác cả người đều thoải mái rất nhiều. Hơi hơi hoàn hồn, Phục Nhan mới nhớ tới chính mình vừa mới phát hiện sự thật, tức khắc hơi hơi như mày, cũng không biết đến tuột cùng là ai tại đây núi lửa dưới đánh nhau, cư nhiên trực tiếp đánh núi lửa đều không hề dấu hiệu phun trào. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Phục Nhan lúc này mới nhớ tới còn ở trên núi lửa bạch nguyện ly. Sư tỉ biết ta có khư bông ngọc ấn, hẳn là cũng sẽ không lo lắng ta, hiện tại chỉ có thể chờ núi lửa phun trào xong rồi, ta mới có thể có cơ hội đi ra ngoài. Nhìn chính mình bên hông túi thơm, Phục Nhan lúc này mới có chút lầm bầm lầu bầu nói. Phục Nhan tự nhận là tâm thái vẫn là tương đối tốt, cho nên đảo cũng không thế nào cấp. Lấy lại bình tĩnh, liền ở Phục Nhan chuẩn bị ở khư bông ngọc cấn trung tu luyện thời điểm, nàng mới nhớ tới chính mình linh kiếm còn không có ném vào núi lửa trung rèn luyện đâu. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không thể không một lần nữa điều động khởi hộ thể chân nguyên, tiếp tục vận chuyển chính mình luyện thể thân pháp, sau đó lại lần nữa lắc mình ra ngọc cấn. Bốn phía đều là nóng bỏng nóng bỏng lại còn có có một loại phun trào lực lượng từ dưới lên trên, tưởng ở dung nham chung ổn định thân mình thật đúng là không dễ dàng, Phục Nhan hơi hơi dọc theo dung nham trầm xuống một khoảng cách, lúc này mới nháy mắt móc ra chính mình linh kiếm. Quay đầu lại ở bốn phía trên vách tường tìm được rồi một cái hảo vị trí, Phục Nhan không hề do dự, trực tiếp đem linh kiếm cắm ở vách đá phía trên, như vậy ở một tầng lại một tầng dung nham rèn luyện, hạ. tựa hồ càng có hiệu quả. Làm xong này hết thảy, dung nham trung Phục Nhan cũng liền chuẩn bị tiếp tục trở về khu bông ngọc gần trung tu luyện. Chính là đúng lúc này, một trận năng lượng dao động lại lần nữa từ phía dưới chuyển đến. Ông! thấy vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi nghe rừng một chút, lúc này nói không hiếu kỳ núi lửa phía dưới tình huống, khẳng định là giả. Hơn nữa phía dưới rất có khả năng là xuất hiện cái gì bảo vật, mới có thể khiến cho có người tại đây chém giết. Đối với Phục Nhan tôi nói, bảo vật còn là phi thường có lực hấp dẫn. Do dự một lát, Phục Nhan vẫn là quyết định đi xuống nhìn xem, lấy nàng tam trọng luyện thể thân pháp, còn có một thân hồn hậu chân Nguyên Nhưng thật ra có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ, kiên trì rất dài một đoạn thời gian. Phần 219. Nếu là gặp gỡ cái gì nguy hiểm, nàng cũng còn có Khư Vong Ngọc trấn giữ gốc. Quyết định chủ ý, Phục Nhan liền cũng không có lại tiếp tục trì hoãn, thực mau xuống phía dưới mặt chỗ sâu trong mà đi, bởi vì núi lửa còn ở ở vào phun trào trạng thái, nàng toàn bộ hành trình đều là dán sân bích, một chút một chút xuống phía dưới trì vào. Cũng không biết trầm xuống bao lâu, Phục Nhan rốt cuộc là cảm giác bốn phía dung nham phun trào động đã nhỏ đi nhiều. Một mảnh lửa đỏ rung nham hạ, độ ấm cao thái quá, Phục Nhan đã là cảm giác toàn thân chân nguyên đang ở đi nước chảy giống nhau tiêu hao. Nếu có phải hay không hắn còn có băng thuộc tính luyện thể thân pháp, chỉ sợ tiêu hao sẽ càng mau. Bất quá đều đã trầm xuống đến nơi đây, tự nhiên cũng liền không có từ bỏ cách nói, cho nên Phục Nhan vẫn là lại lần nữa ra cố chính mình hộ thể chân nguyên, lại lần nữa xuống phía dưới chạy trốn. Lại đi qua nửa khắc chung thời gian, Phục Nhan mới rốt cuộc cảm nhận được phía dưới đánh nhau lượng có thể dao động càng ngày càng gần. Này cũng thuyết minh nàng rốt cuộc trầm xuống đến cùng. Chỉ thấy dung nham dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình cái chắn, giống như là cố ý tách ra tới một cái không gian giống nhau, Phục Nhan rũi tay đụng vào một chút cái chắn, lại là dị thường thuận lợi đem bàn tay đi vào. Thấy vậy, Phục nhăn cũng liền không có cái gì hảo do dự, đảo mắt ngáy mắt, liền thấy nàng như cá da thủy giống nhau, dầm một tiếng từ dung nham lao đi kia nói cái chắn, sau đó vững vàng rừng ở núi lửa hạ có khắc động thiên. Bởi vì không biết đánh nhau người là cái gì tu vi, Sợ hãi kinh động bọn họ, cho nên Phục Nhan kỳ thật là tính toán tưởng che giấu chính mình hơi thở, trước quan sát một chút tình huống bên trong lại làm tính toán. Chính là không biết vì sao, rõ ràng Phục Nhan lướt qua cái chắn biên độ rất nhỏ, nhưng là phía sau dung nham chung giống như có vô hình đẩy mạnh lực lượng, lại là trực tiếp đem Phục Nhan cả người đột ngột đẩy xuống. Xuân sao? Phục Nhan thân ảnh có thể nói là phi thường nhanh chóng, trực tiếp lăn xuống ở núi lửa nhất phía dưới, chờ nàng thoáng ổn định thân mình sau, cảnh sát chung quanh mới rốt cuộc nhanh chóng ánh vào mì mắt Kỳ quái chính là, bốn phía liền phản phất là bị sáng lập ra tới độc lập không gian giống nhau, lại là không có nửa điểm dung nham, đương nhiên cực nóng hoàn cảnh nhưng thật ra trước sau như một tác liệt. Cái khác lại không có cái gì đặc thù địa phương, giống như là một cái bình thường sơn động. Chỉ là sơn động trung gian, lại là nằm một khối thảm không nỡ nhìn thi hải, mà còn có một đạo thân ảnh đang ở giữa không chung cùng một đoàn hắc khí dây dưa, Phục Nhan cơ hồ nháy mắt nước mắt. Người nọ lại là nam chủ phương vũ. Phục Nhan! Cẩn thận lại Phục nhan phát hiện chính mình giống như tổng ở một ít đặc thu địa phương sau đó ngẫu nhiên gặp được Nam chủ Phương Vũ không biết vì sao nàng tổng giác hết thể đều không có như vậy trùng hợp Phương Vũ ở nhận thấy được có người rơi xuống thời điểm cũng là bất thời giờ trong lúc vô ý nhìn một chút mặt đã thấy do phục nhan dung nhan khi Tuấn giật trên mặt rõ ràng có chút kinh ngạc bất quá hắn Phẳ phất căn bản không thể phân thân bởi vì kêu đoàn hắc khí căn bản không có cho hắn có bất luận cái gì phản ứng cơ hội vẫn luôn từng bước ép sát hình như là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Phương Vũ tất nhiên là không cam lòng yếu thế, lại một lần giơ tay thẳng tắp huy kiếm mà đi, tức khắc một cổ khủng bố lực lượng nhanh chóng thổi quét mà đi. Cứ việc Phương Vũ nhìn như chỉ có Hóa hư trung kỳ tu vi, nhưng thật ra làm quyển sách vai chính, hắn chân chính thực lực vẫn luôn là có thể vượt cấp khiêu chiến, cho nên nói hắn có được Hóa hư hậu kỳ thực lực cũng không quá. Đúng là bởi vì như thế, kia đoàn hắc khí rõ ràng có chút không làm gì được chủ hắn, hơn nữa lại tiếp tục hao đi xuống, Phục Nhan tin tưởng Quá không được nhiều đại trong chốc lát, Phương Vũ chính là có thể hoàn toàn áp chế kêu đoàn hắc khí. thấy vậy, phía dưới Phục Nhan đang có chút nghi hoặc kia đoàn hắc khí là gì đó thời điểm, trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên vừa mới thấy kia cụ thi hải. Từ từ, không, không thể nào. Nhưng vào lúc này, giống như ý thức được gì đó Phục Nhan, nháy mắt lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là Phục Nhan minh bạch chính mình tới chỗ này quyết định là cỡ nào thất bại. Nếu là là nàng không có suy đoán nói, kia đoàn hắc khí đúng là trước mặt kia cụ thi hài tàn thức, nó sở dĩ cùng nam chủ dây dưa lâu như vậy, rõ ràng là tưởng đoạt xá nam chủ. Chỉ là phương vũ thực lực cứng hãn, làm nó căn bản vô cơ nhưng thừa. Mà cố tình lúc này phục nhan sung vào, nếu nàng là kia cổ tàn thức nói, loại này thời điểm, nhất định sẽ lập tức từ bỏ phương vũ, mà là đem đoạt xá đối tượng dừng ở chính mình trên đầu. Rốt cuộc phục nhan tu vi chỉ là hóa hư lúc đầu, thấy thế nào đều là tương đối dễ dàng đoạt xá Tựa hồ là này nhưng xác minh Phục Nhan trong lòng phòng đoán, bất quá một lát công phu, liền thấy kia cổ tàn thức, bá một chút, chính là thẳng tắp hướng tới Phục Nhan chạy tới. Phục Nhan tưởng, liền không có so nàng còn muốn xui xẻo, thật là cách ngôn nói rất đúng, uống nước lạnh đều tắt nha. Mắt thấy kia cổ tàn thức bay tới, Phục Nhan cơ hồ nháy mắt đánh lên hoàn toàn tinh thần, ngay sau đó liền thấy nàng thân hình vừa động, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chính là thi hài tàn thức cũng phi thường cường thế, lại là quay đầu rừng ở Phục nhan chính phía trước Đối phương tựa hồ không có cho nàng bất luận cái gì phản ứng cơ hội, thẳng tắp hướng tới Phục Nhan trong đầu va chạm mà đi. Không kịp nghĩ nhiều, Phục Nhan trong tay cốt kiếm đã là nhanh chóng làm ra phản ứng, một cổ đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt đột nhiên sinh ra, kịch liệt hướng tới kia nói tàn thức chém giết mà đi. Chính là tàn thức giống như vô hình giống nhau, nhanh chóng ở vô số kiếm quang giữa dòng thoán, Phục Nhan đại thành kiếm ý, giống như đều không làm gì được nó. Không có biện pháp, Phục Nhan chỉ có thể qua tay chấp kiếm Liền ở nàng chuẩn bị sử dụng chính mình kiếm vừa khi, kia nói tàn thức thế nhưng đã là lẻn đến nàng bên cạnh, nàng mới vừa có điều động tác khi, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Bởi vì hưu một tiếng, màu đen tàn thức đã là lẻ vào phục nhan thần thức giữa. Thấy cái này hình ảnh, ngay cả bên kia phương vũ cũng là có chút ngoài ý muốn, liền ở hắn do dự mà muốn hay không ra tay liền phục nhan thời điểm, lại thấy bên kia bóng người, đã là nhanh chóng rơi xuống đả tọa tựa hồ vì phòng ngừa hắn tiến lên quấy rời. Phục Nhan ở cuối cùng một khắc còn như vậy thả ra một cái loại nhỏ kết giới, đem nàng cả người đều hộ ở bên trong. Vì thế, Phương Vũ cũng liền không có cái khác ý tưởng, ngược lại liền như vậy nhìn chầm chầm đối phương. Phục Nhan nhưng quản không được Phương Vũ suy nghĩ cái gì, rốt cuộc cái kia quỷ tàn thức đã là chui vào chính mình thức hải chung, nếu không phải không thể kịp thời tiêu diệt đối phương, nàng khả năng thật sự phải bị đoạt xá. Bất quá cũng may, Phục Nhan linh hồn tinh thần lực chính là đã đột phá tâm dài, muốn thành công đoạt xá nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thân thức chung, chỉ thấy một đoàn ánh sáng nhạt hóa thành Phục Nhan bản thân, nàng lạnh lung nhìn chầm chầm kẻ sâm lấn, ngáy mắt chính là chấp kiếm mà thượng. vừa lên tới, Phục Nhan chính là dùng ra phong ảnh thập kiếm, từng đạo công kích kịch liệt hướng đối phương chém giết mà đi, lực lượng cường đại tức khắc va chạm tới tới. Như vậy chính thức đối thượng mấy tay, Phục Nhan mới hiểu được vì sao ngay cả Phương Vũ, đều cùng nó chu toàn lâu như vậy, này nói tàn thức lại là như thế lợi hại. Sinh thời cơ bản cũng sẽ là một cái trải qua quá một đạo thiên kiếp đại thừa kỳ cực giả. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hiện tại nó chỉ là một đạo tàn thức mà thôi, Phục Nhan cũng sẽ không làm nó chiếm được cái gì tiện nghi. Ngay sau đó, Phục Nhan đó là dùng ra chính mình tinh thần lực kỹ năng trích tinh thủ, một cổ vô hình lực lượng tức khắc phản phất là một chương bàn tay to, gắt gao đem kia cổ tàn thức nắm chặt ở trong tay, làm nó không thể động đậy chút nào. Nhân cơ hội này, Phục Nhan rốt cuộc là đã không có bất luận cái gì lưu thủ. Trực tiếp đại thành kiếm ý khởi, dùng ra thấm nhập sở hữu lực lượng hội tâm nhất kiếm. Hưu một tiếng, nhất kiếm trực tiếp từ tàn thức chung xuyên qua. Tiếp theo chính là một trận phanh vang lớn, kia cổ tàn thức rốt cuộc là bị Phục Nhan đánh nát, ngáy mắt nổ mạnh mở ra, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Giải quyết bị đoạt xá thai hoàng ẩm, Phục Nhan thật sâu hô hấp một hơi, toàn bộ thân thể cũng là hơi hơi thả lỏng lên. Thức mau, núi lửa phía dưới Phục Nhan cuối cùng là lại lần nữa chỉnh khai con người, tan đi chính mình quanh giới Nàng lúc này mới chậm rãi nước mắt, sau đó nhìn về phía bên kia nam chủ Phương Vũ. Đã có thể vào lúc này, lại thấy đối diện Phương Vũ dông nhiên chấp kiếm dựng lên, lẳng lặng đem mũi nhọn chỉ hướng về phía Phục Nhan, ánh mắt có chút sâu thẳm. Thấy hắn động tác, Phục Nhan cũng là hơi hơi một đốn sau nhanh chóng hoàn hồn, bất quá nàng cũng không có sở hữu phản ứng, như cũ nhìn chầm chằm Phương Vũ, chờ hắn lời phía sau. Cứ việc đối phương kiếm chỉ hướng về phía chính mình, nhưng là Phục Nhan cũng không có cảm giác hắn muốn ra tay ý tứ. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta giống như tổng hội vô duyên vô cớ gặp phải." Phương Vũ lặng lặng nhìn chằm chằm phía dưới Phục Nhan, qua hảo nửa ngày mới nhẹ nhàng lộ ra một tia ý cười, chậm rãi mở miệng nói. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh, nghe không ra cái gì cảm xúc tới. Phục Nhan gật gật đầu, tựa hồ thực nhận đồng hắn cách nói, ngược lại lại nói, ngượng ngùng, "Ta nhưng không có thời gian theo dõi ngươi." Lấy Phương Vũ thực lực, nếu là Phục Nhan vẫn luôn theo dõi hắn, tin tưởng hắn cũng là có thể nhận thấy được một ít dấu vết để lại. Cho nên Phương Vũ cũng là rất rõ ràng minh bạch, vài lần xuống dưới, thật là một hồi lại một hồi trùng hợp. Phương Vũ tựa hồ cũng không ngoại ý muốn Phục Nhan trả lời, hắn gắt gao nhìn đối phương, đồng nhiên từng câu từng chữ nói, tin tưởng sao. Ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một loại huy hiếp cảm giác. Loại cảm giác này, nói không rõ, Phương Vũ cũng không biết vì cái gì có loại cảm giác này, rõ ràng thực lực của đối phương ở chính mình dưới. Nghe thấy lời này, Phục Nhan nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt một chút. Vài lần ngẫu nhiên gặp được xung dưới, nàng cũng là có thể nhận thấy được không thích hợp. Có lẽ Phương Vũ rốt cuộc thu hồi kiếm, hơi hơi dịch khai chính mình tầm mắt, bình tĩnh nói, chúng ta chi gian, chúng sẽ có một trận chiến. Nghe vậy, Phục Nhan rốt cuộc hơi hơi như mày, nghe thấy Phương Vũ nói sau, nàng nháy mắt giống như có chút minh bạch cái gì. Phục Nhan bởi vì Bạch Nguyệt Ly thay đổi cốt truyện, buồn hẳn là bị Vĩnh Cửu phong ấn lên, là Bạch Nguyệt Ly lại đem chính mình lôi ra tới. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói Cứ việc Phục Nhan trừ bỏ Bạch Nguyệt ly cốt truyện ở ngoài, cũng không có cố tình đi thay đổi nam chủ cái khác cốt truyện, chính là chính mình xuất hiện, vẫn là tác động toàn bộ cốt truyện đã xảy ra chạy thiên Có thể nói, từ nàng thay đổi Bạch Nguyệt ly cốt truyện kia một khắc khởi Phục Nhan cũng đã cùng nam chủ đứng ở mặt đối lập, bọn họ chi gian liên hệ đã thiết không khai. Tựa như Phương Vũ theo như lời, có lẽ bọn họ chi gian, chúng sẽ có một trận chiến. Đệ 184 chương 184 Kỳ thật Phục Nhan cũng không có nghĩ cướp đoạt nàm chủ cái gì vai chính quang hoàn, bất quá hiện giờ lại là tác động cốt truyện, làm hai người không thể không có loại tương đối mà đứng cảm giác. Loại này bị thế giới pháp tắc nắm cái môi đi, làm Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày. Hơi hơi thu hồi chính mình suy nghĩ, Phục Nhan lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Phương Vũ thời điểm, thần sắc đảo cũng đã không có cái gì biến hóa, chỉ nghe thấy nàng tùy ý mở miệng nói, có lê đi. Phương Vũ hơi đốn, chậm rãi thu hồi chính mình linh kiếm. Một đôi con ngươi có chút diệp diệp rực rỡ lên, ngược lại lại là nở nụ cười, vậy hy vọng ngươi sẽ không chết nhanh như vậy. Dứt lời, phục nhan nháy mắt có chút vô ngữ. Không có lại tiếp tục cùng Phương Vũ nói chuyện với nhau ý tứ, phục nhan lo chính mình hướng tới trung gian kia cụ thảm không nỡ nhìn Thi Hải đi qua, chỉ là nàng còn không có tới kịp cẩn thận quan sát, phảng phất có một trận gió nhẹ thổi qua, Thi Hải giây lát gian liền hóa hư bụi bẩm tan đi. Nghĩ đến hẳn là bởi vì nó cuối cùng một sợi tàn thức, vừa mới bị phục nhan tiêu diệt duyên cớ. Hết thể trần ai lạc định lúc sau, Phục Nhan lúc này mới quan sát kỹ lượng bốn phía cái này nhỏ hẹp không gian, tiết mối chính là trừ bỏ một mảnh hoang vu ở ngoài, giống như cũng không có cái khác cái gì thứ tốt. thấy vậy, Phục Nhan tựa hồ rất là bất đắc dĩ, nàng phí lớn như vậy công phu chạy xuống tới, thiếu chút nữa bị đoạt xa không nói, còn không có bất luận cái gì thu hoạch, thực sự làm người không thể nơi hạ. Phương vũ luyện thể thân pháp là hỏa thuộc tính, Phục Nhan có thể đoán được đối phương hẳn là tưởng tu luyện chính mình luyện thể thân pháp Mới có thể một mình lẹn vào này núi lửa dưới, rốt cuộc nơi này với hắn mà nói, chính là một cái tuyệt hảo tu luyện bảo địa Phần 220 Một lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt, Phục Nhan đang ở do dự mà muốn hay không đi lên thời điểm, lại cảm giác dưới chân thạch mà trận chuyển đến một trận kịch liệt chấn động thanh, giống như có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Phục Nhan nháy mắt hoàn hồn, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau, dây tiếp theo chính là thân hình vừa động, nhanh chóng vọt đến giữa không trung. Sau đó rũ mắt gắt gao nhìn chầm chằm phía dưới cái kia sắp muốn chui từ dưới đất lên mà ra lực lượng. Lớn như vậy Động Tĩnh, một bên Phương Vũ tự nhiên cũng là trước tiên có điều phát hiện, chỉ thấy hắn vội vàng liễm đi thần sắc, hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm phía dưới Động Tĩnh. Xuân sao? Trong phút chốc, chỉ thấy một viên lửa đỏ hạt giống bỗng nhiên từ chui từ dưới đất lên mà ra, một loại phi thường tinh thuần lực lượng cũng là nháy mắt hướng bốn phía phiêu tán mà đến, cơ hồ là nháy mắt công phu, tại đây loại lực lượng dễ chịu dưới Kia viên hạt giống đó là bỗng nhiên chịu sợi tóc mầm. Chỉ là một cái hô hấp gian công phu, đã là trưởng thành vì một viên che trời đại thụ. Kang Lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là, chi đầu xun suê không phải màu xanh lục hành hành bộ dáng, mà là một mảnh kim bích huy hoàng lá cây, ở một mảnh nhỏ hẹp không gian trung lẳng lặng phiếm một tầng mềm nhẹ quang mang. Toàn bộ hình ảnh, tốt đẹp tựa như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Đây là, Phục Nhan hơi hơi trừng mắt nhìn hai mắt, tựa hồ rất là không thể tưởng tượng nhìn chằm này viên thần kỳ đại thụ. Chỉ cảm thấy có cái gì ý niệm nhanh chóng từ chính mình trong đầu hiện lên. Toa toa. Rõ ràng không có bất luận cái gì phong ra tới, chính là những cái đó chi đầu xun xuê kim sắc lá cây trùng, như cũ chuyển đến một trận toa toa tiếng vang, sau đó dây tiếp theo, một cái màu đỏ trái cây chậm rãi từ treo ở chi đầu phía trên. Có cái thứ nhất trái cây sau khi xuất hiện, kế tiếp lại là lần lượt xuất hiện 5 cái màu đỏ trái cây thân ảnh, chúng nó lẳng lặng treo ở trên đầu cảnh Cũng liền tại đây trong ngáy mắt, Đại thụ trưởng thành chu kỳ cuối cùng là hoàn toàn ổn định xuống dưới, kết ra tới trái cây tựa hồ cũng không có thành thụ, một đám chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Nhìn trước mắt này viên đột nhiên xuất hiện thần kỳ đại thụ, giữa không chung Phục Nhan cùng Phương Vũ, đều là sôi nổi lộ ra đầy mặt không thể tưởng tượng. Cũng không biết đi qua bao lâu, suy nghĩ dần dần một lần nữa thu hồi thời điểm, Phục Nhan có chút không tự giác nuốt nuốt nước miếng, dây tiếp theo nàng nghe thấy chính mình thanh âm cùng đối diện Phương Vũ đồng thời văng lên. Đây là Phượng Hoàng Thần Th Lại là phượng hoàng thần thụ. Phượng hoàng thần thụ, trong truyền thuyết tam đại thần thụ chi nhất, có thể nói là dùng thế gian hiếm thấy cái này bốn chữ tới hình dung, sở kết ra tới phượng hoàng quả, càng là khác sở hữu người tu tiên đều vì này điên cuồng Phượng hoàng quả chân quý, là đã độ kiếp thành tiên tiên nhân, đều có thể tâm động bảo vật, loại này thiên địa linh vật, cũng thật chính là khả nộ bất khả cầu cơ duyên. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở trước mặt phượng hoàng thần thụ phía trên. Hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên, nhưng là kết hạ phượng hoàng quả tựa hồ còn cần mấy ngày thời gian, mới nhưng thành thủ. Không thể không nói, nam chủ mỗi lần xuất hiện địa phương, đều sẽ có tuyệt thế linh vật xuất hiện, loại này khí vận thật là làm người hâm mộ. Phượng hoàng Niết bàn, dục hỏa chúng sinh. Phục nhan hậu chi hậu giắc cũng là hiểu được, này viên phượng hoàng thần thụ, đại khái chính là vì nam chủ lượng thân định chế, rốt cuộc hán luyện thể thân pháp chính là hỏa thuộc tính, cùng này phượng hoàng quả cũng coi như là hỗ trợ lẫn nhau tuyệt phối Bất quả giống loại này thân quả, mỗi cái người tu tiên nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể nuốt phục một cái mà thôi, ăn nhiều ngược lại khả năng lực lượng tràn đầy, trực tiếp nổ tan xác mà chết. Cứ việc phục nhan không phải hòa thuộc tính luyện thể thân pháp, nhưng là loại này thiên địa linh quả, kia cũng là không tiền khoáng hậu cơ duyên, nếu là có thể được đến một cái, nàng hẳn là liền có thể thuận thế đột phá đến trung kỳ. Nghĩ đến chỗ này, phục nhan ánh mắt không khỏi rừng ở một bên phương vũ trên người. Này an tính núi lửa phía dưới, cũng chỉ có bọn họ hai người. Đối mặt loại này thiên địa linh quả, ai biết đối phương có hay không tưởng độc chiếm ý niệm. tựa hồ là cảm nhận được Phục Nhan tâm mắt, đối diện Phương Vũ lại cũng thu hồi chính mình tâm mắt, sau đó ngước mắt nhìn lại đây. Trong phút chốc, lưỡng đạo ánh mắt ở không trung giao hội. Phục Nhan cũng không sợ hãi Phương Vũ, liền tính thực lực của đối phương muốn ở chính mình phía trên, hắn có thể đánh bại nàng, không nói đến chính mình người mang khư bông ngọc ấn, đối phương muốn hoàn toàn giết chết nàng, kia cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên... Hôm nay cái này mặt năm cái Phượng Hoàng Quả, Phục Nhan khẳng định ngày sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đối diện Phương Vũ thần sắc giật giật, đối với Vượng Hoàng Quả chân quý, hắn tự nhiên là tưởng toàn bộ thu vào trong túi, bất quá hắn cũng hiểu không sẽ kêu đơn giản. Phục Nhan trên người, khẳng định có chính mình không thể nề hà át chủ bài. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp không gian chung không khí, tựa hồ trở nên có chút quỷ dị lên, bất quá có lẽ là bởi vì Phượng Hoàng Quả còn chưa thành thục, hai người lại là đều không có bất luận cái gì động tác. Năm ngày thời gian trong chớp mắt liền đi qua. Tại đây trong lúc, Phục Nhan cùng Phương Vũ tựa Hồ rất có mô thiết không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Hai người phân biệt ngồi xuống ở phượng hoàng thần thụ hai bên trái phải, ngước mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào trên cây trái cây. Cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ thấy đại thụ một cái phượng hoàng quả quanh thân đông nhiên tản mát ra một đạo nhàn nhạt kim sắc quan mang. Tiếp theo một cổ nồng đậm quả hương đó là nhanh chóng ở bốn phía tràn ngập mở ra. thấy vậy... Phục Nhan cùng Phương Vũ hai người đều là đầy mặt vui mừng trừng lớn hai mắt, bởi vì cái này Phượng Hoàng Quả rốt cuộc thành thủ. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, ngay sau đó liền thấy lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy dựng lên, sôi nổi hướng tới cái kia Phượng Hoàng Quả chạy trốn. Cũng coi như là là vận khí cho phép, cái thứ nhất thành thủ Phượng Hoàng Quả lại là khoảng cách Phục Nhan vị trí tương đối gần, cho nên nàng cách khác Vũ nhanh như vậy nửa cái hô hấp thời gian. Kiếm khởi kiếm lại, kim sát Phượng Hoàng Quả đã là rơi vào Phục Nhan trong lòng ngực. Bắt được Phượng Hoàng Quả kia trong ngay mắt, Phục Nhan cũng là chưa từng có nửa khắc do dự, lại lần nữa một cái kịch liệt lấp mình, nhanh chóng kéo ra chính mình Phượng Hoàng thần thụ chi gian khoảng cách. Cho nên Phương Vũ lại đây thời điểm, vừa lúc phát một cái không. Xôn sao? Cùng lúc đó, trên cây lại là tán phát một đạo nhàn nhạt kim quang, cái thứ hai Phượng Hoàng Quả cũng thành thục, thần thụ bên Phương Vũ không có bất luận cái gì do dự, chỉ thấy hắn thu hồi kiếm lạc. Cái thứ hai Phượng Hoàng Quả đã là rơi vào hắn trong tay. Lần này một bên phục nhan tự nhiên là liền có điều phản ứng cơ hội đều không có. Xôn sao? Hào hào. Chỉ là hai cái căn bản không kịp có điều động tác, lại là lưỡng đạo kim quang hiện lên, lại là một tả một hưu hai cái phượng hoàng quả đồng thời thành thủ. Phương Vũ nhận lấy cái thứ hai sau, lại là phản xạ có điều kiện hướng tới khoảng cách gần nhất cái thứ ba phượng hoàng quả vương tay. Cùng lúc đó, một bên phục nhan cũng là không có nhàng nhà rối, chỉ thấy nàng lại lần nữa một cái lắp mình, nhanh chóng dừng ở cái thứ tư phượng hoàng quả trước mặt. Sau đó thành công thu vào trong túi Hai người cơ hội là cùng thời gian Phân biệt tháo xuống phượng hoàng quả Hơi hơi quay đầu lại Phục Nhan cùng Phương Vũ tầm mắt còn chưa kịp giao hội Thần thụ phía trên cuối cùng một cái phượng hoàng quả Cũng là trận thành thụ Giây tiếp theo Hai người thân ảnh lại là kịch liệt mà động Nhanh chóng biến mất tại chỗ Bất đồng chính là Phương Vũ là bay thẳng đến cuối cùng một cái phượng hoàng quả lao đi Mà Phục Nhan lại là thẳng tắp rời đi phượng hoàng thần thụ Sau đó ở Phương Vũ thành công tháo xuống khi Thân ảnh của nàng đã là xuyên qua núi lửa cái đáy kia nói ngăn cách cái chán, nhảy vào lửa đỏ nóng cháy rung nhằm giữa. Phục nhan tự nhiên sẽ không ngốc đến như cùng Phương Vũ tranh đoạt cuối cùng một cái phượng hoàng quả, có thể tới tay hai cái nàng sớm đã là cảm thấy mỹ mãn, vừa lúc nàng cùng Bạch Nguyệt ly một người một cái. Cho nên, Phục nhan mới có thể thừa dịp Phương Vũ đi hái cuối cùng một cái phượng hoàng quả thời điểm, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, xoay người đầu nhập vào nóng bỏng rung nhằm chung. Sau đó chậm hướng về phía trước bơi đi Toàn bộ động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, Phục Nhan thậm chí đều không có quay đầu lại liếc mắt một cái, bất quá là mấy cái hô hấp gian công phu, nặng cả người đã là tới rồi núi lửa trung bộ. Lộc gộc, ấm vang, núi lửa phun trào tựa hồ vẫn là không có kết thúc, bốn phía dung nham như cũ ở vào một loại tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía trạng thái, Phục Nhan lúc này mới tâm thần vừa động, một lần nữa lắc mình tiến vào chính mình khư vông ngọc cấn trung. Cảm thụ bốn phía yên lặng, Phục Nhan lúc này mới thoáng thả lỏng thân thể của mình Nay một chuyến đi xuống, đạt được hai cái phượng hoàng quả, không lỗ. Kế tiếp, nàng liền không có lại đi ra ngoài tính toán, chỉ lại lần nữa chờ núi lửa khôi phục bình tĩnh, chính mình Linh Kiếm cũng rèn luyện thành công chính là. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi nhẹ nhàng cười cười. tấn hồ đảo, Minh Gia. Đã nhiều ngày thời gian, Minh Gia cử hành một hồi rất là long trọng tuyển chọn đại tái, chỉ vì tuyển ra một người sắp đạt được gia tộc truyền thừa tuổi trẻ một thế hệ. Năm rồi gia tộc truyền thừa đều là có hai cái danh lạch. Sau đó năm nay bởi vì Minh Hy bị gia tộc điều động nội bộ duyên cớ, cho nên cũng chỉ dư lại một cái danh ngạch. Trước đó, gia chủ Chi tử Minh Hoài giật cùng một vị chi thứ Chi tử Minh Hoài Sung, là năm nay nhất có hy vọng bắt lấy lần này hai cái ngạch, hiện giờ lại là biến thành giữa hai người bọn họ cạnh tranh. Minh Hoài Sung nửa năm trước cũng đã đột phá trở thành hóa hư kỳ cao thủ, mà Minh Hoài giật bất quá là mới vừa đột phá mà thôi, nghĩ đến lần này danh ngạch cũng không có gì trì hoãn. Xét thật, Minh Hoài giật tuy là gia chủ chi tử Thiên Phú cứ việc cũng coi như dị bẩm, nhưng lại là không kịp Minh Hoài Sung. Đối với lần này danh lạch, không ít người đều tương đối xem trọng Minh Hoài Sung, chính là liền ở tuyển chọn đại tái trận chung kết trước một ngày, Minh Hoài Sung lại đột nhiên ở tu luyện Trung không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, cứ việc bị vài vị trưởng lao ra tay cứu Sung dưới, chính là căn cơ lại có điều hư hao Vì thế, Minh Hoài giật liền như vậy dễ dàng bất chiến mà thắng, thành công bắt lấy lần này duy nhất, một cái đạt được gia tộc truyền thừa danh lạch. Minh Hoài xung khi nào tẩu hỏa nhập ma không tốt, lại cố tình đuổi ở trận chung kết đêm trước, nghĩ lại nói kỳ thật có chút ý vị sâu xa, chính là cũng không ai dám nói cái gì. Vì thế, Minh Hoài giật cùng Minh Hy hai người sắp được đến gia tộc truyền thừa sự tình, cũng coi như là như vậy bị gõ định rồi xuống dưới. Ngày đó buổi tối, toàn bộ Minh ra đều lâm vào một trận tĩnh mịch can tĩnh, có người vui mừng có người sợ, tựa hồ tất cả mọi người ở chờ mong ngày mai gia tộc truyền thừa nghi thức. Bị mây đen ngăn trở ánh trăng không biết khi nào. Lại lại lần nữa ở đen nhánh trong trời đêm toát ra tới. Minh ra chủ mẫu trong sân. Vẫn là tỷ tỷ lợi hại, cho dù chỉ còn lại có một cái danh ngạch, gia tộc này truyền thừa cũng là dừng ở chúng ta hoài giật trên người. Liêu trưởng viễn ở biết được tin tức này sau, không khỏi trước tiên chạy tới chúc mừng Liêu Tố Hinh. Đối với kết quả này, Liêu Tố Hinh tự hồ một chút cũng chưa từng có điều ngoài ý muốn, cả người đều là nhật nhạt mang theo ý cười, hảo nửa ngày mới mở miệng nói, chỉ cần thuận lợi đạt được gia tộc truyền thừa. Giật nhi hẳn là sẽ có hóa hư hậu kỳ thực lực, đời này bước vào đại thừa kỳ đã không là vấn đề. Đó là, liêu trưởng viện thuận thế nói tiếp đến, sau đó hắc hắc cười tiếp tục nói, không nói đại thừa kỳ, nói không chừng giả lấy thời gian, chúng ta giật nhi còn có khả năng đắc đạo thành tiên đâu, đến lúc đó chúng ta nhưng chính là trung đô đệ nhất thế gia. Khi nói chuyện, những cái đó hắc y đi lao giả cũng là từ phía sau đi ra. Thấy hắn, liêu tố hinh lại lần nữa vui vẻ, ra tiếng hỏi, thành. vậy Trước mặt Hắc Y, y. lão giả không khỏi gật gật đầu. Nhưng mà, sân phía dưới nhỏ hẹp mật thất trung, tựa hồ ai cũng không có chú ý tới, một con rắn nhỏ chậm rãi từ một bên góc chui ra đi. Nửa đêm canh ba, trên giường Minh Hy lại lần nữa lặng yên không một tiếng động từ ngồi dậy, nàng nhẹ nhàng lê chính mình dậy, từng bước một đi vào phía trước cửa sổ, bên ngoài có một con rắn nhỏ thanh âm bỏ quá. Trong bóng đêm, cặp kia dị đồng lại lần nữa hơi hơi lập lòe quang mang nhàn nhạt, nhạt. Đã qua đi 7 ngày thời gian, Bên ngoài kia tòa núi lửa tựa hồ như cũ không có dừng lại ý tưởng, còn ở tiếp tục phun trào. Bạch Nguyệt Ly từ tu luyện trung tỉnh lại thời điểm, thấy bên ngoài tình huống, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kia lắc đầu. Hôm sau, là Minh ra cử hành gia tộc truyền thừa nghi thức quan trọng nhật tử. Tuy rằng Bạch Nguyệt Ly đã nhiều ngày đều là ở trong phòng tu luyện, cũng không có người lại đây quay dày nàng, nhưng là bên ngoài sự, nàng vẫn là nghe đến một ít. Nghĩ đến hôm nay Minh Hy cũng nên đạt được gia tộc truyền thừa, Bạch Nguyệt Ly dừng một chút, Rốt cuộc đẩy ra chính mình cửa phòng, sau đó hướng tới nàng trong sân đi đến. Bạch Nguyệt Ly đến thời điểm, Minh Hy tựa hồ cũng vừa lúc bị người khác thu thập hảo, đang chuẩn bị đi trước Minh ra từ đường, bất quá thấy nàng lúc sau, tiểu Minh Hy nhưng thật ra vội vàng chạy tới. Bạch tỷ tỷ Minh Hy ngừng ở Bạch Nguyệt Ly bên người, giòn giòn hô một tiếng. Bạch Nguyệt Ly cười rỗi tay sờ sờ nàng đầu, nàng tuy rằng không quá minh Bạch Minh ra gia tộc truyền thừa, lại cũng rõ ràng, này hẳn là một cái lớn lao cơ duyên. Đối với Minh Hy tới nói, xác thật là một cái chuyện tốt. Minh Hy ngưỡng đầu nhỏ, còn hiện non nứt trên mặt tràn đầy ý cười. Phần 221 Dừng một chút, Phục Nhan vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó khi, trong đầu lại vang lên Minh Hy truyền âm, Bạch tỷ tỷ ngươi biết cái gì là? Nhiếp hồn thuật sao? Vốn dĩ Bạch Nguyệt Ly còn có chút nghi hoặc Minh Hy vì sao đột nhiên cho chính mình âm thầm chuyên âm, nghe thấy nhiếp hồn thuật ba chữ thời điểm, lại không khỏi hơi hơi mở to hai mắt. Bất quá cũng may Bạch Nguyệt Ly phản ứng nhanh chóng, lại là không giấu vết liễm đi chính mình thần sắc, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, lo chính mình trợ giúp Minh Hy thuận thuận trên trán tóc dài, cười mở miệng nói, hôm nay, muốn cố lên A. Nhếp hồn thuật là một loại thực tà ác thủ đoạn, có thể khống chế người tu tiên linh hồn, nhưng là đối với thi pháp người tới nói, đã chịu đại giới cũng là phi thường đại. Bạch Nguyệt Ly trên mặt không hiện, ngầm lại nhanh trong truyền âm hướng Minh Hy giải thích nói. Cuối cùng, nàng mới vội vàng lại do hỏi vì sao đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ chỉ là Bạch Nguyệt Ly truyền âm còn chưa nói xong, Minh Hằng thân ảnh bỗng nhiên từ trước mặt đã đi tới, hắn hướng tới hai người bên này hô một tiếng, Minh Hy. Ấn. Minh Hy hướng tới Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, sau đó lại vội vàng chạy qua đi. Bạch Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ hảo hảo kế thừa truyền thừa trở nên cường đại lên. Minh Hy không có quay đầu lại, mà là thẳng tắp hướng tới Minh Hằng phương hướng dừng lại. Minh Hằng rũ mắt nhìn thoáng qua Minh Hy. Sau đó mới đưa tầm mắt rừng ở mặt sau Bạch Nguyệt Ly trên người, hắn lệ phép gật gật đầu xem như chào hỏi, đó là xoay người mang theo Minh Hy rời đi nơi này. thấy vậy, trong sân hạ nhân cũng là vội vàng theo sát sau đó. Bạch Nguyệt Ly nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, thần sắc có chút khẽ nhúc đích, nàng biết Minh Hy khẳng định sẽ không tùy ý hỏi nhếp hồn thuật, này trong đó nhất định là đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ là Minh Gia tưởng hoàn toàn không chế Minh Hy huyết mạch thức tỉnh lực lượng, kỳ thật chỉ có là Minh Gia bình thường một chút nói đều hẳn là sẽ không ra này hạ sách nếu là thật sự dùng nhiếp hồn thuật hoàn toàn không chế Minh Hy kia hết thảy đều là bệnh dùng Minh Hy cũng không có khả năng sẽ quất hời này đối Minh ra tới nói chính là trăm hại không một lợi nghĩ đến đây Bạch Nguyệt Ly thần sắc không khỏi có chút nghiêm nghị nàng chầm mặc hảo nửa ngày mới rốt cuộc nhấc chân rời đi sơn Minh ra gia tộc truyền thừa nghi thức Bạch Nguyệt Ly là một ngoại nhân khẳng định là không có khả năng bị cho phép tiến vào vây xem cho nên nàng chỉ có thể tạm thời đi về trước Nàng biết việc này cũng cấp không tới, vẫn là chờ phục nhan ra tới sau, hai người lại làm tính toán mới là Hơi hơi suy nghĩ, Bạch Nguyệt Ly không tự giác ngẩn đầu nơi xa kia tòa núi lửa hoạt động nhìn thoáng qua. Bạch Nguyệt Ly cũng không biết truyền thừa nghi thức sẽ liên tục bao lâu, chỉ là toàn bộ buổi sáng. Minh ra người tự hồ đều đi xem náo nhiệt đi, bốn phía cũng đều là quẳng cung ế. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, buổi chiều thời điểm, Minh Hằng thân là một nhà chi chủ, lúc này cư nhiên sẽ tìm đến nàng. Bạch Tiên Hữu Ta mới vừa được đến tin tức, lần này núi lửa phun trào giống như không đơn giản, núi lửa bên kia giống như ra cái gì biến cố. Minh Hằng tựa hồ cũng không có vòng quanh, thấy Bạch Nguyệt Ly sau, trực tiếp đẩy mặt nghiêm túc nói. Dứt lời, trong phòng Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi như mày, nàng không khỏi bắt đầu lo lắng khởi còn ở núi lửa trung phục nhan. Lần này núi lửa phun trào giống như sắc thật có chút không thích hợp, này đều mau 10 ngày thời gian trôi qua, cư nhiên còn không có bất luận cái gì dừng lại thế. Chính như Minh phía trước theo như lời Núi lửa phun trào thời gian giống nhau đều là 7-8 ngày thời gian mới đúng. Thấy Bạch Nguyệt Ly ánh mắt thân sắc, ngoài cửa Minh Hằng con ngươi không giấu vết hơi lé một chút, chỉ thấy hắn lại là lại lần nữa vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, ta muốn qua bên kia điều tra một chút, Bạch nếu là không có việc gì nói, muốn hay không cùng đi một chuyến. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng có chút hơi đốn, cứ việc Minh Hằng cách nói giống như cũng không có cái gì vấn đề, chính là nàng vẫn là phát giác một chút không đúng địa phương tới. Rốt cuộc đây cũng là quan hệ đến phục tiên hữu an nguy, liền tính phục tiên hữu có pháp bảo có thể chống, chính là cũng không khó bảo toàn chứng có thể hay không gặp gỡ cái gì biến cố. Minh Hằng tựa hồ thấy Bạch Nguyệt Ly do dự, lại là thuận thế nói. Lần này, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc ngước mắt nhìn về phía hắn, bình tĩnh mở miệng nói, đi thôi. Dứt lời, Minh Hằng cũng là không có trì hoãn, tựa hồ có chút sốt ruột dẫn đầu xoay người đi ra ngoài, ru mắt kia trong ngáy mắt, hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly có thể cảm giác cái này là không đơn giản như vậy, Minh Hằng lúc này không đi cử hành gia tộc chuyển thương nghi thức, đột nhiên chạy tới điều tra núi lửa phun trào duyên cớ, có chút nói không thông. Nhưng là Bạch Nguyệt Ly vẫn là theo đi lên, gần nhất nàng muốn nhìn một chút đối phương đến tổn cùng đánh cái gì chú ý, thứ hai nàng lại xác thật lo lắng núi lửa bên kia có phải hay không thật sự ra cái gì biến cố. Sự tình quan phục nhan an nguy, Bạch Nguyệt Ly không thể không coi chọc lên. Hai người một đường xuyên qua Minh ra hành lang dài Thực mau đó là đi tới núi lửa dưới chân, bởi vì núi lửa hàng năm phun trào duyên cớ, này phiến cánh rừng cơ bản không có tốt địa phương, nơi nơi đều là dung nham cho tàn. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn thoáng qua mặt trên đang ở phun trào núi lửa, tự hồ cũng không có kỳ quái địa phương, nàng vừa mới chuẩn bị xoay người thời điểm, mặt sau một cổ mạnh mẽ lực lượng nháy mắt thổi quét mà đến. Từ trước đến nay cẩn thận Bạch Nguyệt Ly, tự nhiên sớm đã có sở chuẩn bị, chỉ thấy nàng thân hình một lượng, đó là nhẹ nhàng tránh thoát đối phương công kích Lại lần nữa ổn định thân mình, Bạch Nguyệt Ly nhìn chầm chầm trước mặt Minh Hằng khi, trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo Minh Hằng tựa hồ cũng không để ý, ngược lại vẻ mặt thâm ý buồn bã nói, không hổ là ma tu, thực lực thực sự lợi hại. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi đốn, nàng tựa hồ chưa từng dự đoán được, Minh Hằng cư nhiên đã xuyên qua chính mình thân phận, rốt cuộc đối phương tu vi bất quá chỉ là so với chính mình cao hơn một bậc mà thôi thực sự có chút quá dị. Có phải hay không rất kỳ quái ta như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi ma tu thân phận? Minh Hằng đối với Bạch Nguyệt Ly trên mặt kinh ngạc, có vẻ phá lệ thú vị. Cho dù bị xuyên qua thân phận, Bạch Nguyệt Ly cũng vẫn chưa hoảng loạn. Theo lý mà nói, Minh Hằng nếu là tưởng lấy chính đạo lấy cớ trừ bỏ chính mình không phải là một mình đem chính mình đưa tới nơi này, hắn rõ ràng là là có mục đích. Nếu biết ta nãi ma tu, ngươi tưởng ngươi có thể chọc đến khởi sao? Bạch Nguyệt Ly sát mở con ngươi, bên trong đã là bị một tầng ma khí sở lợ lờ. Tinh xảo khuôn mặt thượng lạnh như băng xương. Hảo thuần khiết ma khí. Minh Hằng ở cảm nhận được Bạch Nguyệt Ly trên người hơi thở sau, không khỏi có chút kinh ngạc mở to hai mắt, bất quá ngược lại lại là vẻ mặt ý cười, ngượng ngủng, ngươi này viên ma tâm, về ta. Vừa dứt lời, liền thấy Minh Hằng một cái bạo bước, lại là trực tiếp ngón tay xuống phía dưới một câu, liền như vậy hướng tới Bạch Nguyệt Ly trái tim vị trí công kích, tựa hồ là một tay đem nàng trái tim móc ra tới. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng Tựa hồ muốn nói Minh đối phương không biết tự lượng sức mình. Minh Hằng mới vừa đụng vào đối phương thân hành khi, lại là đông nhiên xuyên qua một đoàn màu đen ma khí, cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy sau lưng trận lạnh. Đệ 185 chương 185 Cảm nhận được sau lưng truyền đến sắc khí, Minh Hằng đáy lòng vẫn là có chút hơi hơi kinh ngạc, hắn tựa hồ chưa từng nghĩ đến bạch nguyệt ly tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, hình như quỷ mị giống nhau. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Minh Hằng cũng là hóa hư hậu kỳ tu vi Muốn so Bạch Nguyệt Ly cao hơn một cái giai cấp, cho nên hắn nháy mắt đó là ổn định chính mình tâm thần. Trong mắt hắn, liền tính Bạch Nguyệt Ly muốn so bình thường hóa hư chung kỳ người tu tiên lợi hại thượng một ít, cũng tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ. Mắt thấy sau lưng công kích đánhút lại, Minh Hằng cũng không có có điều hoảng loạn, chỉ thấy hắn thân hình hơi hơi vừa động, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Chờ hắn lại lần nữa ổn định thân mình khi, ngước mắt nhìn về phía trước mặt Bạch Nguyệt Ly, đầy mặt đều toát ra nhất định phải được biểu tình. Thấy đối phương dễ dàng nẻ tranh chính mình công kích, trước mặt Bạch Nguyệt Ly trên mặt như cũ không có gì biểu tình, nồng đậm ma khi ở nàng khỏe mắt phiêu tán, làm nàng cả người thoạt nhìn phá lệ yêu nghiệt. Kẻ hèn một cái ma tu mà thôi, có thể phiên khởi cái gì lãng. Minh Hằng câu môi cười, xem hắn bộ dáng, rõ ràng không phải lần đầu tiên cùng ma tu đối thượng, tựa hồ không chút nào để ý. Bạch Nguyệt Ly nhưng lười đến cùng hắn xính lươi cực nhanh, không đương cánh rừng trùng, chỉ thấy thân thể của nàng chậm rãi bay lên. Ngay sau đó chính là trực tiếp dối tay một trưởng hướng tới đối phương công qua đi. Trong nháy mắt, một cổ đáng sợ ma khí thổi quét mà đến. Minh Hằng rốt cuộc thu hồi tâm thần, hắn nhanh chóng qua tay lấy ra chính mình bên hông những kiếm. mãnh liệt chân nguyên chi lực cũng là nháy mắt bùng nổ, cũng không có tránh né ý tưởng. Lần này hắn lại là nhảy dựng lên, chính diện đón nhận Bạch Nguyệt Ly công kích. Ông! Hai người lực lượng ở giữa không trung chạm vào nhau thời điểm, bốn phía không khỏi vang lên một trận thật lớn chấn động thanh. Phảng phất không khí đều phải bị mạnh mẽ xé rách giống nhau. Nhưng là, lực lượng dao động trung tâm hai người như cũ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, bọn họ không có bất luận cái gì muốn thu tay lại ý tứ, mỗi người đều là chiêu chiêu chí mệnh, phá lệ hung ác. Minh hằng trong tay nhuễn kiếm giống như rắn độc giống nhau, ở chân nguyên tri lực nhanh chóng hư hoàng thân ảnh, cơ hổ mỗi nhất kiếm đều công hướng về phía Bạch Nguyệt Ly lực lượng nhất bạc nhược địa phương, làm nàng khó lòng phong bị. Đương nhiên, có ma khí hộ thể, Minh Hằng cũng là chưa từng thương đến Bạch Nguyệt Ly nửa phần, thậm chí liền nàng góc cáo đều sờ không tới một hồi. Mới mấy cái hô hấp thời gian trôi qua, ở một đoàn ma khí cùng chân nguyên chi lực giao động chung, lưỡng đạo thân ảnh đã là giao thủ mười mấy chiêu, nhìn như hai bên đều không có chiếm được thượng phong, nhưng là Bạch Nguyệt Ly tu vi chính là muốn thấp hơn một cái giai cấp. Cho nên ở chính thật sự ý nghĩa thượng, Bạch Nguyệt Ly đã là vẫn luôn ở vào thượng phong. Rõ ràng là ý thức được điểm này, Minh Hằng mày không khỏi trói chặt Hắn thực sự không có dự đoán được Bạch Nguyệt Ly lực lượng lại là như thế cường đại, đã là có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Còn như vậy đi xuống, tình huống đối là hắn phi thường bất lợi. Thực hảo, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ta khiến cho ngươi biết hóa hư hậu kỳ lực lượng. Minh Hằng hung tận nhìn chầm chầm trước mặt Bạch Nguyệt Ly, dây tiếp theo đó là xoay người kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Không có bất luận cái gì thở dốc thời gian, chỉ thấy lui ra phía sau Minh Hằng bốn phía nháy mắt cùng phong nổi lên bốn phía Một loại vô hình lĩnh vực đột nhiên sinh ra, thẳng bức đối diện Bạch Nguyệt Ly, đem nàng gắt gao bao vây ở chính mình trong lĩnh vực. Thấy vậy, cảm nhận được bốn phía một loại khủng bố lực lượng sau, Bạch Nguyệt Ly thần sắc có chút nghiêm nghị, chỉ thấy nàng dơ tay vung lên, cường đại ma khí lại lần nữa hướng bốn phía tràn ngập mở ra. Minh Hằng hư lạnh một tiếng, trong tay nhuãn kiếm giống như rắn độc giống nhau, nháy mắt phân hóa ra một đoàn thật lớn thân kiếm, rầm rập nhuãn kiếm nhanh chóng hướng tới kịch liệt nổ bắn ra như, vạn kiếm ngưng tụ thành một cái thẳng tắp hung mạnh hướng tới Bạch Nguyệt Ly đâm mà đi. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng một cái lắc mình khi, vạn kiếm liền phảng phất bị trang thượng ra đa giống nhau, đích liệt xoay người, theo sát sau đó. Minh Bạch tránh không khỏi đi, Bạch Nguyệt Ly chỉ phải nhanh chóng dừng lại bước chân, nàng xoay người đối mặt vạn kiếm đâm, lập tức giơ tay nâng ở chính mình trước người đôi tay kết ấn. Sát gian, Bạch Nguyệt Ly trên người hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bạo tăng. Giây tiếp theo, liền thấy giữa không trung Bạch Nguyệt Ly không có bất luận cái gì do dự lại là một cái nổ bắn ra mà đi, lấy thân thể cũng công kích, trực tiếp đón nhận và kiếm. Xôn xao. Ầm hào. Một cổ đáng sợ ma khí giống như một fan giống nhau, nhanh chóng ở vạn kiếm chung xuyên qua, có thể nói là phi thường ngang ngược đấu đá lung tung, từ kiếm trụ đầu hoàn toàn nghiền áp giống nhau xuyên đến kiếm trụ chi đôi. Bên Tiêu Minh hằng thấy vậy, không khỏi có chút hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hắn có chút không rõ lực lượng của đối phương như thế nào lại là như thế cường đại, liền như vậy đánh tan chính mình vạn kiếm quy tông. Fan. Một tiếng vang lớn chuyển đến, bốn phía lĩnh vực giam cầm chi lực bị phá khai. Phần 222 Trước mắt trong ngáy mắt, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đã là không có bất luận cái gì tạm dừng, lập tức hướng tới bên này Minh Hằng kịch liệt chạy trốn, mang theo hung mánh khủng bố lực lượng mạnh mẽ đè ép lại đây. Cứ việc đấy lòng tràn đầy khiếp sợ, nhưng là Minh Hằng như thế nào cũng là một nhà chi chủ, lại là một vị hóa hư hậu kỳ cứng giả, trong tay như thế nào sẽ không có bất luận cái gì át chủ bài. Trong khoảnh khắc hoàn hồn Minh Hằng chỉ một thoáng liền từ lấy ra trên người một cái linh khí, một đạo quang mang từ hắn trước người hiện lên, cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đã là chạy tới. Trong ngáy mắt, bốn phía không gian giống như đều có chút vặt mèo đãi long trọng quang mang một lần nữa tan đi khi, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh lại lần nữa vững vàng nhẹ đạp hư không, vững vàng đứng lặng ở giữa không trung. Mà phía dưới Minh Hằng, trừ bỏ trên chán lớn lên có chút hốn độn ở ngoài, tựa hồ cũng như cũ chưa từng đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Thực rõ ràng Hắn mượn dùng linh khí lực lượng thành công chặn Bạch Nguyệt Ly vừa mới công kích. Gắt gao nhìn chầm chầm Minh Hằng, Bạch Nguyệt Ly cũng không có tiếp tục cho hắn có điều thở dốc cơ hội, dây tiếp theo rồi lại là thấy nàng thân hình vừa động, nhanh chóng tại chỗ để lại một đạo hư ảnh. Minh Hằng mới vừa hoàn hồn, lại thấy Bạch Nguyệt Ly lại là nhanh chóng ở chính mình chu vi vòng lên, vô số ma khí giống như làm thành một vòng tròn, đối phương thân ảnh ở trong đó nhanh chóng xuyên qua, trong lúc nhất thời hắn lại là có chút phân không rõ như vậy hư ảnh. Cái nào mới là Bạch Nguyệt ly chân chính vị trí? Tốc độ càng lúc càng nhanh, vô số ma khi đem Minh Hằng gắt gao vây quanh lên, chuyển xác lại phóng lên cao, đem bốn phía sở hữu đường lui toàn bộ phong bế. thấy vậy, Minh Hằng rốt cuộc ý thức được có chút không đúng, hắn cơ hộ không có bất luận cái gì tạm dừng, vội vàng chân nguyên chi lực nổ tung, muốn phá vỡ Bạch Nguyệt ly vây quanh, trực tiếp lao ra đi. Chính là, rõ ràng đã vì khi đã muộn. Giây tiếp theo, Bạch Nguyệt ly thân ảnh cũng là thần không biết quỷ không hay nhảy tới minh hàng chính phía trên, chỉ thấy nàng tâm thần vừa động, bốn phía sở hữu ma khí nháy mắt kịch liệt sôi nổi hướng tới trung tâm vị trí phóng đi. Chút ma khí ở nửa đường thượng sôi nổi hội tụ ở bên nhau tựa như một cái cự mãng giống nhau, thẳng tắp đối với trung gian minh hàng vị trí nhào tới. Phanh. Sát gian, một trận thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến, phía trên bạch nguyệt ly xoay người một lui, cũng không có đã chịu bất luận cái gì nổ mạnh lan đến. Chỉ là đái ma khí tan đi sau. Bên trong Minh Hằng đã có thể không có sao vận khí tốt, chỉ thấy hắn quần áo đã là bị đánh rách tung tué, khỏe miệng vẫn là máu tươi nhanh chóng tràn ra. Không hề nghi ngờ, lần này hắn cũng thật thật đánh thật bị trọng thương. Hơi hơi che lại chính mình trái tim, Minh Hằng lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía đối diện Bạch Nguyệt Ly khi, huyết hồng trong con ngươi đã là mang theo một tia điên cuồng chi sắc, hắn tôi vùng máu tươi nước miếng, lại là nháy mắt gợi lên khỏe môi, không nghĩ tới người một thân ma lực thế nhưng như thế lợi hại, bất quá càng lợi hại mới càng lớn lớ Đúng không? Vừa dứt lời, liền thấy Minh Hằng nhanh chóng dơ tay hướng tới Bạch Nguyệt Ly phương hướng vung lên, một cái màu đen bóng dáng đông nhiên bị ném tới, người sau phản xạ có điều kiện điều động khởi ma khí hộ thể. Chính là nói màu đen bóng dáng, lại là trực tiếp đem Bạch Nguyệt Ly ma khí hộ thể, nháy mắt như tầm ăn lên ra một cái động lướt tới, sau đó lại hướng tới nàng giữa mày chạy trốn. Bạch Nguyệt Ly không kịp nghĩ nhiều, nhấc chân hư không một bước, ngược lại biến mất ở tại chỗ, thành công làm cái này không biết tên đổ vật phát một cái không. Nhanh chóng kéo ra an toàn khoảng cách lúc sau, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới vội vàng nhất định phải hướng tới biên còn ở như tầm ăn lên chính mình tàn lưu ma khí sinh vật. Là một con gần chỉ có một ngón tay chiều dài sâu, toàn thân ngâm đen, đối với nàng ma khí tựa hồ phá lệ hương phấn, bất quá một lát công phu, đã là như tầm ăn lên cái sạch sẽ. Ma cổ trùng Đang xem thanh chỉ trùng bộ mặt sau, Bạch Nguyệt Ly không khỏi có chút hoảng sợ ra tiếng. Ma cổ trùng, có thể nói là sở hữu ma tu khắc tinh. Một khi bị nó chui vào trong cơ thể, sao cơ bản cũng chỉ có bị nó như tầm ăn lên sạch sẽ kết cục, ma tu lực lượng đối nó tới nói, nhưng đều là có thể như tầm ăn lên đổ vợ. Chính là thứ này ở cả cái đại lục thượng cơ bản đều tìm không thấy, cho nên thấy Minh Hằng cư nhiên dưỡng cổ trùng sau, Bạch Nguyệt Ly thực sự có chút kinh ngạc. Ma cổ trùng kỳ thật thực không dễ tồn tại là, cũng là cực kỳ khó có thể chăn nuôi, không chỉ có yêu cầu chủ nhân tinh huyết, nó còn khả năng tùy thời phản phệ chủ nhân. Tổng thể tới nói cơ bản không có khả năng chăn nuôi thành công, nó sinh mệnh chu kỳ cũng đoảng. Ha ha ha, ngoan ngoan đương nó đổ ăn đi. Minh Hằng thấy Bạch Nguyệt Ly sắc mặt đại biến sau, rốt cuộc nở nụ cười. Dứt lời, hắn cả người thân hình vừa động, đã là một lần nữa hướng tới Bạch Nguyệt Ly khởi sướng công kích, người sau cũng là không thể không ra tay phản kích. Chính là nhưng vào lúc này, ma cổ trùng thân ảnh bỗng nhiên kịch liệt phụt ra mà ra, thẳng tắp đối với Bạch Nguyệt Ly giữa mày bay đi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể thừa nhận ở Minh Hằng một kích, sau đó ở ma cổ trùng nổ bắn ra mà đến nháy mắt hóa thành một đoàn ma khí biến mất tại chỗ. Trong trước mắt, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh lại là xuất hiện ở Minh Hằng phía sau, vô số ma khí hong động mà thượng, đem Minh Hằng gắt gao giam cầm tại chỗ, hắn căn bản không kịp trốn tránh. 3. Một tiếng Bởi vì Bạch Nguyệt Ly trợt lắc mình duyên cớ, ma cổ trùng đã là xuyên phá ma khí, thẳng tắp thoán vào Minh Hằng giữa mày một loại, người sau cũng là không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt Đương nhiên, này cũng không có xong bởi vì núi lửa còn ở phun trào duyên cớ, lúc này cách đó không xa vừa lúc bay tới một đoàn thật lớn nóng bỏng dung nham, Bạch Nguyệt Ly thấy vậy, trực tiếp dối tay ma khí cuốn lấy dung nham, hơn nữa một phen nổ mạnh Châu liền như vậy trực tiếp tới Minh Hằng Trung. Lửa đỏ dung nham ở hắn liết hầu ra chảy vào trong cơ thể. Ngay sau đó, Bạch Nguyệt Ly thân hình vừa động nháy mắt kéo ra chính mình cùng đối phương khoảng cách, cũng đúng lúc này, Minh Hằng trong thân thể chuyển đến một trận khủng bố tiếng nổ mạnh. Frank, Frank, trường hợp có chút thảm không nỡ nhìn, ở khủng bố cực nóng rung nhăm hạ, ma cổ trùng cũng đều không phải là vô giải. Không, không hảo, ra, ra chủ bị, bị giết. Bạch Nguyệt Ly cùng Minh Hằng đánh nhau như vậy kịch liệt, cách đó không sao Minh ra sao có thể sẽ không có bất luận cái gì phát hiện, cho nên lúc này đã có một đám hộ vệ chiều bên này đã đi tới, vừa lúc thấy cái này hình ảnh. Bọn họ có chút sợ hãi nhìn chầm chầm giữa không trung đạo thân ảnh. Phun mã gia thanh âm cũng tràn đầy run rẩy. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly biết nơi đây không nên ở lâu, nàng có thể miễn cưỡng đối phó một cái Minh Hằng, chính là không đối phó được toàn bộ Minh ra, rốt cuộc hóa hư kỳ hậu kỳ trưởng lao chính là không ngừng một vị. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly giơ tay đem Minh Hằng chữ vật linh giới thu sau, liền cũng không quay đầu lại xoay người lao đi. Không rảnh lo Minh ra hoảng loạn, Bạch Nguyệt Ly rời đi Minh ra giữa hồ đảo sau, liền trực tiếp một đầu chui vào bình tĩnh trong hồ nước. Tô cục Bất quá một lát công phu, trên mặt hồ lại lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh. Hồ rất sâu, Bạch Nguyệt Ly cũng không biết chính mình lặn xuống bao lâu, mới chậm rãi hướng về núi lửa phương hướng tới sát, nơi này đều là dung nham cho tản, nàng mới dừng lại động tác, chuẩn bị hảo hảo điều tức một phen. Vừa mới thừa nhận rồi minh hàng một kích, Bạch Nguyệt Ly hơi thở đã có chút như rối loạn. Đáy hồ có thể thực tốt che giấu trụ nàng hơi thở, tới gần núi lửa, phục nhan ra tới thời điểm Bạch Nguyệt Ly cũng là có thể trước tiên có điều phát hiện. Đúng lúc này, Núi lửa tiếp theo điều thật dài mà lại nhỏ hẹp động, đông nhiên ánh vào mi mắt Hơi hơi một đốn, Bạch Nguyệt Ly đang do dự muốn hay không qua đi nhìn xem thời điểm Đột nhiên cảm nhận được một cái tầm mắt, nàng nháy mắt xoay người Sâu thẳm đáy hồ đông nhiên có tam đôi mắt phiếm hương quang Này đáy hồ lại là cất dấu yêu thú Ý thức được cái này sau, Bạch Nguyệt Ly biết chính mình tưởng ở trạng thái không thích hợp chiến đấu Hiện tại nếu là nghĩ ra đi cũng là không có khả năng Xôn sao Yêu thú hơi hơi vừa động Đã là kéo bốn phía hồ nước đều run rẩy không kịp nghĩ nhiều, Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể nhanh chóng vừa động, kịch liệt hướng tới phía trước cái nhỏ hẹp trong động chạy trốn. Không có quay đầu lại, nàng cơ hồ một đường bơi tới cuối. rầm Từ trong nước nhảy ra thời điểm, Bạch Nguyệt Ly toàn thân đều là đề phòng, chỉ là đãi nàng một lần nữa rơi xuống đất sau, mới rốt cuộc thoáng lỏng một hơi, bởi vì nơi này giống như chính là một cái bình thường sơn động. Sơn động không lớn không nhỏ, liếc mắt một cái liền có thể quét tẫn. Lại lần nữa xác định nơi này không có cái khác sinh mệnh hơi thở sau, Bạch Nguyệt Ly mới rốt cuộc thật sâu hút một hơi. Qua hảo nửa ngày, dưới nước như cũng phi thường an tĩnh, Bạch Nguyệt Ly suy đoán không tồi, yêu thú hẳn là hình thể thật lớn, căn bản xuyên qua không được nơi này hẹp hỏi thông đạo. Cho nên, nơi này tạm thời là phi thường an toàn. Dơ tay hơi hơi trà lau nhập khỏe miệng nhàn nhạt, nhạt vết máu, Bạch Nguyệt Ly lại thuận tay đặt ở một bên một cục đá, lấy này tới chống thân thể của mình. Biết không có thể trì trí Bạch Nguyệt Ly thực mau lại là ngồi xếp bằng, bắt đầu nhanh chóng điều thức. Nàng không có phát hiện chính là, tảng đá thượng lây dính thượng một tia chính mình máu tươi, sau đó thế nhưng chậm rãi xâm nhập cục đá bên trong. Cũng không biết đi qua bao lâu, Bạch Nguyệt Ly hơi thở cuối cùng khôi phục vững vàng, nàng lại lần nữa mở con ngươi thời điểm, còn không có tới kịp che giấu chính mình quanh thân ma khí là, sở bỗng nhiên chừng lớn hai mắt. Trước mặt tảng đá, nói đúng ra là một cái thạch trứng, bên trong lại là chuyển đến một cái dao động. Sinh mệnh dao động. Hôm nay là Minh ra gia tộc truyền thường nghi thức, Minh Hy cùng Minh Hoài giật hai người, thực thuận lợi xuyên qua đám người, đi tới Minh ra tế đường. Trải qua một đống rượm già nghi thức lúc sau, tới gần giữa trưa thời điểm, Minh Hy mới rốt cuộc nhấp chân đi vào tế đường bên trong. Ánh vào mi mắt chính là một ông huyết trì, một bên Minh Hoài giật thấy, cả người trên mặt đều là kích động chi sắc, hắn cơ hộ không có bất luận cái gì trì hoãn, ngay sau đó đó là trực tiếp đi vào huyết trì giữa. Minh Hy hơi hơi một đốn Cũng rốt cuộc là đi vào huyết trì. Bước vào huyết trì một chốc, Minh Hy liền cảm giác trong cơ thể máu có chút hơi nhiệt lên, nàng ngần người, thực mau cũng thích hướng xuống dưới. To như vậy huyết trì chung, hai người lo chính mình tiến hành lễ rửa tội. Cũng không biết đi qua bao lâu, huyết trì trung Minh Hy rốt cuộc lại lần nữa mở hai mắt, nàng rũ mắt nhìn chầm chầm chính mình chính mình bàn tay, có thể cảm giác được rõ ràng, huyết mạch lưu động dấu vết. Đối diện Minh Hoài giật hiển nhiên cũng là vẻ mặt thỏa mãn chi sắc. Trải qua huyết trì lễ rửa tội lúc sau, hai người mới rốt cuộc đi tới tế đường mặt sau, nơi này đặt đều là Minh ra các vị trưởng bối bia vị, Minh Hy còn không có tới kịp cẩn thận quan sát mỗi khối bia vị thượng tiên khi, một đạo quang mang chợt bắn ra, trực tiếp tiến vào nàng giữa mày bên trong. Cùng lúc đó, một bên Minh Hoài giật cũng là như thế. Ở quang mang tiến vào chính mình trong óc về sau, hai người không khỏi sôi nổi như vậy đả tọa, nhanh chóng nhắm lại hai mắt, sau đó tiếp thu gia tộc truyền thừa. trong bóng đêm Minh Hy chỉ cảm thấy một cổ lại một cổ dòng nước gấm từ thân thể của mình chạy qua, lực lượng cũng là một tầng một tầng hội tụ ở bên nhau. Mấy cái canh giờ lúc sau, trên mặt đất Minh Hy lại lần nữa mở con ngươi thời điểm, một đôi quỷ dị dị đồng một lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà nàng tu vi, lại là trực tiếp nhảy tới hợp đạo trung kỳ. Tiếp thu xong rồi truyền thừa lúc sau, Minh Hy hơi thở rõ ràng trở nên không giống nhau. Thật tốt quá, ta thế nhưng trực tiếp đột phá tới rồi hóa hư hậu kỳ. Một bên minh hoài giật cũng là thành công tiếp thu xong truyền thừa, ở cảm nhận được chính mình trong thân thể lực lượng khi, tựa hồ còn có chút khó có thể tin. Liên ở bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài tiếp thu mọi người chúc phúc khi, tế đường bên ngoài lại là trận chuyển đến một trận hoảng loạn thanh âm, không. Không hảo, gia chủ bị người giết. Cái gì? Ai dám giết ta Minh ra gia chủ? Có lẽ là tin tức quá mức với hãi nghe, bên ngoài mọi người tức khắc sôi nổi có chút hoảng loạn, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Minh ra đều tràn ngập không thể tin tưởng thanh âm. Minh Hoài giật cũng là có chút kinh ngạc, dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Chờ Minh Hy đi ra thời điểm, bên ngoài sớm đã là loạn thành một nồi cháo, vài vị trưởng lão không thể không nhanh chóng đứng ra, trấn an mọi người cảm xúc, lúc này mới có thể biết được sự tình trải qua. Thế nhưng là cái ngoại lai người giết gia chủ. Nàng rõ ràng chỉ có hóa hư trung kỳ tu vi, sao có thể. Đừng quên, nàng chính là Minh Hy mang về tới. Trong lúc nhất thời, Sở hưu ánh mắt rừng ở tế đường thượng, nói thân ảnh nho nhỏ thượng. Không kịp cố kỵ kị quá nhiều, vài vị trưởng lão chỉ có thể trước đem Minh Hy khống chế lên, sau đó lánh người tiến đến đuổi giết bạch Nguyễn Ly. Liêu tố hình ở biết được Minh Hằng đã chết về sau, ngược lại cười thầm lên, nàng nhanh chóng hướng người truyền âm, lúc này chính là thi triển nhiếp hồn thuật tốt nhất thời cơ. Chỉ cần khống chế Minh Hy, nhà này chủ chi vị nhưng chính là Minh Hoài Giận. Chỉ là nàng mới vừa vội vàng trở lại chính mình sân khi. Lại thấy liêu trưởng viễn có chút vội vội vàng vàng từ trước mặt chạy tới, thấy liêu tố huynh sau, hắn có chút hoảng loạn khai đạo, không. Không hảo. Phần 223 Làm sao vậy? Liêu tố huynh mạc danh tâm châm xuống. Nhếp hồn thuật thất bại, khăn tay thượng huyết không phải minh hy, mà là... Xá huyết. Liêu trưởng viễn nhanh chóng ra tiếng giải thích nói. Ngay vậy, liêu tố huynh chỉ cảm thấy tràn đầy không thể tin tưởng, rõ ràng là nàng tự mình mang tới máu tươi, như thế nào sẽ biến thành giả. Bất chấp cái gì liêu tố hinnh xoay người liền hướng tới mật thất chạy vừa đi núi lửa giống như rốt cuộc ngừng lạikhư Vông Ngọc Cấn Trung phục nhan lại lần nữa cảm nhận được bên ngoài bình tĩnh lúc sau vội vàng vội vàng lắc mình ra tới thực mau tới tới rồi Linh kiếm rèn luyện địa phương có lẽ là bởi vì núi lửa phun trào duyên cớ đã nhiều ngày dung nham chung lực lượng đều phá lệ khủng bố gần chỉ có 10 ngày trong lúc Linh kiếm thế nhưng cũng là bị đốt cháy rèn luyện không sai biệt lắm nghĩ đến Bạch Nguyệt Ly còn ở bên ngoài chờ chính mình Phục Nhan cũng liền không tưởng quá nhiều, trực tiếp giơ tay đem linh kiếm một lần nữa lấy trở về, sau đó tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước xuyên qua mà đi. Xôn xao một tiếng, từ núi lửa dung nham chung ra tới một khắc, Phục Nhan tức khắc liền cảm giác cả người nhẹ nhàng, nàng không có bất luận cái gì dừng lại, nháy mắt xông thẳng mà thượng. Bay lên tầng mây sau, Phục Nhan lại xuống phía dưới mặt nhìn lại thời điểm, giống như hết thảy đều trở nên nhỏ bé lên, nàng hơi hơi dừng một chút, mới nhanh chóng hướng tới Minh ra phương hướng bay đi. Tựa hồ bị buồn hỏng rồi, tiểu dược đoàn tử lại là chính mình chạy ra, sau đó có chút vui sướng ở không chung lướt đi, Phục Nhan cười cười, đảo cũng không có đi còn nó. Chỉ là, ở sắp tới gần Minh ra thời điểm, Phục Nhan mới phát hiện giống như có điểm không không thích hợp. Phía dưới Minh ra không biết vì sao, lại là khởi động hộ tộc đại trận, vài vị hóa hư hậu kỳ tu vi trường lão, đều ở cánh rừng trung kịch liệt xuyên qua, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Càng kỳ quái chính là, cho dù Phục Nhan buông ra chính mình tinh thần lực Thế nhưng cũng không có phát giác Bạch Nguyệt Ly hơi thở. Này, thực không thích hợp. Ý thức được cái gì, Phục Nhan nhanh chóng ở giữa không chung dừng chân, chính là nàng động tĩnh vẫn là hấp dẫn tới một đạo ánh mắt, tiếp theo nàng liền nghe thấy bên ngoài có người hướng tới chính mình hô, nàng ở nhi. Trong ngay mắt, vài vị trưởng lao sôi nổi mặt lộ vẻ sắc ý, thẳng tắp lược lại đây. Đối mặt nhiều như vậy hóa hư hậu kỳ tu vi trưởng lão, Phục Nhan chính là không có bất luận cái gì có thể trở tay cơ hội, cho nên nàng nháy mắt chính là quay đầu liền chạy. Phục Tỷ Tỷ chạy mau, bọn họ muốn bắt người cùng Bạch Tỷ Tỷ. Nhưng vào lúc này, Phục Nhan trong đầu đột nhiên vang lên Minh Hy truyền âm. Vốn nên bị nhốt ở tính Thất Trung Minh Hy không biết khi nào chạy ra tới, nàng ngước mắt thấy Phục Nhan thân ảnh sau, đó là vội vàng truyền âm nhắc nhở nói. Dứt lời, một đạo thân ảnh lại là chợt dừng ở nàng phía sau. Nếu nhiếp buồn thuật vô dụng, Liêu trưởng Viễn tự nhiên không có khả năng lưu lại Minh Hy, cho nên thừa dịp bên ngoài chính loạn thời điểm, hắn vừa lúc lặng yên không một tiếng động đi tới Minh Hi phía sau. Tiếp theo một trưởng đánh đi ra ngoài. Phúc! Không có phòng bị Minh Hy trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, nàng quay đầu lại nhìn chầm chầm đột nhiên xuất hiện Liêu Trường Viễn, quay đầu dứt khoát nhảy vào phía trước hồ nước giữa. thấy vậy, Phục Nhan cũng là trường lớn hai mắt, chính là nàng căn bản không có cơ hội đi cứu Minh Hy, bởi vì mặt sau một đám trưởng lao chính gắt gao đuổi theo chính mình. Xôn sao? Sát gian, bình tĩnh trên mặt hồ trợt truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang, chỉ thấy một đạo thân ảnh phá thủy mà ra, nhanh chóng nhảy dựng lên Vương vàng dừng ở giữa không chung. Tiếp đi. Tiểu dược đoàn tử với lúc bay qua, nó nhìn chầm chầm đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Bạch Nguyệt Ly, lại là trừng mắt một đôi vô tội mắt to, hơi hơi vai vai đầu mình. Ngước mắt thấy cách đó không xa phục nhan tình cảnh sau, Bạch Nguyệt Ly cũng cô không được cái khác, lại là trực tiếp đem trong tay cái thạch trứng nhét vào tiểu dược đoàn tử trong lòng ngực. Không có biện pháp, này cái thạch trứng chung là có sinh mệnh dao động, không có biện pháp bỏ vào chữ vật linh giới chung. Bạch Nguyệt Ly trên người cũng không có giống khư bông ngọc gấn loại này không gian cho nên hiện tại cái này tình hình nàng muốn đi cứu phục nhan không có phương tiện chỉ có thể đưa cho tiểu dược đoàn tử. Bá. Một tiếng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đã là hướng tới phục nhan lao đi. Ti. Ti ti. Đối mặt đột nhiên tắc tới một quả sắp cùng chính mình giống nhau đại thạch trứng. Tiểu dược đoàn tử cơ hội là bản năng ôm thạch trứng trọng thiếu chút nữa nó liền trực tiếp điểm tiến trong hồ đi. Trong ngay mắt Không chỉ là đôi cánh ở dùng sức phi hành, ngay cả tiểu dược đoàn tử trên đầu lỗ thai đều ở dùng sức. Phanh. Một tiếng. Lúc này trên mặt hồ lại lần nữa truyền đến thật lớn tiếng vang, ngay sau đó lại là thấy một cái thật lớn tam đầu xà tử trong hồ nước lộ ra nửa thanh thân mình. Mà đứng ở trung gian đầu rắn thượng thân ảnh, đúng là nho nhỏ minh hy. Tiểu dược đoàn tử bị hoảng sợ, nó vội vàng ôm thạch trứng ngọt đến một bên, xác định bốn phía an toàn về sau, mới thấp thấp lỏng một hơi. Tiếp đi. đi. Dũ mắt nhìn chính mình ôm thạch trứng, tiểu dược đoàn tử dừng một chút, dây tiếp theo lại là một cắn đi lên. Giang rác một tiếng, trứng nát. Một ngụm đi xuống, tiểu dược đoàn tức khắc lộ ra một bộ sắp khóc ra tới biểu tình, thủy linh linh con ngươi có vẻ cực kỳ vô tội. Tiếp đi. Liên ở cảm thấy bị cụm đến nhắc ghi, lại bỗng nhiên nghe thấy một cái tan vỡ thanh âm, giang rác thanh tử thạch trứng thượng lan tràn mở ra. Thấy vậy, tiểu dược đoàn tử nháy mắt hoàn hồn, lại lần nữa hơi hơi nghiêng đầu Có chút tò mò nhìn chầm chằm trong lòng ngược thạch trứng. Phản phất có thứ gì muốn phá xác mà ra, vừa mới bị tiểu dược đoàn tử một ngụm muốn đi xuống địa phương, giờ này khắc này đã muốn phá vơ ý tứ. Có lẽ là cảm giác rất là mới lạ, tuyết trắng tiểu đoàn tử mở to một đôi mắt to, nhìn không chấp mắt nhìn chầm chằm thạch trứng nơi đó. Ca. Ca ca. Giây tiếp theo, cái kia rốt cuộc là hoàn toàn phá khai rồi một cái đại đại khẩu tử, thạch trứng trung đen nhánh một mảnh, căn bản thấy không rõ bên trong có thứ gì. Tiểu dược đoàn tử nghi hoặc kêu một tiếng, đồng nhiên đem trong lòng ngực thạch trứng để sắt vào trước mắt, nó hơi hơi chớp trước mắt, tựa hồ là tưởng tìm tòi nghiên cứu bên trong đến tuột cùng là thứ gì. Lại chưa từng tưởng, liên ở tiểu dược đoàn tử đem chính mình cả khuôn mặt đều dán lên đi, trong phút chốc thạch trứng chung đột nhiên cũng truyền đến một cái tầm mắt, lộ ra cái kia nho nhỏ khẩu tử, vừa lúc cùng nó giao hội. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, tịp đi. Chỉ một thoáng, trên mặt hồ tiểu dược đoàn tử tự Nó cơ hồ là phản xạ có điều kiện trực tiếp ném chảo đem trong lòng ngực kia cái thạch trứng nhanh chóng vứt đi ra ngoài đáng thương thạch trứng ở giữa không chung để lại một đạo hoàn Mỹ độ cung sau đó liền như vậy bay thẳng đến trong hồ nước rơi xuống đi xuống nhưng là liền rấtt xuống trong nhá mắt thạch trứng đỗ nhiên hoàn toàn vỡ ra tựa hồ có một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy trốn ra tới chỉ để lại một đống mở tung thạch xác thùng thùng trực tiếp chìm vào đáy hồ. bên kia tiểu đoàn từ nơi nào chú ý tới này đó ở đem thạch trứng ném vang ra sau Nó nháy mắt phành phạch chính mình tiểu cánh, hình như là thật sự đã chịu kinh hoách, cũng không quay đầu lại chiều giữa không trung thượng bay đi. Tiếp đi. Phục nhan mới từ trên đảo lược đến mặt hồ thời điểm, một đạo công kích đã là thẳng tắp hướng tới nàng bóng dáng đánh lại đây, nàng cơ hồ là nháy mắt xoay người nhảy, từ đem trí mạng công kích trốn rồi qua đi. Xuân sao vài tiếng, lại là một đám lập lệ quang mang công kích liên tiếp đánh lại đây. Bởi vì mặt sau chính là một đám hóa hư hậu kỳ minh ra trường lao. Phục Nhan tự nhiên là không có khả năng cùng bọn họ chính diện đón nhận, cho nên đối mặt bọn họ công kích, cũng chỉ có thể bị động tranh né. Thấy Minh Hi bị đánh vào đáy hồ sau, Phục Nhan thần sắc tức khắc liền lạnh lên, nàng đang chuẩn bị có điều động tác thời điểm, một đạo hình bóng quen thuộc, bỗng nhiên từ phía dưới phá thủy mà ra. Cũng dám ở Minh ra làm càn, hôm nay các ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Mặt sau Minh ra trưởng lão, lại nhìn thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều xuất hiện sau, tức khắc nghiêm thanh tàn khắc quát. Cho dù thấy Bạch Nguyệt Ly thân, Lúc này Phục Nhan tình huống cũng là không có biện pháp hiện lên đi, cố không được quá nhiều, nàng chỉ có thể một bên tránh nẽ công kích một bên quay đầu lại trở tay chấp kiếm, nhanh chóng chém ra đi mấy đạo mũi kiếm. Một lát công phu, toàn bộ trên mặt hồ đều là kiếm Quang nổi lên bốn phía, chân nguyên tri lực dao động cũng là nhanh chóng nộn nhạo mở ra. Bá. Một tiếng, một đạo thân ảnh trợt vọt đến Phục Nhan bên người. Sư tỷ Phục Nhan như người, nhìn nột nhiên chạy tới bạch nguyện ly. Bạch Nguyệt Ly một bên ra tay chặn lại bên trái bay qua tới công kích, một bên dưới tay kéo lại bên cạnh Phục Nhan, chiều nàng gật gật đầu, đi. Cứ việc Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thực lực không tầm thường, thậm chí nói có thể vượt cấp giết người, nhưng là đối mặt mình ra một đám trưởng lão, rõ ràng là không có khả năng chân chính giao thủ. Hơi không lưu ý, hôm nay khả năng liền phải bị liền ở chỗ này. Cho nên không có bất luận cái gì thở dốc hai người thân hình nhanh chóng trên mặt hồ thượng một lượt, rốt cuộc cùng mặt sau minh ra mọi người Kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Lộc cục lộc cộc. rầm Cùng lúc đó, mặt hồ chỗ sâu trong trợt truyền đến kịch liệt dao động, Bạch Nguyệt Ly rũ mắt nhìn thoáng qua, ánh mắt không khỏi hơi hơi chầm xuống. Xem ra đáy hồ yêu thú giống như bị kinh động. Kỳ thật đáy hồ yêu thú đến tổt cùng là cái gì, cụ thể Bạch Nguyệt Ly cũng không phải rất rõ ràng, nàng từ đáy hồ trong sơn động khôi phục lại sau, đó là cảm ứng được bên ngoài núi lửa đã là đỉnh chỉ phun trào. Vì thế nàng cũng không có trì tr Trực tiếp thuận tay đem kia cái có sinh mệnh dao động thạch trứng ôm, lại lần nữa tiểm nhập đáy hồ bên trong. Bất quá lần này nàng dọc theo đường đi tới, lại là không có gặp lại kia một đám mục phiếm hồng quang yêu thú. Minh Hy Ở trong hồ nước truyền đến một trận kịch liệt giao động khi, Phục Nhan liền cẩn thận vông ra tinh thần lực thăm dò, lại là đã nhận ra một cái quen thuộc thanh âm. Vừa dứt lời, quả nhiên thấy Minh Hy thân mình nháy mắt phá tan mặt hồ, lại là chân dẫm lên một cái thật lớn tam đầu xả phá thủy mà ra. Tam đầu xà toàn thân vảy dưới ánh mặt trời có vẻ lấp lánh tỏa sáng, toàn bộ thân thể phản phất có hai viên cổ thụ như vậy thô tráng, tam song phiếm hồng ánh mắt càng là phá lệ thị huyết, thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi. Mà lại người khó có thể tin chính là, nho nhỏ Minh hy lại là lẳng lặng đứng lặng ở bên trong đến đầu rắn phía trên, chầm rãi nước mắt thời điểm, một đôi quỷ dị dị đồng chính hơi hơi phiếm quan mang. Trong nháy mắt, khắp mặt hồ phía trên đều truyền đến tam đầu xà yêu thú tiếng kêu, nghe tới phá lệ khủng bố. Đó là Không chỉ có là Phục Nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, ngay cả đối diện Minh ra mọi người cũng là đầy mặt hoảng sợ thất sắc nhìn chầm chầm tam đầu đầu rắn thượng Minh Hy. Theo xôn sao một trận dòng nước tiếng vang vang lên, chỉ thấy tam đầu xà nhanh chóng về phía trước di động tới, bất quá nửa cái hô hấp thời gian, đã là thành công đi tới giữa hồ đảo bên bờ. Có lẽ là bởi vì thấy tam đầu xa hậu, quá mức với khiếp sợ duyên cớ, trên bờ liêu trưởng viễn không khỏi trường lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn chầm chầm hướng hướng tới chính mình thoán lại đây quái vật khổng lồ. Tầm mắt đối thượng minh hy cặp kia quỷ dị dị đồng khi, liều trưởng viễn suy nghĩ rốt cuộc là nhanh chóng thu hồi, đối mặt tam đầu cự xà áp ách, hắn theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Không, không. Trong mắt thân rắn nhanh chóng bị phong đại, liều trưởng viễn lúc này muốn trốn tránh, rõ ràng đã là có chút chậm, hắn một bên liều mạng lắp đầu, một bên hoảng loạn về phía sau lui, cả người đều bị một tầng sợ hai sở bào phủ. Bum một tiếng, ngay sau đó hắn đó là bị thứ gì vững ngã, có chút hoảng không trọn loạn ngã ở trên mặt đất Nhưng là hắn như cũ liệu mạng về phía sau thối lui, ý đồ thoát đi nơi này. Phần 224. Đầu rắn phía trên Minh Hy liền phản phất là một cái không có bất luận cái gì cảm tình con rối giống nhau, nàng Tinh Tinh đứng lặng ở xa lân thượng, một đôi dị đồng nhìn chằm chằm phía dưới Liễu trưởng viết khi, nhìn không thấy bất luận cái gì độ ấm. Chỉ thấy nàng dị đồng hơi hơi lập lỏe qua mang, phía dưới tam đầu sà đã là nhào tới. Minh Hi, không thể. Nhìn Minh Hi đột nhiên mang theo một cái tam đầu cự sà từ đáy hồ lao ra, Những cái đó Minh ra trưởng lão cũng là xem sửng sốt sửng sốt, chờ bọn họ mới vừa lấy lại tinh thần khi, lại bỗng nhiên thấy nàng thế nhưng mang theo tam đầu cự xà, nhanh chóng hướng tới mặt sau mình ra phương hướng chạy trốn. Minh Hy tự nhiên không để ý đến những cái đó trưởng lão tiếng gào, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, liền thấy nàng ra hạ tam đầu cự xà, trực tiếp một ngụm đem dọa kinh hoàng thất thố liêu trưởng viễn nuốt vào trong bụng. Không. Liêu trưởng viễn thậm chí liền di ngôn cũng chưa tới kịp nói xong. Mới ra thanh liền thành tam đầu cự xà trong miệng chi thực, hán toàn thân lập lòe hộ thể chân nguyên, phẳng phất rách nát pha lê, cái gì tác dụng cũng không có. thấy vậy, đầu rắn thượng Minh Hy mới cuối cùng là giật giật, ngay sau đó dưới thân tam đầu cự xà lại một lần nữa quay đầu, lại lần nữa về tới hồ nước giữa. Lúc này Minh ra hộ tộc đại trận trung bình thường con cháu, sớm đã là bị bất thỉnh lình tam đầu xà yếu thú, dọa sát mặt đều có chút trắng bệnh, thấy nó cũng không có tiếp tục cản quét ý tứ bọn họ mới rốt cuộc hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Rốt cuộc này yêu thú vừa thấy liền không bình thường, cũng không biết là mấy giai yêu thú, bất quá nghĩ đến cái loại này khủng bố áp bách, cảm giác cho dù mở ra hộ tộc đại trận cũng có thể bị nó săn bằng. Vốn dĩ cho rằng Minh Hy là tưởng đối Minh ra ra tay, thấy vậy mấy vị Minh ra trưởng lão cũng là hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi, cứ việc vừa mới liêu trưởng viễn đem Minh Hy đánh vào đáy hồ bọn họ không chú ý, lại cũng có thể đoán được cái gì. Liêu trưởng viện nói đến cùng căn bản không tính là Minh ra người, bọn họ khẳng định cũng liền không có quá để ý. Minh Hy sắc thật không có thương tổn cập vô tội ý tưởng, nếu liêu trưởng viện đã ăn, nàng cũng liền mang theo tam đầu cự xà một lần nữa lui trở về. Minh Hy, ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ là tưởng cùng Minh ra đối nghịch sao? Trong đó một vị trưởng lão bình thường lạnh lùng sắc bén quán, căn bản cố kỵ không được cái khác, trực tiếp liền đối với Minh Hy nghiêm khắc quát lớn nói. Dứt lời! Đầu rắn thượng minh Hy trong con ngươi trầm rãi khôi phục thần sắc, nàng ngước mắt nhìn các nàng, nhưng thật ra thực nghiêm túc giải thích nói, hắn cùng chủ mâu muốn lợi dụng nhiếp hồn thuật không chế ta, ta chẳng lẽ muốn buông tha hắn sao? Cái gì? Nghe thấy nhiếp hồn thuật này ba chữ thời điểm, đối diện mọi người nháy mắt không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt, rốt cuộc nhiếp hồn thuật chính là một loại cấm thuật, bọn họ xác thật chưa từng dự đoán được Liễu Tô hình tỷ đệ hai người, lại là dám như thế khống chế Minh ra người. Nhiếp hồn thuật. Mặt sau phục nhan nghe thấy cái này sau Cũng là mặt lộ vẻ ra kinh ngạc thần sắc tới, thế nhưng dùng như vậy ác độc thủ đoạn đối phó một cái tiểu nữ hài, này minh ra chủ mẫu thật đúng là âm oan. Ngay vậy, một bên bạch nguyệt ly nhưng thật ra nhận đồng gật gật đầu. Cứ việc nàng cùng cái kia chủ mẫu không có gì lui tới, nhưng là nghĩ đến gia chủ minh hàng nội tâm hiểm ác, giống như cũng không phải quá ngoài ý muốn. Tiếp đi, đang nói, một con tuyết trắng viên cầu trật va chạm vào phục nhan trong lòng ngực, nó hơi hơi dơ lên chính mình đầu nhỏ, tựa hồ ở hướng nàng lên án cái gì. Làm sao vậy? Phục nhan ru mắt nhìn nó, lại là có chút nghi hoặc khó hiểu, vừa mới bọn họ chi gian đánh nhau, hẳn là chưa từng lan đến gần tiểu dược đoàn tử mới đúng. Thấy tiểu dược đoàn tử bay lại đây sau, một bên Bạch Nguyệt Ly mới nháy mắt nhớ tới kia cái thách trứng, nàng hơi hơi một đốn, trong phút chốc phản phất là cảm ứng được cái gì giống nhau, vội vàng ngước mắt hướng tới một phương hướng nhìn lại. To như vậy giữa không chung, không biết khi nào chợt nhiều ra một đạo màu đen bóng dáng, Bạch Nguyệt Ly nhìn lại thời điểm. Vừa lúc đối thượng một đôi tựa như thượng đẳng hắc rượu thạch giống nhau con người. Tiểu Dược Đoàn Tử run run chính mình lỗ thai, sau đó thuận thế rôi trảo cấp phục nhan chỉ một phương hướng, người sau sửng sốt một chút sau, mới định nhãn nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái toàn thân cho đen con rắn nhỏ nhanh chóng ánh vào mi mắt, hơn nữa là tựa hồ cảm nhận được phục nhan tầm mắt, nó ngược lại hung ác chừng mắt nhìn lại đây, chọc đến trong lòng ngược tiểu dược đoàn nhất nhất mặt ủy khuất ba ba. Đây là phục nhan có chút ngoài ý muốn thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía bên cạnh Bạch Nguyệt Ly. Con rắn nhỏ này trên người tồn tại một tí xíu Bạch Nguyệt Ly hơi thở, cứ việc thực mỏng manh, nhưng vẫn là bị phục nhan phát rắc tới, giống như là Bạch Nguyệt Ly nhận chủ quá linh sủng giống nhau. Lúc này Bạch Nguyệt Ly cũng là sao về sau giác hiểu được, trước mặt này còn không có bàn tay đại con rắn nhỏ, chính là từ kia cái thạch chứng trung ra tới sinh vật, nghĩ đến đây, nàng nhưng thật ra sửng sốt một chút. Máng! Con rắn nhỏ tựa hồ bởi vì mới ra thế duyên cớ, đối bốn phía trừ Bạch Nguyệt Ly ở ngoài mọi người, đều ôm một bộ hung ác bộ ráng. Một đôi hắc rượu thạch con ngươi tràn đầy tàn bạo. Này phó kinh hách bộ dáng, làm phục nhan thoang chốc nhẹ nhàng cười cười, sau đó lại là nhìn bạch nguyệt ly hỏi, sư tỷ ngươi chừng nào thì ký kết như vậy một con tiểu linh thú. Nói xong, một bên bạch nguyệt ly cũng là có chút khó hiểu lắc lắc đầu. Theo lý mà nói, nàng chỉ là đem thạch trứng mang theo ra tới, cũng vẫn chưa làm cái gì nhận chủ khế đức, bất quá lại lần nữa nhìn về phía con rắn nhỏ thời điểm. Bạch Nguyệt Ly mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình giống như xác thật đã trong lúc vô y ở thạch chứng thượng lây dính chính mình vết máu. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly không khỏi bất đắc gì cười cười. Nếu đã đem nó mang ra tới, Bạch Nguyệt Ly cũng khẳng định sẽ không mặc kệ nó, dừng một chút, nàng mới hướng tới tiểu hát xà vây vây tay. thấy vậy, tiểu hát xà cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Ly, cứ việc có thể là bởi vì nhận chủ nguyên nhân, nó không có định ý, bất quá vẫn là do dự hảo nửa ngày, mới lưu một chút. Trực tiếp thoán vào bạch nguyệt ly ống tay tháo giữa. Tiếp đi. Tiểu dược đoàn tựa hồ lại hạ nhảy dựng ở Phục Nhan trong lòng ngực cùng cùng chính mình đầu nhỏ, cũng không biết đang nói chút cái gì. Được rồi, hiện tại không phải chơi thời điểm, người đi về trước. Nói, Phục Nhan cũng là thuận tay đem tiểu dược đoàn tử thu trở về. Tuy rằng Phục Nhan cũng có chút tò mò bạch nguyệt ly thu cái kia tiểu hát xà, bất quá hiện tại cái này tình cảnh, cũng không chấp nhận được các nàng có cái khác ý tưởng. Rốt cuộc đối diện những cái đó Minh gia trưởng lao còn ở như hổ rình ngồi Ngươi hiện tại phải vì hai cái không liên quan người, tới đối phó Minh gia sao? Thấy Minh Hy đột nhiên đứng ở tam đầu đầu gián thượng, đem Minh gia mọi người cùng phục nhan hai người ngăn cách tới, đối diện Minh gia trưởng lao sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, gắt gao nhìn chầm chầm nàng chất vấn nói. Minh Hy lắc đầu, từ lúc bắt đầu, ta liền không phải người nhà họ Minh. Một khi đã như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời. Một đám người lại lần nữa hướng tới các nàng công lại đây, Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly thấy, vội vàng nhanh chóng thân hình một lượt, xuất hiện ở Minh Hy bên người. Minh Hy thấy, lại quay đầu lại nói, Phục Tỷ Tỷ Bạch Tỷ Tỷ các ngươi trước rời đi, đây là ta cùng Minh ra chi gian sự tình. Lời nói là nói như vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly khẳng định sẽ không mặc kệ Minh Hy mặc kệ, hôm nay nếu là đem Minh Hy lưu lại nơi này, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Vì khống chế Minh Hy trên người lực lượng, nói không chừng Minh ra trường lão. Cũng sẽ lợi dụng nhiếp hồn thuật loại này thủ đoạn, tới hoàn toàn khống chế được Minh Hy. Hiện tại không được, nếu là lấy sau ngươi tưởng hoàn toàn làm kết thúc, cũng còn có cơ hội, hiện tại không nên ham chiến, chúng ta đi. Dứt lời, chỉ thấy Phục Nhan dơ tay vung lên, một cái linh thuyền đó là xuất hiện ở ba người phía sau giữa không trung. Phanh. Trên mặt hồ, tam đầu cự xà đã cùng Minh ra vài vị trưởng lao đánh nhau rồi, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đã làm mang theo Minh Hy nhanh chóng về tới linh thuyền phía trên, không có dừng lại. Linh thuyền cũng là nháy mắt bay đi tầng mây. Minh Hy vội vàng hướng tới phía dưới tam đầu cự xà vẫy vây tay, ngay sau đó lại thấy kia tam đầu xà trợt phóng lên cao, trực tiếp bay về phía Minh Hy mu bàn tay phía trên. Một trận lóa mắt quang mang hiện lên, tam đầu xà thân ảnh chỉ một thoáng biến mất không thấy, mà Minh Hy mu bàn tay thượng đã là nhiều một đạo, phẳng phất xăm mình giống nhau dấu vết, bất quá thực thiện. Mặt trên đồ án, đúng là một cái tam đầu xà. Cứ việc đã biết được Minh Hy năng lực có thể không xà, nhưng là thấy cái này hình ảnh Hai người còn có có chút ngạc nhiên. Thức mau, linh thuyền chở ba người nhanh chóng biến mất ở chân trời, chỉ để lại mặt một đám tức muốn hộp máu minh ra trưởng lao. Mặt trời lặn tây sơn. Lúc này trên linh thuyền ba người, đều là có chút tò mò nhìn một cái còn không có bàn tay đại tiểu hát xà, mặt lộ vẻ tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Bạch Nguyệt Ly đã là đem chính mình ở đáy hồ tao ngộ nói cho Phục Nhan. Tiểu hát xà cứ như vậy lặng lặng nằm ở Bạch Nguyệt Ly trong tay, nhưng là so vừa mới muốn an tính rất nhiều Cảm xúc phẳng phất ổn định rất nhiều, hơi hơi chớp chấp mắt, cũng là tràn đầy tò mò nhìn Phục Nhan cùng Minh Hy. Đều là ở đáy hồ phát hiện, này xà không phải là Minh Hy kia tam đầu xà nhi tử đi. Phục Nhan ánh mắt dừng ở tiểu hát xà trên đầu, đột nhiên có chút buồn cười nói. Chỉ là nàng vừa dứt lời, một bên Minh Hy sắc thật đột nhiên mở miệng nói, nó không phải xà. Ngay vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là một đốn, nhìn về phía một bên đầy mặt nghiêm túc Minh Hy. Tựa hồ là cảm thụ hai người tầm mắt Minh Hy lúc này mới hoàn hồn, nàng há miệng thở dốc lại vội vàng khẳng định giải thích nói, bạch tỷ tỷ, ta có thể xác định nó không phải loài rắn linh thú. Lời này không giả, lấy Minh Hy huyết mạch, đối phương có phải hay không loài rắn linh thú, nàng là có thể dễ dàng phát ra tới. Phục Nhan đem tầm mắt một lần nữa dừng ở tiểu hát xà trên người, trải qua Minh Hy như vậy vừa nói, nàng mới phát hiện nó đầu sắc thật không giống xà đầu, trên người cũng không có xà lân. Đại khái là vừa phá sắc mà ra duyên cớ Nó hẳn là con ở vào trẻ nhỏ kỳ, cho nên thoạt nhìn mới có thể giống một cái tiểu hát xà hình thái. Phục nhan nghĩ tới cái gì, sau đó mới lại lần nữa mở miệng nói. Hẳn là như vậy. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu. Lúc này, lại thấy tiểu hát xà thẻ lươi liếm liếm Bạch Nguyệt Ly bàn tay, tựa hồ ở thảo muốn ăn đồ vật. Dù sao cũng là mới vừa phá sắc mà ra tiểu ra hỏa, chuyện thứ nhất tự nhiên chính là lấp đầy bụng. Bạch Nguyệt Ly hiểu ý từ chữ vật linh giới chung lấy ra một khối mới mẻ linh thịt đặt ở trên bàn Tiểu hác xa thấy, không khỏi dò ra đầu hướng tới linh thịt cẩn thận người người, bất quá giống như hương thú thiếu thiếu, cũng không có muốn ăn xúc động. thấy vậy, Phục Nhan thuận tay lấy ra một gốc cây linh dược, sau đó nói, chẳng lẽ cùng Tiểu dược đoàn giống nhau, nó cũng là ăn linh dược. Bất quá xem xét Phục Nhan lấy ra tới linh dược, Tiểu hác xa như cũ không có hứng thú, tiếp tục ngẩn đầu nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, lại là từ chữ vật linh giới chung lấy ra không ít đăng dược, còn có một ly bình thường Linh dịch Tựa hầu nghe thấy được linh dịch hương khí tiểu hắt xà lúc này mới thỏa mãn bỏ qua đi. Tiếp đi. Thấy Phục Nhan lấy ra linh dược, tiểu dược đoàn tử cũng mặc kệ có phải hay không cho chính mình, vụt ra tới sau có chút hưng phấn ôm chặt, sau đó cũng bắt đầu hự hự ăn lên. Một thân tuyết trắng hình thái, xem người có chút tưởng thượng thủ sờ một phen. Ăn một nửa, tiểu dược đoàn tử mới phát hiện bên người giống như có cái khách không mời mà đến, nó không khỏi ngậm ăn dư lại một nửa linh dược, có chút tò mò thấu tiến lên đi. Tiểu hác xà vừa lúc uống xong rồi linh dược, tựa hồ lại nghĩ tới đối phương lúc ấy tưởng một ngụm ăn luôn chính mình hình ảnh, nó nháy mắt cảnh giác mà lại sắc bén nhìn chầm chầm tiểu dược đoàn tử. Lúc này tiểu dược đoàn tử rõ ràng là không sợ đối phương, ngược lại dùng linh dược dễ cây chọc chọc đối phương, đi. Lại không nghĩ, tiểu hác xà trực tiếp chạy trốn qua đi, thực khí phách ở tiểu dược đoàn tử trên đầu xúc thành một đoàn, phản phất đem đối phương làm như ghế dựa giống nhau. Tim đi, đi mỗi chỉ linh thú lên án. ha, ha, ha. Một bên Minh Hy nhìn chúng nó, nháy mắt nhịn không được nở nụ cười. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau, cũng là bất đắc di cười cười. Tuy ý một người nhị thú ở trên linh thuyền vui đùa ấm ý, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đã là đứng dậy đi ra, bong tàu thượng có gió thổi tới, buổi tối cảm giác thực thoải mái. Các nàng chuyến này thêm đến tẫn hồ đảo mục đích chủ yếu vẫn là rèn luyện Linh Kiếm, cho nên Bạch Nguyệt Ly cũng chính là ra tiếng hỏi một câu, Linh Kiếm rèn luyện hảo sao? Phục Nhan gật, gật đầu có thể Cũng không biết chỗ nào có thiên lôi có thể tiếp tục rèn luyện. Có một chỗ. Bạch Nguyệt Ly bông nhiên mở miệng. Dứt lời, Phục Nhan lại là cảm giác Bạch Nguyệt Ly thần sắc có chút hoàng hốt, nàng hơi hơi một đốn, lại là không có ra tiếng, lảng lặng chờ đối phương lời phía sau. Bạch Nguyệt Ly lấy lại bình tĩnh, tầm mắt rừng ở nơi xa chân trời, hảo nửa ngày mới rốt cuộc tiếp tục ra tiếng nói, ở bắc vực. Nói xong, một bên Phục Nhan cũng là ngẩn ra. Tuy rằng tới tấn hồ đảo phía trước, nàng đã cùng Bạch Ly lượng Hảo đem Linh Kiếm hoàn toàn rèn luyện hoàn thành lúc sau, liền cùng nhau hồi Bắc vực lại chuyện cũ, nhưng là nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy. Phần 225 Suy nghĩ thu hồi, Phục Nhan ngước mắt nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly thấp thấp hô một tiếng, sư tỷ Bạch Nguyệt Ly nghe tiếng quay đầu lại, nàng tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, nhìn Phục Nhan từng câu từng chữ mở miệng nói, chúng ta, hồi bắt vực đi. Tinh tế tính xuống dưới, khoảng cách các nàng từ Thủy Linh Tông chạy ra tới, đã là có 10 năm lâu là thời điểm cần phải trở về. Phục Nhan nghe thấy chính mình đáp lời, "Hảo." Nam vực. Nơi này thời tiết có chút tác liệt, hàng năm phiêu tuyết, nơi nơi đều là tuyết trắng xóa, bất quá hôm nay lại là một cái hảo thời tiết, kiều diễm ánh mặt trời rốt cuộc là cao cao bị treo ở trên bầu trời. Ở ấm áp ánh mặt trời chiếu hạ, khắp đại địa ngân trang tố khỏa, chi đầu tuyết trắng lẳng lặng phản xạ tinh ánh dịch thấu ánh sáng nhạt. Ba. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng từ chân trời hóa quá, tốc độ cực nhanh. Nếu là tu vi không có hóa hư kỳ người tu tiên, khả năng chỉ biết cảm thấy là có một trận gió nhẹ thổi qua mà thôi. Người này đúng là vốn nên ở bắc vực sở Linh Linh. Chỉ là hiện giờ nàng, đã là hoàn toàn khôi phục chính mình chuyển thế trùng tu phía trước ký ức. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng cũng sớm đã trổ mã lên, mặt mày thượng thần sát, đã nhìn không ra năm đó non nớt Không biết qua bao lâu, sở Linh Linh thân ảnh rốt cuộc là rừng ở một tòa thật lớn tuyết sơn phía trên. Thương hải tăng điển, vật đuổi sao rời. Năm đó thịnh cảnh sớm đã không còn nữa tồn tại, sở linh linh nhìn bốn phía hoang vắng cảnh sát, chỉ cảm thấy ngực có chút phát đổ. Nàng cuối cùng là thu hồi tầm mắt, dơ tay hư không một xé, một cái không gian cái khe trợn xuất hiện ở trước mặt, nàng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp nâng bước đi đi vào. Sở linh linh lẳng lặng dừng ở đỉnh núi, trước mặt là một cái thật dài bậc thang, nàng liễm đi thần sắc, từng bước một hướng về phía trước mà đi. Đỉnh núi phía trên, thật lớn huy hoàng kiến trúc sớm đã rách nát ham Chỉ là cái kia đại môn rực khoát đỉnh đứng ở trước mắt. Nơi này hình như là một cái tông môn di chỉ. Trên cửa lớn có khắc ba chữ: "Sương Hoa Cung". Sương Hoa Cung ba chữ tràn đầy đều là lịch sử tồn lưu dấu vết, một bên bụi gai bò đầy rách nát của đá, bất quá vẫn là mơ hồ có thể thấy được mặt trên gỗ ghề lồi lõm. Sở Linh Linh thoáng nghỉ chân, ngước mắt nhìn về phía kia trên cửa lớn kia ba chữ thời điểm, bình tĩnh đáy mắt rốt cuộc bị phiên nổi lên sóng gió, chính là cũng giây lát lướt qua. Lại lần nữa rũ mắt thời điểm, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. Không có tiếp tục dừng lại, thực mau nàng rốt cuộc nâng bước xuyên qua sương hoa cung đại môn. Có lẽ là bởi vì bị lịch sử sông dài che giấu lâu lắm duyên cớ, toàn bộ sương hoa cung đều là một loại xám xịt cảnh tượng tựa hồ là tìm không thấy một đinh điểm sắc thái. Mỗi một bước bậc thang đều là thật dày bụi bạm, biểu thị nơi này đã nhiều ít năm cũng chưa từng có người đặt chân quá. Sở linh linh liễm đi trên mặt thân sắc, tiếp tục đi hướng sương hoa cung chỗ sâu Nơi này tổng cộng có 5 tòa sơn phong tương liên, cứ việc khắp nơi kiến trúc đều sớm đã rách nát bất hàm, chính là cũng có thể tưởng tượng đến nó đã từng huy hoàng thời khác. Đi vào chính phong chân núi khi, Sở Linh Linh chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước chính điện, bất quá nàng cũng không có tiếp tục tiến lên ý tứ, ngược lại ngửa quen đường, cũ hướng bên trái kia tòa sơn phong đi đến. Chân núi dòng suối không biết khi nào sớm đã khô cạn, bên trong chỉ còn lại có rắc rối phức tạp cục đá lộ ra, Sở Linh Linh nhấc chân đi lên đá đứt gãy trên cầu khi, thần sắc tựa hồ có chút hoàng hốt. kia một khắc, nàng giống như lại về tới lần đầu tiên tới đây thời điểm. Lúc đó, toàn bộ Sương Hoa Cung vẫn là trên đại lục nam vực nhất phồn hoa tu tiên tông môn, bốn phía suối nước dốc rách, lục ý giả rào, linh khí dư thừa. Sương Hoa Cung quả nhiên không hổ là tu tiên đệ nhất tông, từ hôm nay trở đi, ta cũng là Sương Hoa Cung đệ tử. Về sau đâu, liền tử ta che trở người, quản nó nam vực bắc vực, vẫn là cái gì thần ma quỷ quái, cứ việc đi ngang, ha ha ha ha. Hoàng Hốt Gian, bên hai là lại nghĩ tới cái kia thanh thúy tiếng cười. Sở Linh Linh hơi hơi nắm trong tay vô sương kiếm, nàng ngước mắt nhìn về phía nơi xa trên ngọn núi kia tòa thiên điện, ngay sau đó lại là thân hình vừa động, thẳng tắp hướng tới trên đỉnh núi bay đi. Lại lần nữa vững vàng dừng ở hạ khí hầu, lại là chưa từng kinh động ngầm một viên mùi bặm. Ngước mắt nhìn thoáng qua đã đứt gây bằng hiệu, Sở Linh Linh trên mặt tựa hồ cũng không có quá nhiều thần sắc, nàng nhẹ nhàng ngâng tay đẩy ra đã là lung lay sắp đổ đại môn. Kéo kẻ Đại môn bị đẩy ra, mặt trên con nhện tựa hồ bị kích động, vội vàng từ chính mình trên mạng giải khai, ảnh dấu ở hắc ám góc trung. Trong không khí đều là dày nặng bụi bặm, Sở Linh Linh vừa mới nhấc chân đi vào, mặt sau liền trận chuyển đến một trận phanh tiếng vang. Lung lay sắp đổ đại môn cuối cùng là từ phía trên bóc ra, thẳng tóc ngã ở trên mặt đất, khơi dậy đầy đất màu xám bụi bặm. Trong điện Sở Linh Linh lại mắt điếc hai ngờ, như cũ nhấc chân từng bước một hướng phía trước đi đến, nơi này tràn đầy hoang vu hơi thở. Khoan buổi đại điện giống như một chút biến hóa cũng không có, chính là lại là hoàn toàn thay đổi. Vượt qua một cây rơi xuống xà nhà, sở linh linh thân ảnh rốt cuộc ở đại điện trung ương ngừng lại, bốn phía phá lệ ưu tĩnh, rốt cuộc nghe không thấy bất luận cái gì nửa điểm tiếng vang. Bình tĩnh hô hấp, sở linh linh trên mặt giống như đã nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc. Sau đó dây tiếp theo, lại thấy trong điện thân ảnh lại lần nữa ngước mắt, một đôi trong con ngươi tràn đầy tàn bạo, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau trực tiếp xoay người trở tay đem vô xương kiếm quăng đi ra ngoài. Hưu. Một tiếng, trường kiếm phản phất muốn đâm thủng trời cao giống nhau, thẳng tắp hướng tới đại môn ở ngoài nổ bắn ra đi ra ngoài. Ông. Nhưng mà dây tiếp theo, vô xương kiếm lại đột nhiên phản phất bị cái gì lực lượng định ở giữa không trung, trước mặt giống như là có một đổ vô hình vách tưởng làm nó như thế nào cũng xuyên bất quá đi. Hai cổ lực lượng ở ngoài cửa lớn giữa không trung, đã xảy ra và chạm chấn động thanh. cùng lúc đó Một đạo thân ảnh rốt cuộc từ bên ngoài chậm rãi đi ra, trong điện sở linh linh tựa hồ cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn chi sắc. Giây tiếp theo, liền thấy sở linh linh thân ảnh chỉ một thoáng biến mất tại chỗ, một mảnh tàn ảnh thổi qua, nàng cả người đã là xuất hiện ở vô xương kiếm phía sau, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, sở linh linh nhanh chóng dơ tay nắm vô xương kiếm chua kiếm. Trong phút chốc, mãnh liệt mênh ngông chân nguyên nhanh chóng nổ tung, chỉ nghe thấy xôn sao một tiếng. Vô sương kiếm rốt cuộc thành công xuyên phá trước mặt này đổ vô hình vách tưởng thẳng tóc hướng tới trước mặt kia đạo thân ảnh rết qua đi. Lư kiêu văn nhìn trước mặt sở linh linh, đảo cũng không có chút nào kinh hoàng Mắt thấy vô sương kiếm đã thẳng bức chính mình hết hầu, trước mặt lư kiêu văn mới rốt cuộc động, hán toàn bộ thân mình hơi hơi về phía sau đảo đi, tiếp theo nhấc chân hư không một bước, thẳng tóc về phía sau rút đi. Phía sau chuyển đến mạnh mẽ tốc độ gió, dơ lên hai người vào áo, sở linh linh mặt nếu xương lạnh chấp kiếm mà chỉ. Lư Kiêu Văn lại là lẳng lặng nhìn nàng, duỗi tay ở giữa không chung hư hoạt mà qua. Thấy vậy, Sở Linh Linh lại là xoay người một cái xoay tròn phản xạ, tiện đà trong tay vô xương kiếm ở giữa không chung vòng thượng một vòng, một cổ đáng sợ mũi kiếm nhanh chóng thổi quét khắp màu xám không chung. Ngước mắt, chấp kiếm, mũi kiếm ra. Trong lúc nhất thời, lưu Kiêu Văn phảng phất là bị Sở Hữu mũi kiếm vây quanh, nhưng là hắn tuấn lãng khuôn mặt thượng lại là không có nửa phần kinh hoàng, đối mặt bốn phía đánh nút lại công kích, hắn cũng là tâm thần vừa động khủng bố tinh thần lực tức khắc huyết tán mà đến. Frank. Trong phút chốc, khắp trên bầu trời đều truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, mà mặt trên hai người lại là mắt điếc thai ngơ, thân hình vừa động, sở hữu lực lượng lại lần nữa bị đan chéo ở cùng nhau. Mới mấy cái hô hấp công phu, hai người lại là đã qua thượng trong tay, khủng bố lực lượng tại đây phiến không gian chung khắp nơi phi thoán, thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm. Cũng không biết đi qua bao lâu, không chung sở linh linh rốt cuộc là lại lần nữa chấp kiếm mà đứng Nàng lặng lặng nhìn đối diện kia đạo thân ảnh, thần sắc lạnh lùng. Kỳ quái chính là, hai người đánh như vậy kịch liệt, sôi nổi thu tay lại thời điểm, bọn họ hơi thở như cũ rất là vững vàng, liền phản phất các nàng vừa mới chỉ là cùng nhau tùy ý qua hai chiêu. Nhưng là chỉ có bọn họ lẫn nhau rõ ràng, trận này đánh nhau chính là không có pha bất luận cái gì hơi nước. Lư Kiêu Văn dơ tay nhẹ nhàng đũng đũng ống tay háo thượng cho bụi, rốt cuộc bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, nàng hơi hơi dừng một chút, mới ra tiếng nhàn nhạt nói: Ngươi không nên tới này. Hán thanh em quá mức với đạm nhiên, trong lúc nhất thời lại là làm người có chút phân không rõ đây là chỉ trích, vẫn là kiến nghị. Sở Linh Linh gắt gao nằm chính mình trong tay vô xương kiếm, tùy ý xong tấn tóc đen theo gió nhẹ dương, vốn dĩ thanh minh con người, lúc này lại biến có chút đen tối không rõ. Không để ý đến sở Linh Linh có phải hay không đem chính mình nói nghe lọt được, Lư tiêu văn nhưng thật ra có chút hoài niệm mọi nơi nhìn quanh khắp hảm đạm thất sát xương hoa cùng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thẳng tắp xoay người, hán tựa hồ chuẩn bị rời đi. Đã có thể vào lúc này, phía sau lại truyền đến một thanh âm. Nàng đâu? Sở Linh Linh hỏi. Đại để là lâu lắm chưa từng mở miệng nói chuyện, nàng thanh âm còn có chút khẳng khẳng, chính là khẳng khẳng sau lưng, lại lạ như thế nào cảm xúc, lại không ai biết được. Nghe thấy sở Linh Linh thanh âm truyền đến, đối diện vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi lư tiêu văn, lại không khỏi hơi hơi một đốn, lại lần nữa nghỉ chân ở giữa không trung. Đến nỗi cái này nàng là ai Tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết sự tình. Lừa kiêu văn hảo nửa ngày mới một lần nữa xoay người lại, hán ngước mắt đối thượng sở linh linh truyền đến tầm mắt, thực bình tĩnh ở tự thuật một sự thật, nàng đã chết. Dứt lời, đối diện sở linh linh phản phất không có bất luận cái gì phản ứng. Ngàn năm trước, nàng đã chết, ngươi chính mắt thấy nàng chết ở ngươi trước mặt, không phải sao? Lừa kiêu văn nhìn kia đạo thân ảnh, từng câu từng chữ tuyên cáo cuối cùng tự hình. Lần này, thu hồi chính mình tầm mắt lúc sau. Lưu Kiều Văn tựa hồ không có bất luận cái gì lưu luyến, rốt cuộc là xoay người biến mất ở tại chỗ. An tính màu xám trên bầu trời, chỉ còn lại có kia nói chấp kiếm mà đứng thân ảnh. Phong ngừng, song tấn trước tóc đen không biết gì ngăn trở cặp kia con người, là người có chút thấy không rõ đáy mắt cảm xúc, chỉ là kia chỉ gắt gao nắm vô xương kiếm bằng ngón tay, lại bắt đầu trở nên trắng, đã không có một chút huyết sắc. Ngày ấy, ai cũng không biết kia đạo thân ảnh lặng lặng ở chỗ này đứng lặng bao lâu. Theo thời gian lưu động, Toàn bộ Thương Hoa cung lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất quá tựa hồ bởi vì Sở Linh Linh cùng Lư Kiêu Văn phía trước đánh nhau, lực lượng cường đại dẫn tới vốn là không song không gian xuất hiện đông đưa. Mấy ngày lúc sau, nơi này bốn phía không gian chợt xuất hiện nhợt nhạt vết rách. Lại là một đoạn thời gian trôi qua, một cái thật giải khẩu tử đột nhiên xuất hiện ở màu xám không trung phía trên, có một sợi bên ngoài ánh sáng, an tinh tử giữa chiếu xạ tiến vào. U ám không gian trùng, rốt cuộc là xuất hiện một mảng sắt thái. Từ Tấn Hồ đảo rời khỏi sau, Túc Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly liền quyết định khởi hành phản hồi Bắc vực. Linh thuyền phía trên. Típ đi. Một con tuyết trắng tiểu đoàn cầu nháy mắt từ một bên bay qua, thiếu chút nữa đạp đổ trên thuyền một cái bình thường chữ vật ngăn tủ, còn hảo một bên Minh Hy tay mắt lanh lẹ duỗi tay bắt được tiểu dược đoàn tử. Tiểu dược đoàn tử mở to một đôi vô tội mắt to, duỗi chính mình tiểu đoàn trảo, chỉ vào ăn vạ trên trán kia đoàn tiểu hắc xà, lên án đối phương hành vi. Minh Hy nhìn thoáng qua tiểu hắc xà, cũng là không thượng thủ đi động nó. Chỉ có thể đối với tiểu dược đoàn tử a uỷ nói, không có việc gì không có việc gì, nó vừa mới pha xác mà ra không bao lâu, lại sợ người lạ, lại vẫn là như vậy thân cận ngươi, ngươi xem nó nhiều thích ngươi à. Phần 226 Tựa hồ là bị Minh Hy thuyết phục, tiểu dược đoàn tử cuối cùng đúng vậy chấn tĩnh xuống dưới, nó ngước mắt nhìn Minh Hy, thấp thấp kêu một tiếng, đi. Phản phất là ở giống nàng xác nhận cái gì. Minh Hy còn lại là xác định vững chắc gật gật đầu, thuận thế nói. Tiểu hắc thích dược đoàn mới có thể ghé vào trên người của ngươi, ngươi xem nó đều an tĩnh ngủ rồi. Đang nói, Minh Hy theo bản năng ngước mắt nhìn một chương hoa thành một tiểu đoàn tiểu hắc xà. Đối phương không biết khi nào đã ngẩng lên đầu, có chút ánh mắt sắc bén nhìn Minh Hy liếc mắt một cái, hiển nhiên nó là không tán đồng Minh Hy vừa mới nói. Minh Hy! Bất quá phía dưới tiểu dược đoàn tử cũng thấy đối phương ánh mắt, nghe xong Minh Hy nói, nó nhưng thật ra không như vậy phản kháng tiểu hắc xà chôn ở chính mình trên đỉnh đầu. Tìm tìm nó lại lần nữa thấp thấp kêu một tiếng, sau đó nhưng thật ra có chút thật cẩn thận từ Minh Hy trên tay bay lên. Chỉ là giây tiếp theo, trên đầu tiểu hát xà lại là chính mình nhanh như chấp bò xuống dưới, sau đó cũng không xem bên này hai người, lo chính mình ở trên bàn tìm một cái thoải mái tư thế, tiếp tục à. thấy vậy, tiểu dược đoàn tử không rõ nguyên do nhìn thoáng qua Minh Hy, tựa hồ ở giò hỏi nàng, ta đều đồng ý nó hoa ở ta trên đầu, như thế nào sẽ chính mình chạy xuống tới. Ngạch Minh Hy trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá tiểu dược đoàn tử tựa hồ cũng không có để ý cái gì, ngược lại chính mình một lần nữa bay đến trên bàn, sau đó rơi xuống tiểu hát xà bên cạnh, đối phương tựa hồ cũng không có để ý tới no ý tứ, cũng không nhúc ních. Tiệp đi. Tiểu dược đoàn tử hơi hơi nghiêng đầu, dối chảo thật cẩn thận chọc chọc đối phương. Phút. Nhìn này hai chỉ linh thú ở chung phương thức, một bên Minh Hy có chút không nhịn xuống cười ra tiếng. Bất quá nàng cũng là nháy mắt phản xạ có điều kiện che miệng, cưỡng bách chính mình không thể phá hủy này an tinh không khí. Lúc này, Phục Nhan thân ảnh rốt cuộc là từ bên ngoài đi đến. Thấy Phục Nhan sau, tiểu dược đoàn tử cũng liền không rảnh lo không để ý tới chính mình tiểu hắc xà, mà là nháy mắt bay đến Phục Nhan trước mặt, tựa hồ tưởng tiếp tục thảo muốn linh dược ăn. Thấy vậy, Phục Nhan lại là dối tay kéo một phen tiểu dược đoàn tử một thân tuyết trắng lông tơ, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, mới vừa ăn xong không bao lâu, một lần không nên ăn quá nhiều Tốt xấu làm trong bụng linh dược nhiều tiêu hóa tiêu hóa mới là Tim đi tiểu dược đoàn tử tỏ vẻ hủy khuất ba ba. Không thể không nói, bởi vì nhiều một cái minh hy, còn có hai chỉ nho nhỏ linh thú, đã nhiều ngày trên thuyền nhưng thật ra phá lệ não nhiệt, xem Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cũng liền tùy ý bọn họ vui đùa ẩm ý đi. Nơi này khoảng cách Bắc Vực hẳn là có rất dài một đoạn thời gian lộ trình, cho nên đảo cũng không cần xuất ruột, Phục Nhan chuẩn bị tranh thủ ở đến Bắc Vực phía trước đem tự thân tu vi đột phá đến hóa hư trung kỳ. Đây là Bạch Nguyệt Ly nhìn chằm chằm Phục Nhan đưa qua một quả kim sắt trái cây khi không khỏi thần sắc hơi đốn, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm này cái chưa từng gặp qua trái cây, không tự giác ra tiếng nói. Phục Nhan cười cười, lúc này mới mở miệng giải thích nói, đây là Phượng Hoàng Thần thụ thượng kết hạ phượng hoàng quả. Phượng Hoàng Thần thụ Bạch Nguyệt Ly khẳng định là nghe qua, bất quá loại này trong truyền thuyết linh quả, liền như vậy xuất hiện ở trong tay chính mình khi, nàng vẫn là có chút kinh ngạc. Thấy Bạch Nguyệt Ly thần sắc nghi hoặc, Phục Nhan liền đem chính mình ở núi lửa phía dưới tao ngộ một năm một mười nói ra, đương nhiên về nam chủ phương vũ, tự nhiên là bị nàng tự động xem nhẹ rớt. Bởi vì lúc ấy phía dưới còn có một người, ta cũng liền đoạt hạ hai quả phượng hoàng quả, vừa lúc chúng ta hai người mỗi người một quả. Phục Nhan cũng qua tay lại lấy ra một quả phượng hoàng quả. Phượng hoàng quả thượng như cũ nhàn nhạt phiếm kim sắc quan mang, cho dù bị tháo xuống có một đoạn thời gian, mặt trên ánh sáng như cũ không có bất luận cái gì ảnh hưởng Phượng Hoàng Quả chính là thiên địa linh quả, cho dù sư tỷ là ma tu, cũng là phi thường hữu dụ. Phục nhan một lần nữa đem chính mình tầm mắt rừng ở đối phương trên người, lại là mở miệng tự thuật nói. Dứt lời, đối diện Bạch Nguyệt Ly lúc này mới gật gật đầu. ân ta đây liền nhận lấy. Bạch Nguyệt Ly biết Phục nhan chính mình còn thừa một quả Phượng Hoàng Quả sau, cũng liền không có quá mức với dối giắm. Đúng rồi, sư tỉ. Phục nhan một lần nữa thu hồi Phượng Hoàng Quả sau, lại là ngước mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly mở miệng nói Có cái này, ta chuẩn bị bế quan đột phá hóa hư trung kỳ Nơi này tới bắc vực, cho dù điều khiển linh thuyền, đánh giá cũng đến yêu cầu 3-4 tháng thời gian, lợi dụng khư bông Ngọc Cấn tu luyện nói, cũng chính là gần một năm thời gian. Một năm thời gian, hơn nữa Phượng Hoàng Quả, Phục Nhân vẫn là tương đối có tin tưởng đột phá. Nghe thấy Phục Nhân nói, Bạch Nguyệt Ly cũng không có cái gì ngoài ý muốn, này xác thật là một cái bế quan đột phá hảo thời cơ, nàng không có bất luận cái gì do dự gật gật đầu, mới nói, vậy ngươi đi thôi. Trên linh thuyền cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Hảo. Phục nhan đáp lời. Bất quá giọng nói rơi xuống sau, nàng lại là cũng không có sốt ruột bế quan, ngược lại chậm rãi mặt trên, sau đó ngừng ở Bạch Nguyệt Ly trước mặt. Chính cái gọi là trước lạ sau quen, Phục nhan lặng lặng nhìn thẳng đối phương thần sắc, ngay sau đó lại là chậm rãi cúi người mà đi, in lại Bạch Nguyệt Ly đôi môi. Sư tỷ Nàng thấp thấp hô một tiếng. Bạch Nguyệt Ly vốn nên thân mình còn có chút hơi giật mình. Bất quá nghe thấy bên thai chuyển đến thanh âm sau, lại là nháy mắt hoàn hồn, nàng không tự chủ được nhắm hai mắt lại, một chút một chút đáp lại đối phương. Hai người thân ảnh gắt gao ôm nhau ở bên nhau, phản phất thế gian này chỉ còn lại có các nàng hai người, các nàng cho nhau hấp thu đối phương hơi thở, chỉ cảm thấy như thế nào đều không đủ. Tham lam muốn càng nhiều một ít. Khư bông ngọc cân trung. Phục Nhan lẻ loi một mình ngồi ở tu luyện phủ đệ trung gian thạch đài phía trên, nàng trở tay liền đem phượng hoàng quả đem ra, sau đó một ngụm cắn đi xuống. Đừng nói, này phượng hoàng quả hương vị còn là phi thường thanh thúy ngọt lành, Phục Nhan cũng không có khách khí, trực tiếp mấy khẩu đó là nhẹ nhàng xuống bụng. Chỉ một thoáng, Phục Nhan liền cảm giác một cổ cường đại linh lực ở chính mình trong cơ thể thoán động, nàng thật sâu hít một hơi, dây tiếp theo đó là nhanh chóng nhắm lại con người, bắt đầu rồi đã tọa tu luyện. Tu luyện thời gian luôn là thoảng qua. nháy mắt ngáy mắt, 3 tháng rưỡi thời gian liền nhanh chóng như vậy trôi đi. Nam vực, tuyết sơn phía trên. Không biết là cái gì nguyên nhân Gần nhất trước mặt này tòa tuyết sơn phía trên, thường thường đều sẽ chuyển ra tới một trận lại một trận chấn động, động tính rất lớn, phạm vi vài trăm dặm địa phương đều có thể rõ ràng nhận thấy được. Vì thế, phù cận liền có không ít người tu tiên tò mò tiến đến xem xét, nghĩ có thể hay không là có cái gì thiên địa linh vật muốn xuất thế. Khi bọn hắn tới gần tuyết sơn chung quanh sau, mới bỗng nhiên phát hiện bốn phía lại là xuất hiện không ít không gian cái khe, hơn nữa cái khe chúng sẽ ngẫu nhiên hiện lên một cái to lớn hình ảnh, liền phẳng phất là hải thị thận lâu giống nhau Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Mấy ngày sau, Nam Vực Tuyết Sơn Thượng xuất hiện dị trạng tin tức, lan truyền nhanh chóng, cơ hội trước tiên liền chuyển khắp toàn bộ Nam Vực, tiếp theo lại là nhanh chóng truyền lưu, thực mau trung đô thế nhân cũng là nghe được không ít tiếng gió. Vì thế trong khoảng thời gian này chung, tùy ý có thể thấy được một đám người tu tiên lo chính mình đối việc này nghị luận sôi nổi lên. Nghe nói sao? Gần nhất Nam Vực có đại sự đã xảy ra, nói là có một tòa tông môn di tích muốn xuất thế vẫn là có mấy ngàn năm lịch sử một tòa đại tông môn. Cũng không phải là, dù sao cũng là mấy ngàn năm tu tiên tông môn, nhất định truyền thừa không ít nội tình, không được, ta phải đi nhìn một cái, nếu là có thể ở bên trong đạt được cái gì cơ duyên, chẳng phải là sẽ một bước lên trời. Đi đi đi, loại chuyện tốt này như thế nào có thể thiếu ta? Cũng không cần như thế sốt ruột, hiện tại nào phụ cận không gian còn không có ổn định xuống dưới, di tích bất quá mới vừa buộc lộ tài năng mà thôi. Hoàn toàn xuất thế như thế nào cũng còn phải mấy tháng thời gian. Đúng là bởi vì như thế, không ít người tu tiên đều sôi nổi đi trước nam vực, muốn tử giữa phân đến một ly canh hảo. Nhưng mà, còn ở khư bông ngọc cấn Trung bế quan tu luyện phục nhan, tự nhiên còn chưa từng biết được việc này. Lúc này tu luyện phụ đệ trung gian thạch đài phía trên, chỉ thấy phục nhan chung quanh dòng khí nhanh chóng bắt đầu kịch liệt lưu động lên, trong lúc nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, một trận đáng sợ lực lượng bắt đầu ở nàng bốn phía nhộn nhạo mở ra Như vậy tình hình cũng không biết đến tuột cùng rằng coi bao lâu, Phục Nhan hai tròng mắt rốt cuộc là lại lần nữa đông nhiên mở. Trong phút chốc, một đạo sắc bén quang mang từ nàng đáy mắt sẽ qua. Bá. Một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy trên đài Phục Nhan trực tiếp thân hình vừa động, đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ, một mảnh hư ảnh thổi qua sau, nàng lại là vững vàng dừng ở giữa không trung. Chỉ thấy Phục Nhan trở tay ruôi ra, cốt kiếm đã là nhanh chóng bay ra, vững vàng dừng ở Phục Nhan trong tay. Nàng phảng phất có chút khống chế không được chính mình trong thân thể lực lượng giống nhau, lại là trực tiếp tiếp sức nhất kiếm huy đi ra ngoài. Hưu, hưu. Từng đạo khủng bố mũi kiếm thuận thế bay ra, sau đó ở giữa không trung lần lượt truy đuổi, bất quá một lát công phu, chúng nó đó là cho nhau va chạm thượng, phát ra thật lớn chấn động tiếng nổ mạnh. Bên này Phục Nhan Như cũ không phải nhiều cảm thụ, cảm nhận được sở hữu lực lượng ở trong cơ thể khắp nơi tán loạn, nàng cơ hồ là bản năng ngửa mặt lên trời trường giống lên một tiếng. Tiếp theo đó là cả người bị bắt chấn động. Cùng thời gian, một cổ manh liệt lực lượng rốt cuộc là từ Phục Nhan trong cơ thể tứ tán mở ra, hoàn toàn hướng bốn phía kinh sợ mà đi. Cũng may là ở khư bông Ngọc Cấn giữa không trùng, này nếu là nếu là ở bình thường trong rừng cây, phòng trưng bốn phía cỏ cây cây bụi đều đến tao hương. Cũng không biết đi qua bao lâu, Ngọc Cấn Trung cuối cùng là dần dần khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, mà trên bầu trời Phục Nhan cũng là lại lần nữa rơi xuống trở về tu luyện phủ đệ trung gian Thạch đài phía trên Phục nhan trình một loại nửa quỳ hình thái, trong tay cốt kiếm gắt gao đứng ở trên thạch đài, lấy này mới có thể vững vàng chống đỡ thân thể của mình, thực mau một ngụm ứ huyết cũng là từ nàng trong miệng thốt ra. Nhìn trên mặt đất thứ huyết, Phục nhan cũng không có quá để ý, bởi vì nàng rốt cuộc đột phá thành công, hiện giờ nàng, nghiệm nhiên đã là một vị hóa hư trùng kỳ cứng giả. Kỳ thật từ vừa mới tình huống tới xem, cũng có thể nhìn ra Phục nhan lần này đột phá cũng không phải quá thuận lợi, đúng là bởi vì trung gian có chút thăng loạn mới khiến cho nàng trong cơ thể có ứ huyết phương ra. Bất quá cũng may thời khắc mấu chốt, Phục Nhan vẫn là một lần nữa nắm chắc được lực lượng của chính mình, lúc này mới thành công đột phá xuống dưới. Thấp thấp thở hồn hển mấy hơi thở, Phục Nhan suy nghĩ cũng chậm rãi thu hồi, nàng giơ tay nhẹ nhàng trà lau Rất chính mình khỏe miệng tàn lưu vết máu, lại là thật sâu mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cứ việc đột phá thành công, nhưng là Phục Nhan trong cơ thể hơi thở rõ ràng vẫn là có chút không ổn định, thoáng ổn ổn tâm thần, nàng cũng không có cố kỵ quá nhiều. Lại là một lần nữa củng cố lên Lại là 5 ngày lúc sau Phục Nhan mới lắc mình ra khư vông ngọc ấn Linh thuyền trong phòng Minh Hy nhìn đột nhiên xuất hiện Phục Nhan Lại là đã sẽ không kinh ngạc Nhưng thật ra một bên tiểu dược đoàn tử thấy nàng sau Có chút vui sướng nào tới Tiếp đi Bởi vì Bạch Nguyệt Ly cũng có linh thú hai chỉ vừa lúc có thể làm bạn chơi đùa Phục Nhan bế quan tu luyện cũng liền không có đem nó thu hồi tới Bất quá xem ra trong khoảng thời gian này Nó đảo cũng chơi vui vẻ vô cùng Dơ tay giúp nó thuận thuận mau Phục nhan ngược lại nhìn về phía bên kia tiểu hát xà 3 tháng thời gian không thấy Nó tựa hồ chắc nịch không ít Không có vừa mới phá sắc mà ra khi như vậy nhỏ yếu Sư tỷ đâu Phục nhan nhìn thoáng qua Minh Hy Hỏi Minh Hy sờ sờ tiểu hát xà Đối phương lại là không có quá lớn phản kháng Hiển nhiên các nàng ba cái đã rất quen thuộc Bạch tỷ tỷ ở bên ngoài Phục nhan gật gật đầu Một lần nữa đem tiểu dược đoàn tử bông ra nhấc chân đi ra ngoài Bong tàu thượng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh chính mắt nhìn phía trước. Sư nghĩ. Phục Nhan hô một tiếng. Cùng lúc đó, một mảnh quen thuộc cảnh sắc cũng là nhanh chóng ánh vào mi mắt, Phục Nhan nhìn về phía nơi xa, không khỏi hơi hơi một đốn. Bác vực, các nàng rốt cuộc lại về rồi. Nghe thấy phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm sau, bóng tàu phía trước Bạch Nguyệt Ly tựa hồ nháy mắt hoàn hồn, nàng hơi hơi xoay người quay đầu lại, mà sau Phục Nhan vừa lúc nâng bước đi lại đây. Bạch Nguyệt Ly thần sắc thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường, phảng phất đã hoàn toàn buông xuống. Nàng nhìn bên cạnh Phục Nhan, trước tiên liền phát giác đối phương thành công đột phá tu vi. Còn thuận lợi sao? Bình tĩnh trên mặt thoáng chốc hiện ra nhợt nhạt ý cười, Bạch Nguyệt ly ra tiếng nói. Phục Nhan gật gật đầu, ra một chút nho nhỏ sai lầm, bất quá đảo cũng không thương phong nhã, dùng gần một năm thời gian, mới rốt cuộc đột phá thành công. Nay vẫn là ở một quả phượng hoàng quả hiệu quả hạ, nếu là không có lần trước ở núi lửa phía dưới kỳ ngộ, Phục Nhan phòng trừng như thế nào cũng đến lại tu luyện cái 2 năm thời gian mới có thể miễn cưỡng đột phá đến hóa hư trung kỳ. Nghe thấy phát sinh ngoài ý muốn khi, Bạch Nguyệt Ly theo bản năng cẩn thận dò xét một Phúc Nhan căn cơ cùng khí tức, cũng may xác thật không có bất luận vấn đề gì. Thấy vậy, nàng lại lần nữa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phục Nhan xem thấu đối phương quan tâm, lại cũng cũng không có sở che che giấu giấu, thấy Bạch Nguyệt Ly mặt mày một lần nữa thư hoan xuống dưới sau, nàng ngược lại cũng là cười cười, yên tâm đi sư tỉ, khí hải bị phế ta đều có thể một lần nữa đứng lên khẳng định sẽ không có việc gì, không có lại tiếp tục cái này đề tài, Bong tàu Thượng Phục Nhan rốt cuộc ngước mắt cẩn thận nhìn phía trước cảnh sát, tựa hồ ở hồi ước lúc trước ở Bắc vực chung thời gian. Phía trước chính là Bắc vực. Bạch Nguyệt Ly cũng lại lần nữa nhìn về phía nơi xa, mở miệng nói: "Nhiều năm như vậy không thấy, Bắc vực tựa hồ vẫn là dáng vẻ kia, Phản phất một chút biến hóa cũng không có." Đương linh thuyền xuyên qua tầng mây thời điểm, Phục Nhan thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được, mọi nơi thiên địa linh khí nháy mắt yếu bớt gần một nửa. Bác vực vẫn là cái kia cằn cối Bắc vực, chính là người lại không hề là lúc trước người. Không nghĩ tới, nhanh như vậy chúng ta lại về rồi. Phục nhan nhìn phía dưới núi sông, nhẹ nhàng cười cười, kỳ thật lúc trước rời đi Bắc vực thời điểm, nàng còn tưởng rằng không cái hai 30 năm là không có khả năng trở về. May Phục nhan phát hiện khư bông ngọc cấn sử dụng, đại đại ngắn lại chính mình tu luyện chân thật thời gian, bằng không khả năng thật đúng là đến cái hai 30 năm, nàng mới có thể có được hiện giờ hóa hư chung kỳ tu vi. Phục tỉ tỉ. Nơi này chính là người cùng bạch tỷ tỷ trước kia sinh hoạt địa phương sao. Minh Hy không biết khi nào cũng từ Linh Thuyền Trung đi ra, có chút tò mò nhìn phía dưới bắc vực. Tiếp đi. Theo sát sau đó tiểu dược đoàn tử lại là phá lệ hưng phấn, nó nhìn quen thuộc núi sông, đại khái xuất cũng biết đây là nó gặp được Phục Nhan phía trước sinh hoạt địa phương. Đúng vậy. Phục Nhan nhìn có chút hưng phấn tiểu dược đoàn tử, không khỏi có chút buồn cười ra tiếng, cuối cùng mới giải thích nói, lần này trở về chúng ta cũng sẽ không ở bắc vực trì lâu lắm Sự tình song xuôi vẫn là muốn phản hồi Trung Đô. Rốt cuộc, nơi này cũng không phải là cái gì tu luyện hảo địa phương. Tiểu Hác Xà bay ra tới, lạng lặng rừng ở bạch nguyệt ly đầu vai, thần sắc có chút lười biếng, ngước mắt nhìn kích động trên dưới loạn nhảy cục bột trắng, tựa hồ có chút vô ngữ. Nói tiểu dược đoàn tử ngốc bạch ngọt một chút cũng không sai, nó tựa hồ nhìn không ra đối phương thần sắc, bá. Một chút liền bay lại đây, sau đó chảo một cái đã bắt được tiểu Hác Xà, vui sướng mang theo nó ở giữa không chung xoay quanh Tiếp đi. Tiểu hắc xà. Lại lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt, Phục Nhan vừa mới chuẩn bị dò hỏi Bạch Nguyệt Ly, muốn hay không trực tiếp đi xuống thời điểm, đối phương lại trước đã mở miệng. Chúng ta đi trước thương lôi cốc. Bạch Nguyệt Ly vừa nói, một bên dối tay chỉ vào một phương hướng. Dứt lời, Phục Nhan mới hậu chi hậu giác nhớ tới, các nàng trở về bắc vực cũng không chỉ là lại chuyện cũ, trong tay Linh Kiếm còn cần thiền chi lôi rèn luyện, mới có thể chính thức bắt đầu dùng. Thương lôi cốc. Phục Nhan thuận thế lên tiếng. Nàng giống như chưa từng nghe nói cái này địa phương. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, giải thích nói, đó là một khối hàng nằm sấm xét tầm ẩm địa phương, bất quá bởi vì nơi đó không có bất luận cái gì cơ duyên, lại nguy hiểm thật mạnh, cho nên rất nhiều người tu tiên cũng không biết Bắc Vực còn có như vậy một cái mà, yêu cầu thiên lôi rèn luyện nói, lại là lại thích hợp bất quá. Hảo. Phục Nhan đáp lời. Nếu đều đã về tới Bắc Vực, là đi trước luyện kiếm vẫn là trực tiếp hồi thủy linh tông, đều là không sai biệt lắm. Phục nhan cũng liền không có quá nhiều dối dám thực mau bắt đầu khống chế được linh thuyền, hướng tới Bạch Nguyệt Ly sở chỉ phương hướng bay đi. Mấy cái canh giờ lúc sau, ba người đó là thuận lợi đi tới thương lôi cốc. Đúng là giống Bạch Nguyệt Ly theo như lời như vậy, nơi này cơ bản có thể nói là hoang tàn vắng vẻ. Thậm chí liền yêu thú bóng dáng đều nhìn không thấy. Ấm ầm ấm, ấm. Còn chưa chân chính tới gần qua đi, một trận lại một trận thiên lôi thanh đó là quẩn quẩn mà đến, có thể nói là đình thai như cốc, xa xa nhìn lại Chân trời từng đạo lôi quang rõ ràng có thể thấy được. Trong hoàn cảnh này, linh thuyền tự nhiên không có khả năng tiếp tục tiến lên đến gần rồi, cho nên Phục Nhan cũng liền tùy ý ngừng ở phụ cận một cái đỉnh núi thượng. Sư tỷ người cùng Minh Hy ở chỗ này chờ ta một chút, ta chính mình qua đi liền hảo. Phục Nhan ngước mắt nhìn thoáng qua nơi xa thương lôi cốc, xoay người liền đối với Bạch Nguyệt Ly cùng Minh Hy mở miệng nói. Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, tựa hồ là bởi vì nhớ tới lần trước ở tấn hồ đảo trên núi lửa. Cũng là như vậy mặc kệ Phục Nhan một người đi xuống, sau lại mới có thể gặp phải thình lình xảy ra núi lửa phun trào. Phản phất là thấy rõ Bạch Nguyệt Ly trong lòng suy nghĩ, Phục Nhan ngược lại cười an ủi nói, nơi này cùng núi lửa không giống nhau, ít nhất lần này ta thân ảnh, sẽ không dễ dàng rời đi sư tỉ tầm mắt ở ngoài. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là không ở tiếp tục mở miệng nói cái gì đó. Phục Nhan lại là minh bạch đối phương đã đồng ý, cho nên nàng cũng liền không có trì hoãn, trực tiếp thân hình vừa động nhanh chóng hướng tới thương lôi cốc phía trên bay đi, nơi đó tràn đầy rắc rối phức tạp thiên lôi tia chớp, phản phất một kích đều có thể tùy ý đem người đánh thành than cốc. Vừa mới rửa qua đi, một viên đại thụ như vậy thô to thiên lôi, chính là thẳng tắp hướng tới Phục Nhan bộ tới, kia khí thế chỉ là nhìn, đều cảm thấy rờ người. Thấy vậy, Phục Nhan không thể không nhanh chóng ngưng thần, hộ thể chân nguyên quá mang, ở trên người nàng lập lòe. Mắt thấy thiên lôi lập tức liền phải bộ tới, Phục Nhan lại là phi thường nhanh nhẹn bước ra một chốn. Thuận lợi đem này đạo thiên lôi trốn rồi qua đi, bất quá cái loại này khủng bố lực lượng, vẫn là có chút lan đến gần nàng. Nhưng là Phục Nhan cũng không có quá để ý, chỉ thấy nàng lại lần nữa thân hình vừa động, một bên cẩn thận xuyên qua ở lôi điện bên trong, một bên tiếp tục hướng tới chỗ sâu trong lao đi. Qua gần hơn phân nửa nén hương thời gian, Phục Nhan mới cuối cùng là thâm nhập 2.000 mệ khoảng cách, bất quá nhìn trước mắt rầm rạp lôi điện, đã là có thể rèn luyện linh kiếm. Không có dư thừa do dự. Ngay sau đó liền thấy phục nhan trở tay nắm linh kiếm chua kiếm, sau đó chân nguyên tri lực hoàn toàn bổ phát ra tới, nàng liền như vậy trực tiếp đem trong tay linh kiếm quăng đi ra ngoài. Giang rắc, ấm ấm ấm, giống như là cảm nhận được có xa lạ đồ vật sâm lấn, bốn phía chợt tiếng sấm nổi lên bốn phía, sôi nổi hướng tới giữa không trung linh kiếm bổ tới, một đạo tiếp theo một đạo, thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm. Nhìn linh kiếm thành công tiếp nhận rồi thiên lôi lễ rửa tội, vì tận lực không bị lôi lực lan đến gần. Phục nhan lúc này mới nhanh chóng xoay người quay đầu lại, sau đó thẳng tắp hướng tới trên linh thuyền lao đi. Ra tôi sắc thật so tiến vào muốn thuận lợi rất nhiều, thực mau Phục nhan thân ảnh liền một lần nữa dừng ở trên linh thuyền. Phục tỷ tỉ, tỉ, người không sao chứ? Một bên Minh Hy chạy tới, vội vàng ra tiếng rò hỏi. Phục nhan cười lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía bên kia bạch nguyện ly, đối phương hướng tới nàng hơi hơi gật gật đầu. Thiên lôi rèn luyện yêu cầu thời gian có chút trường, cứ việc nơi này giống nhau sẽ không có người tới nhưng là Phục Nhan Nghị Nghĩ, vẫn là ở bốn phía bố trí tiếp theo cái phi thường đơn giản che giấu trận pháp. Nay trận pháp cũng không phải Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chế tác, mà là Phục Nhan phía trước từ cái khác người tu tiên trong tay đạt được tài nguyên, hiện giờ lại với lúc lấy tới sử dụng. Trận pháp tuy rằng đơn giản, nếu không phải có hóa hư kỳ trở lên tu vi, giống nhau cũng rất khó từ bên ngoài nhìn ra nơi này có cái gì biến hóa, ở bắc vực cái này hóa hư kỳ một bàn tay đều có thể số lại đây địa phương, cũng không có quá lớn nỗi lo về sau Nếu là có người lại đây, muốn mạnh mẽ cướp đi linh kiếm, Phục Nhan cũng là có thể cảm nhận được. Làm tốt này đó cơ bản phòng bị sau, ba người mới tạm thời một lần nữa rời đi này phiến thương lôi cốc, bởi vì ở Bắc vực trung linh thuyền quá mức với rêu dao, cho nên Phục Nhan cũng liền thu hồi linh quyển, mấy người tiếp tục ngự kiếm mà đi, hướng tới Thủy Linh Tông phương hướng bay đi. Chẳng vặn thời điểm, ba người đi tới khoảng cách Thủy Linh Tông chỉ có vài trăm dặm chỗ một cái cổ trấn thượng, lúc này, bất luận cái gì một cái trong tiểu lâu đều là nhất náo nhiệt. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly mang theo Minh Hy đi vào một nhà đèn đuốc sáng trưng tựu lầu, tựa hồ cũng vẫn chưa khiến cho quá nhiều ánh mắt, tùy ý ở lầu 2 tìm một góc, ba người sôi nổi ngồi xuống. Thừa dịp rượu và thức ăn thượng bản công phu, Phục Nhan lúc này mới nghiêng người nhìn về phía ngồi ở một khắc bên Minh Hy, mở miệng nói, Minh Hy hẳn là lần đầu tiên tới Bắc Vực đi. ân Minh Hy gật đầu đáp lời. Phục Nhan khuôn mặt thượng không khỏi nhiễm một mặt ý cười, sau đó giải thích nói, đã nhiều ngày Minh Hy liền ở Bắc Vực tùy ý đi dạo đi Ta cùng Bạch Tỷ Tỷ muốn đi giải quyết một ít chuyện của ơn đoán. Phục Nhan cũng không có tính toán mang theo Minh Hy tiếp nước Linh Tông. Rốt cuộc đây là nàng cùng Bạch Nguyệt Ly cùng những người đó chi gian ơn ơn đoán đoán, yêu cầu các nàng tự mình đi giải quyết. a ta cũng có thể hỗ trợ Phục Tỷ Tỷ. Minh Hy tuy rằng không rõ ràng lắm Phục Nhan hai người phía trước ơn đoán, lại cũng có thể phát giác là không tốt ơn đoán, nói không chừng còn muốn đánh nhau, cho nên vội vàng nói. Không sao, có một số việc yêu cầu chính chúng ta đi đối mặt. Đối diện Bạch Nguyệt Ly cũng là cười cười, ra tiếng giải thích nói. Minh Hy một đốn, liền cũng không có tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật Minh Hy có tam đầu xà nơi tay, cơ bản tại đây bắc vực có thể nói đi ngang, cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Vài vị khách quan, các ngươi rượu và thức ăn đã thượng tề, còn thỉnh chậm dùng. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đã là thượng đầy chỉnh bản thức ăn, đều là một ít đơn giản linh quả dịch cùng linh thịt, thoạt nhìn vẫn là không tồi. Cơm qua trung tuần thời điểm, Phục Nhan không nghĩ tới. Lại là sẽ tại đây tòa nho nhỏ trong tự lâu, gặp gỡ một đạo hình bóng quen thuộc. phục Phục. Phúc Nhan. Người nọ phủ vừa lên lâu, liền lộ ra một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình tới, một đôi mắt hạt trâu đều phải trừng ra tới, tựa hồ phi thường khó có thể tin. Bất quá ngay sau đó suy nghĩ của hắn đó là nhanh chóng thu hồi, cơ hội là phản xạ có điều kiện vội vàng che lại miệng mình, sợ kinh động bốn phía người tu tiên giống nhau. Bạch Nguyệt Ly nhìn thoáng qua người tới, rõ ràng là không quen biết đối phương. Ngược lại lại nhìn về phía đối diện Phục Nhan, người sau nhìn xuất hiện ở trước mặt bóng người, sáng ngời trong con ngươi cũng tràn đầy kinh ngạc chi sát. dây tiếp theo, Phục Nhan đồng dạng kinh ngạc ra tiếng, tư dập chi. Người tới đúng là ở phía trước bí cảnh trung, cùng Phục Nhan từng có vài lần chi duyên tư dập chi, ở cái kia con nện trong động hai người cũng coi như là có quá mệnh giao tình, sau lại còn cùng nhau đạt được địa tâm tinh nguyên dịch. Bởi vì tư dập chi am hiểu thuật dịch dung. Khi thật vừa mới ánh mắt đầu tiên Phục Nhan cũng không có nhận ra đối phương, bất quá là dựa vào chính mình tam giai tinh thần lực, mới liếc mắt một cái xem thấu đối phương chân thật bộ mặt. Thấy Phục Nhan cũng nhận ra chính mình, tư dập chi rốt cuộc là phục hồi tinh thần lại, hắn đầu tiên là nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, xác định không có khiến cho người khác chú ý sau, mới vội vàng nhấc chân đã đi tới. Sau đó, phi thường tự quen thuộc ngồi ở minh hy đối diện. Thiên A, thật đúng là ngươi. Có lẽ là quá mức với kinh ngạc Tư dập chi từ vừa mới bắt đầu, ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở phục nhan trên người, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt nhìn lầm rồi, cư nhiên thật là sống phục nhan, ai, ngươi không phải đã chết sao? Phục nhan, nói bậy gì đó đâu, phục tỷ tỷ sống được hào hảo, như thế nào sẽ đã chết? Đối diện Minh Hy nghe thấy tư dập chi nói, không khỏi đem chính mình chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhữ lại, vội vàng thế phục nhan phản bắt nói. Nói sai nói sai tư dập chi cũng là ý thức được chính mình nói có chút không dễ nghe. Vội vàng có chút ngượng ngùng cười. Nói xong, hán tựa hồ mới rốt cuộc phát hiện còn có một bóng người, hơi hơi ngước mắt, vừa lúc đối thượng Bạch Nguyệt Ly tầm mắt, ngay sau đó trên ghế tư dập chi lại lần nữa vẻ mặt kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bạch, Bạch Nguyệt Ly, ngươi, ngươi không phải cũng chết lời nói còn chưa nói xong, lần này tư dập chi rốt cuộc là nhanh chóng hoàn hồn, trực tiếp giơ tay lại bưng kín miệng mình, có chút xấu hổ cười cười, ngượng ngùng ngượng ngùng, ta người này chính là như vậy lúc kinh lúc giống, đừng trách móc đừng trách móc. Tuy rằng Phục Nhan rất muốn làm bộ không quen biết ra hỏa này, nhưng là đối mặt Bạch Nguyệt ly chuyển tới nghi hoặc ánh mắt, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu giới thiệu nói. Tư dập chi, phía trước ở trong bí cảnh từng có vài lần chi duyên, không cần phải xen vào hắn người này đầu góc không hảo sự. Phần 228 Tư dập chi Đã nhìn ra Minh Hy lặng lẽ bổ đau Khu khu Thấy trên bàn cơm không khí càng ngày càng rới, tư dập chi chỉ có thể thanh thanh giọng nói ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới giải thích nói Xin lỗi xin lỗi, ta cũng chính là nghe xong một ít nghe đồn, hiểu lầm mà thôi. Dứt lời, một bên Phục Nhan cầm chiếc đua tay một đốn, nàng ngước mắt cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau liếc mắt một cái, ngược lại lại dường như không có việc gì mở miệng, khả năng ở toàn bộ bắc vực người tu tiên trong mắt, chúng ta thật sự đã sớm là thầy cốt chưa lệnh đi. Phục Nhan nói phong khinh vấn đảm dường như không có gì để ý. Năm đó sự tình, xác thật có thể nói ở toàn bộ bắc vực đều khiến cho không nhỏ hoành động, Phục Nhan bị phế, Bạch Nguyệt Ly trọng thương Ở cái loại này hoàn toàn bị nghiền áp hạ, liền tính may mắn thoát đi thủy linh tông, hai người cũng đều hơi thở thoi thoát, cho nên đều hiểu lầm các nàng đã thân chết, cũng không có gì không bình thường. Người nhận thức ta. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt, nàng cùng Tư Dập Chi hẳn là chưa từng gặp qua. Hắc hắc, khi đó bác vực ai không biết Bạch Nguyệt Ly à. Tư Dập Chi cười cười, thuận miệng nói. Nhìn hai cái tưởng ăn không có việc gì người, Tư Dập Chi kinh ngạc rất nhiều, cũng là còn có chút cảm xúc, dừng một chút mới tiếp tục nói. Không có việc gì không có việc gì, hết thảy đều đi qua, dù sao hiện tại như cũ sống được hảo hảo, hơn nữa Phục Nhan ngươi. Tư dập chi ngần lấy năm, vẫn chưa ra quá bắc vực, cho nên căng chết cũng liền mới hợp đạo hậu kỳ Tu Vi. Hắn cứ việc là nhìn không ra Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly Tu Vi, nhưng là cũng có thể cảm nhận được một kia không tầm thường hơi thở. Như là biết hắn muốn hỏi cái gì, Phục Nhan nhưng thật ra thống khoái lên tiếng, đúng vậy. Ngay vậy, Tư dập chi không khỏi lại lần nữa lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Rốt cuộc bị phế đi khí hải còn có thể một lần nữa tu luyện, thật là tưởng cũng không dám tưởng. Nhìn trước mặt ba người, tư dập chi trong đầu chỉ một thoáng liền ý thức được cái gì, ngáy mắt có chút thật cẩn thận đã mở miệng, kia. Các ngươi lần này trở về, không phải là... là trở về. Đúng vậy. Lần này, là Bạch Nguyệt Ly bình tĩnh cấp ra đáp án. Trong lúc nhất thời, tư dập chi lại lần nữa rôi tay che miệng, trong chốc lát nhìn xem Phục Nhan, lại trong chốc lát nhìn xem Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không sinh ra hảo giác. Đối diện Minh Hy, nhưng thật ra nghe có chút như lọt vào trong sương ngủ, bất quá nàng cũng không dám ra tiếng quấy rời cái này quỷ dị không khí. Qua hảo một lát, tư dập chi mới cuối cùng là lại lần nữa hoàn hồn, hắn thật sâu hít vào một hơi, có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nói, các ngươi còn không biết đi, năm trước Thủy Linh Tông Tông Chủ, đã thành công đột phá tới rồi hóa hư kỳ, hiện tại Thủy Linh Tông chính là có hai vị hóa hư kỳ cường giả tọa Nghe xong tư dập chi nói, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly còn không có sở phản ứng khi, đối diện Minh Hy lại là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, liền ở tư dập chi cho rằng đứa nhỏ này là bị dọa tới rồi, rồi lại nghe thấy nàng thanh âm chuyển đến. Mới hóa hư kỳ Tu Vi, liền có thể đảm nhiệm một tông chi chủ sao. Minh Hy chừng mắt một đôi vô tội đôi mắt, linh hồn đặt câu hỏi nói. Tư dập chi tao mày, mới. Minh Hy gật gật đầu, hóa hư lúc đầu Tu Vi, liền ta đều không sợ, Phục Tỷ Tỷ Bạch Tỷ Tỷ như thế nào sẽ sợ. Thế giới này nhiều ít có điểm ma huyễn. Tư dập chi cảm thấy chính mình tiếp thu năng lực còn tính tốt đẹp, dây tiếp theo liền thấy hắn lộ ra một cái lệ phép mỉm cười, cho nên. Ngươi cũng là hóa hư kỳ tu vi. Lần này, Minh Hy đúng sự thật lắt đầu, nhưng là ta có có thể so sánh hóa hư kỳ thực lực yêu thú. Tư dập chi, quay rời. Hắn biết trước mặt tiểu nữ hải cũng không phải ở nói giỡn, bởi vì hắn rốt cuộc nhìn ra Minh Hy cư nhiên là hợp đạo chung kỳ tu vi, mà hai bên người đều là vẻ mặt bình tĩnh. Phục nhan nghe hai người nói chuyện sau, lại là đông nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi ngước mắt nhìn về phía trước mặt Bạch Nguyệt Ly, nếu dư thiên phạm đột phá tới rồi hóa hư lúc đầu, hoa khâu nghĩa đại khái suất đã trung kỷ. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly chấp đua tay nhẹ nhàng một đốn, sau đó nhận đồng gật gật đầu. thấy vậy, Phục nhan đột nhiên sâu kín cười một chút, đảo cũng sẽ không như vậy không thú vị. Không biết vì sao, nhìn trước mắt hai người, tư dập chi mạc danh liền cảm giác sau lưng trật lạnh, hắn hổ chi hậu giác minh bạch. Gần nhất Thủy Linh Tông phải có đại sự đã xảy ra. Ở cổ Trấn bình tĩnh đãi mấy ngày thời gian, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là chuẩn bị đi trước Thủy Linh Tông, Minh Hy còn lại là giao cho Tư Dập Chi, làm hắn mang theo tiếp tục ở Bắc Vực Du Ngoạn. Đương nhiên, không phải Phục Nhan cỡ nào tín nhiệm Tư Dập Chi, mà là Minh Hy hoàn toàn không sợ đối phương, cơ bản không có cái gì hảo lo lắng. Bất quá đối mặt trận này Thủy Linh Tông cho hay, Tư Dập Chi sao có thể không đi xem, mà Minh Hy rõ ràng cũng có điều tò mò. Cho nên ở Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly chân trước rời đi sau, hai người sau lưng cũng hướng tới Thủy Linh Tông phương hướng chạy đến. Đứng ở Thủy Linh Tông chính phong phía dưới khi, ngọn núi như cũ màu xanh lục hành hành, thẳng tùng vân gian, mấy năm nay thời gian trôi qua, cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, chính là Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lại đều có chút hoàng hốt, giống như các nàng tham gia nội môn xếp hạng đại tái thời gian, liền ở hôm qua giống nhau. Sư nghĩ, muốn ta bồi ngươi đi lên sao? Phục Nhan thu hồi chính mình tâm mắt, Lẳng lặng nghiêng mắt nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, người sau lại là bình tĩnh lấp đầu. Nàng không có ngoài ý muốn, chỉ là cười hơi hơi gật đầu. Cùng Bạch Nguyệt Ly không giống nhau, Phục Nhan đối Thủy Linh Tông vẫn luôn đều không có quá sâu tình cảm, muốn chân chính buông xuống, chỉ có dựa vào Bạch Nguyệt Ly chính mình đi đối mặt. Lúc này, Phục Nhan chỉ cần đứng ở Bạch Nguyệt Ly phía sau liền hảo, bất quá bị hoa khâu nghĩa hủy bỏ tu vi chi thủ, nàng khẳng định sẽ không không giải quyết được gì. Cuối cùng nhìn thoáng qua bên cạnh Phục nhan Bạch Nguyệt Ly rót cuộc một lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh thần sắc, nàng không có lựa chọn trực tiếp bay lên chính phong đại điện, mà là nhấc chân từng bước một đi lên đi. Tựa hồ là ở hướng mọi người tuyên cáo, nàng Bạch Nguyệt Ly đã trở lại. Chính là phục nhan minh bạch, đó là Bạch Nguyệt Ly hướng trước mặt này Tòa Thủy Linh Tông, làm ra cuối cùng cáo biệt, hôm nay ân đoán đi, Thủy Linh Tông liền thật sự cùng các nàng lại không có bất luận cái gì liên quan. Xanh úm tươi tốt lên núi chi lộ, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, bình tĩnh mà lại kiên định Khi thật phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trở về đúng là thời điểm, trong khoảng thời gian này, khoảng cách bắc vực các tông môn đại bỉ, cũng không có thời gian dài bao lâu. Đúng là bởi vì như thế, Thủy Linh Tông đệ tử cơ bản đều ở trên núi dốc lòng tu luyện, lúc này chính phong trên sườn núi tự nhiên cũng là hội tụ không ít đệ tử. Người là người phương nào cũng dám một người tự tiện xông vào chúng ta Thủy Linh Tông. Lên núi còn không có một lát công phu, dưới chân núi thủ vệ đệ tử liền đem Bạch Nguyệt Ly ngăn lại tới, chấp kiếm lạnh lùng nhìn chầm chầm đối phương Phản phất Bạch Nguyệt Ly nếu là dám trở lên trước một bước, hắn liền phải ra tay. Bạch Nguyệt Ly Bạch Nguyệt Ly gần từng chữ Nghe thấy tên này thời điểm, thủ vệ đệ tử tựa hồ cảm giác có chút quen hai chính là một chốc lại nghĩ không ra chính mình đến tuột cùng khi nào nghe qua tên này. Chỉ là bọn hắn còn không có tới kịp nói cái gì đó, Bạch Nguyệt Ly đã là tùy ý huy tay háo, hai người nháy mắt liền ngã xuống đất hôn mê không dậy nổi. Trên núi phong cảnh vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, Bạch Nguyệt Ly một mình đi vào giữa sơn núi thời điểm Rõ ràng có không ít đệ tử đã nhận ra dị thường. Người kia là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua? Có cái gì hảo hiếm lạ, ngươi nói nào mặt trời lặn có người, muốn tiến đến bái nhập chúng ta Thủy Linh Tông. Mấy năm nay thời gian, Thủy Linh Tông đệ tử cơ bản đều đã thay máu, cho nên rất nhiều người cứ việc nghe nói qua Bạch Nguyệt Ly tên này, lại cũng không quen biết nàng bộ ráng. Tự hồ bởi vì Bạch Nguyệt Ly nhìn có chút quái dị, dọc theo đường đi khiến cho không ít người chú ý, bất quá nhưng không ai tiến lên ngăn trở nàng Tới gần đỉnh núi thời điểm, trong đám người rốt cuộc có lao đệ tử phát hiện cái gì, tức khắc đầy mặt đều là khó có thể tin, thậm chí thanh âm đều có chút run rầy. Bạch! Bạch sư tỷ Cái gì Bạch sư tỷ Chúng ta nội môn có họ Bạch sư tỷ sao? Nàng là Bạch Nguyệt Ly. Vừa dứt lời, Bạch Nguyệt Ly tên này một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chầm lên núi kia đạo thân ảnh. Cái gì? Nàng chính là mấy năm trước phản bội tông môn Bạch Nguyệt Ly Nàng không phải đã chết sao? Không, không có khả năng đi, Bạch sư tỷ như thế nào đột nhiên đã trở lại. Không đến nửa khắc chung, Bạch Nguyệt Ly trở về tin tức tức khắc truyền khắp toàn bộ Thủy Linh Tông. Đứng lại. Phía trước bậc thang, đột nhiên hiện một vị ăn mặc Thủy Linh Tông nội môn đệ tử tông phục thân ảnh, nàng giơ tay ngăn trở ở Bạch Nguyệt Ly trước mặt, nhìn Bạch Nguyệt Ly, trong ánh mắt hỗn loạn một tia phẫn nộ. Bạch Nguyệt Ly chỉ là bình tĩnh ngước mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó không chút nào để ý dịch khai chính mình tầm mắt. Dưới chân nện bức cũng chưa từng dừng lại, dường như vẫn chưa để ở trong lòng. Ngươi chính là Bạch Nguyệt Ly. Ngươi nọ thấy Bạch Nguyệt Ly hoàn toàn làm lơ chính mình, đốn liền càng tức giận, lại là dây tiếp theo trực tiếp nâng kiếm chỉ hướng đối phương. Phía dưới thân ảnh như cũ tiếp tục từng bước một vượt qua bậc thang. Ngươi thật to gan, một cái phản bội tông giả cư nhiên còn dám lại lần nữa bước lên chúng ta Thủy Linh Tông, hôm nay ta liền phải thế tông môn thanh lý môn hộ. Nói, người nọ tự cho là thiệt tình tình đệ tử, đó là trực tiếp nhảy dựng lên, Hướng tới Bạch Nguyệt Ly nhất kiếm đâm tới. Cái này hình ảnh, xem những cái đó lao đệ tử nháy mắt cảm giác nhói mắt. Quả nhiên không sở liệu, đối mặt vị kia đệ tử khiêu khích, Bạch Nguyệt Ly vẫn là chưa từng có nửa phần dư thừa thần sắc, chỉ thấy nàng rất là tùy ý giơ tay, nên diện mà đến đệ tử, liền người mang kiếm định ở giữa không chung. Có lẽ là nàng có chút chật đường, Bạch Nguyệt Ly hơi hơi xốc xốc mí mắt, nàng lại là mạnh mẽ dịch tới rồi một bên, toàn bộ hành trình thậm chí là liền một câu đều nói không. Bạch Nguyệt Ly cũng không có đối nàng hạ sát thủ ý tưởng, rốt cuộc này chỉ là nàng cùng dư thiên phạm chi gian đơn đoán, này đó lừa bịp đệ tử, nàng cũng là không thèm để ý. T. Nhìn cái này hình ảnh, mọi nơi đệ tử không khỏi sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Vị này nữ đệ tử thân phận phần lớn phi thường rõ ràng, cứ việc không phải cỡ nào không ai bị nổi thiên tài, khá vậy tốt xấu vừa mới bước vào khai quang kỳ đại viên mãn, tại nội môn xếp hạng tiền 30 người cao thủ. Chính là hiện giờ. Nàng lại là liền làm Bạch Nguyệt ly tay thực lực đều không có Sự thật này làm rất nhiều người đều có chút không thể tin được hai mắt của mình Này Này Nàng đến tột cùng là cái gì tu vi Thực lực hoàn toàn nghiền áp à Bạch Sư Bạch Nguyệt ly phía trước liền chúng ta bắt vực chung số một số hai thiên tài Hiện giờ như vậy nằm qua đi Khẳng định là không dùng khinh thường a Không phải nói nàng chúng ta thủy linh tông thái thượng trưởng lão phế đi khí hải sao Phế Đó là Phục Nhan Một Gian Mọi nơi truyền đến đủ loại nghị thanh, trải qua vừa mới tiểu nhạc đệm, lúc này cũng không ai dám dễ dàng tiến lên đi chọn sự. Vì thế kế tiếp lên núi chi lộ, phá lệ thông thuận. Mặt trời lên cao trở, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh rốt cuộc là đi tới chính điện quảng trường phía trên, nàng hơi hơi ngước mắt nhìn trước mắt chính điện cung điện, Chuyện cũ lại lần nữa hiện lên ở nàng trong đầu. Ngày ấy, chính là ở chỗ này, ở toàn bộ Bắc vực người tu tiên tầm mắt hạ, nàng cùng phục nhan một thân trật vật bất ham. Thật sâu hít một hơi, Bạch Nguyệt Ly một lần nữa lấy lại bình tĩnh, lúc này mới mắt nhìn phía trước. Phần 229 Theo lý mà nói, nàng một đường từ dưới chân núi đi lên tới, đã khiến cho không nhỏ anh động, Thủy Linh Tông người hẳn là đã sớm thu được tin tức mới đúng, chính là lúc này, to như vậy trên quảng trường, lại là liền một vị trưởng lão thân ảnh đều không có. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng vẫn chưa sốt ruột, nàng không có tiếp tục đi vào chính điện bên trong, mà là lặng lặng đứng lặng ở quảng trường Trung ương. Tri ý bốn phía cánh rừng trung truyền đến các loại tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Dừng lại một chút một chút, Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía đỉnh núi kia tòa thật lớn sao trông. đó là Thủy Linh Tông dùng để triệu tập các đệ tử trưởng lao sao chuông, giống nhau có đại sự trở, mới có thể gõ vang. Giống như là mỗi năm một lần nội môn xếp hạng đại tái, sáng sớm, sao chuông thanh âm liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thủy Linh Tông. Bất quá lúc này, trên đỉnh núi sao chuông lại không người trông coi, tự nhiên cũng liền yên tĩnh không tiếng động. Ngay sau đó, liền thấy quảng trường trung ương Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng dôi tay, thẳng tắp một trường đánh đi, lực lượng cường đại, nháy mắt hôn loạn trong không khí dòng khí, kích liệt hướng tới cái kia sao trông lao đi. Đông! Đông! Đông! Trong phút chốc, một trận lại một trận thanh thúy mà lại dài lâu tiếng trông, đó là vang vọng toàn bộ Thủy Linh Tông, trung quanh đệ tử thấy, không khỏi mỗi người đều mở to hai mắt. Nàng! Nàng đây là đang làm cái gì? lẽ loi một mình liền dám phản hồi chúng ta Thủy Linh Tông. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình có thể đối kháng một cái tông môn sao? Cũng không tránh khỏi quá mức với lấy trứng chọi đá. Nội môn trưởng lão lập tức liền phải lại đây, nàng cũng bất quá là tiến đến chịu chết. Đối mặt bốn phía nghị thành, trên quảng trường bạch nguyệt ly mắt điếp thai ngơ, nàng như cũng một tiếng lại một tiếng gõ, trên đỉnh núi cái kia cổ xưa trầm trọng sao trông. Bá! Bá! Liền tại đây, mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng bưng vàng từ thiên rơi xuống, bất quá một lát công phu. Bọn họ đã là đem quảng trường trung ương Bạch Nguyệt Ly gắt gao vây quanh lên. Người tới người nào? Thế nhưng dám can đảm ở chúng ta Thủy Linh Tông trọng địa làm càn. Cầm đầu người, chấp kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn Bạch Nguyệt Ly thân ảnh thanh chất vấn nói. Giữa không chung, tư dập chi rốt cuộc mang theo Minh Hy đổi lại đây, bất quá bởi vì sợ hai Thủy Linh Tông người phát hiện, cho nên hắn cũng không có dám rửa chính phong thân cận quá, chỉ có thể rất xa quan sát đến chính phong mặt trên nhất cử nhất động. Hào hỏa Thủy Linh tông nội môn trước 20 tên đệ tử đều tới, này tư thế là muốn liên thủ đem Bạch Nguyệt Ly bắt trụ a. Tư Dập Chi thấy quảng trường mấy chục đạo thân ảnh sau, đốn liền nhận bọn họ thân phận, có chút cảm khái nói: "Minh Hy nhưng thật ra không có để ý các nàng, ngược lại là có chút nghi hoặc nói, như thế nào không thấy Phục Tỷ Tỷ? Phục Tỷ Tỷ không có tới sao?" Dứt lời, Tư Dập Chi hơi hơi sững sốt, bất quá thực mau chính là phản ứng lại đây, lắc đầu giải thích nói: "Phục Nhan khẳng định ở phụ cận, hẳn là cùng chúng ta giống nhau." Đang ở chỗ tối Cứ việc minh bạch sự thật này, nhưng là tư dập chi vẫn là có chút nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ Phục Nhan là không chuẩn bị tay sao? Sẽ không khiến cho Bạch Nguyệt Ly một người đối kháng toàn bộ Thủy Linh Tông đi. Nghĩ đến đây, cứ việc đoán được Bạch Nguyệt Ly thực lực cứng hãn, nhưng là tư dập chi vẫn là không khỏi ở trong lòng thế đối phương đổ mồ hôi. Một gian, hai người đều nhìn không chấp mắt gắt gao nhìn chầm chầm chính phong phía trên quảng trường. Phục Nhan xác thật đang ở chỗ tối. Bất quá nàng tinh thần lực từ vừa mới bắt đầu cũng đã che kín cả toàn ngọn núi, nàng không nghĩ tới tư dập chi cư nhiên vẫn là mang theo Minh Hy tới xem náo nhiệt. Bất quá nàng đảo cũng không có cái khác ý tưởng, nếu tới cũng liền tới rồi. Nghe thấy tư dập chi nói sau, Phục Nhan mới rốt cuộc đem ánh mắt rừng ở kia 20 vị nội môn đệ tử trên người, liếc mắt một cái liền nhìn bọn họ mọi người Tu Vi. 5 vị hợp đạo lúc đầu Tu Vi, dư lại cũng đều là khai quang kỳ đại viên mãn Tu Vi, không thể không nói. Gần mấy năm qua Thủy Linh Tông phát triển sắc thật thực hảo, lần này đệ tử so với lúc trước phục nhan các nàng kia một lần, rõ ràng muốn lợi hại rất nhiều. Có hai vị hóa hư kỳ tòa trấn Thủy Linh Tông ở bắc vực lại như thế nào sẽ không như mặt trời ban trưa. Bất quá hôm nay qua đi, đại khái sẽ không lại có này phiên thịnh cảnh. Chính phong trên quảng trường, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng vẫn chưa để ý bốn phía đem chính mình gắt gao vây quanh lên thân ảnh, mà là đem ánh mắt rừng ở theo sát này đó nội môn đệ tử phía sau trưởng lao trên người Người tới đúng là Lâm trưởng lão cùng từ trưởng lão. Hai vị trưởng lão thân ảnh lẳng lặng dừng ở chính điện phía trước, thấy Bạch Nguyệt Ly, bọn họ tựa hồ có chút kinh ngạc, chính là lại không như vậy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, người trung quy vẫn là đã trở lại. Lâm trưởng lão khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia không đành lòng. Bạch Nguyệt Ly từ nhỏ liền bái nhập thủy linh tông, bọn họ xem như tận mắt nhìn thấy nàng lớn lên, kỳ thật bọn họ cũng không quá nguyện ý nhìn đến hiện giờ trường hợp chính là này cũng không phải bọn họ có thể lựa chọn. Nhị vị trưởng lão đã lâu không thấy. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn bọn họ hai người, lại là trước sau như một chào hỏi. Thanh nhã bình tĩnh, liền phảng phất nàng không phải tiến đến kết thúc chuyện cũ năm xưa, mà là đi rèn luyện trở về đệ tử. Từ trưởng lão nâng bước đứng tới, nhìn chầm chằm quảng trường thân ảnh hãy còn mở miệng nói, ngươi đã đã chúng ta Thủy Linh Tông trục sư môn, lại trở về làm gì? Kỳ thật cả cái đại lục lớn như vậy, lần trước Bạch Nguyệt Ly nếu đã may mắn thoát đi đi, Chỉ cần đời này không hề phản hồi bắt vực, Dư Thiên Phạm cũng là không thể nơi hà, nhưng cố tình nàng lại về rồi. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng không có trả lời hắn, mà là một lần nữa đem ánh mắt dừng ở chính điện thượng tông chủ đại điện, Dư Thiên Phạm tựa hồ cũng không có muốn tới ý tứ. Bất quá nàng ý đồ đến, đã không rõ mà dụ. Tư trưởng lão cùng Lâm trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái sau, rốt cuộc là bất đắc dĩ liễm đi sở hữu thần sắc, mở miệng đối với mọi người hô chúng đệ tử nghe lệnh đem tự tiện xông vào Thủy Linh tông phản bội tông giả bắt lấy, chờ tông chủ quan sau xử trí. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly tới có chút không phải chờ, lúc này Dư Thiên Phàm còn đang bế quan trùng, mà phó tông chủ cũng có việc tạm đi, bất quá hẳn là đã được đến tin tức, thực mau liền có thể gấp trở về. Trước mắt bao người, liền tính Lâm trưởng lão cùng Từ trưởng lão tưởng phóng Bạch Nguyệt Ly rời đi, đều là không có khả năng, cho nên chỉ có thể trước đem nàng bắt lấy. Dứt lời, trên quảng trường nội môn đệ tử đốn thân hình vừa động, trong tay chấp kiếm dựng lên trong một thoáng đã là nhanh chóng hướng tới trung ương Bạch Nguyệt Ly công tới. Xôn sao, khắp không gian đều truyền đến va táo lược động thanh âm, mắt thấy sở hữu công kích đều phải dừng ở Bạch Nguyệt Ly trên người, người sau lại là trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên. Theo dưới chân truyền đến một trận phanh run rẩy thành, bọn họ công kích không khỏi bách đánh một cái không, thấy vậy sở hữu đệ tử sôi nổi lại lần nữa chấp kiếm dựng lên, trên quảng trường nháy mắt truyền đến một cổ đáng sợ chân nguyên dao động. Mấy chục đạo đệ tử thân ảnh ở Bạch Nguyệt Ly quanh xuyên qua, Bọn họ tự hồ mỗi người đều cầm chính mình cường đại nhất lực lượng, công kích càng là một đạo tiếp theo một đạo đánh đi. Này chờ, toàn bộ trên quảng trường có thể nói là mưa bom báo đạn, cho dù Bạch Nguyệt Ly tốc độ lại mau cơ bản cũng là không có địa phương có thể nẹ tránh. Đương nhiên, Bạch Nguyệt Ly cũng không có tưởng bọn họ dây dưa quá nhiều. Ngay sau đó, liền thấy giữa không trung Bạch Nguyệt Ly trật dơ tay ruối, rõ ràng nhìn như chỉ là hơi hơi hư không nắm chặt, trong một thoáng bốn phương tám hướng chuyển đến mũi kiếm, đều đông nhiên đinh ở trong không khí. Xa xa nhìn lại, liền dường như là trên quảng trường gian đình chỉ lưu động, mọi nơi nội môn đệ tử sôi nổi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bọn họ không kịp phản ứng, chỉ có thể lại lần nữa khởi xướng công kích. Cùng nay cùng, lại thấy trung gian Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng ngưng giơ tay lên, vừa mới định trụ công kích đột nhiên sôi nổi bắn ngược đi, thẳng tắp hướng tới trung quanh các đệ tử đánh đi. Ông! Tiếp theo toàn bộ trên quảng trường đều truyền đến một trận đáng sợ chấn động thanh, rõ ràng là bắn ngược chính bọn họ công kích, chính là mọi người đệ tử lại là đều tiếp không được. Một đám người trực tiếp đồng thời đánh rớt, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Mọi người rõ ràng đều này cổ đáng sợ lực lượng sợ chấn thương. Một bên tùy ý khỏe miệng máu tươi giật, một bên có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm. Một lần nữa vững vàng rơi xuống Bạch Nguyệt Ly. Này! Này! Là ta hoa mắt sao? Cái này Bạch Nguyệt Ly đến tuột cùng cái gì tu vi? Chúng ta nội môn xếp hạng trước 20 danh đệ tử liên thủ, đều không chịu nổi nàng một kích, quá biến thái đi. Đối mặt như thế đồ sộ hình ảnh Không chỉ có trung quanh bình thường đệ tử đầy mặt khó có thể tin, ngay cả chính điện phía trước 7, 8 vị trưởng lao, cũng là hơi hơi có chút ngạc nhiên. Lúc này công phu nội môn trưởng lão cơ bản đã tới tể. Cứ việc có thể đoán được hiện giờ Bạch Nguyệt Ly gian tất nhiên không tầm thường, chính là tận mắt nhìn thấy nàng tùy tay vừa động, liền có thể bị thương các đệ tử, này đó trưởng lao vẫn là có chút không thể tin được. Bạch Nguyệt Ly không gian để ý người khác kinh ngạc, nàng lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía tông chủ đại điện, nơi đó như cũ yên tĩnh không tiếng động. Nếu Dư Thiên Phạm không muốn tới, như vậy nàng đi vào cũng không sao. Nghĩ đến chỗ này, trên quảng trường Bạch Nguyệt Ly tựa hồ chuẩn bị động, chỉ là trước mặt một đống trưởng lão cũng là lập tức đã nhận ra nàng ý đồ, bất chấp cái gì, bọn họ không khỏi sôi nổi lắc mình mà đi. Bá! Bá! Trong ngay mắt, sở hưu trưởng lão đã là sôi nổi chắn Bạch Nguyệt Ly trước mặt, không kịp thanh, bọn họ dơ tay chính là khởi xướng công kích. Nay đang trưởng lão thực lực, đều ở hợp đạo hậu kỳ Tu Vi trở lên, liên thủ lên nói, Lực lượng vẫn là không dung kinh thường, liền tính là hóa hư lúc đầu cần giả, một nửa một lát cũng khó có thể đột phá chung vây. Nhưng là Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa cố kỵ quá nhiều, chỉ thấy nàng trực tiếp giơ tay, nhất nhất tiếp được tất cả trưởng lão công kích, đương nhiên này chỉ là bắt đầu mà thôi. Dây tiếp theo giữa không trung trưởng lão không khỏi thân hình vừa động, bất quá một cái hô hấp gian, đã là sôi nổi rừng ở Bạch Nguyệt Ly bốn phía, vô hình trung liền đem nàng gắt gao vây quanh đi lên. Không thể không nói. Này đó nội môn trưởng Lao Chi ra năn ý phi thường hảo, bọn họ một bên quay chung quanh Bạch Nguyệt Ly lực động, một bên lại là từng luồng lực lượng cường đại lần lượt đánh lại đây, không cho Bạch Nguyệt Ly có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hơn nữa bọn họ còn thực thông minh cùng Bạch Nguyệt Ly kéo ra một cái an toàn khoảng cách, như vậy cho dù Bạch Nguyệt Ly lực lượng chuyển đến, bọn họ cũng có thể đệ nhất gian tranh nẽ. Mấy người liên thủ lên giống như là một cái dị thường linh hoạt trận pháp giống nhau, làm người rất là phiền lòng. Nhưng mà... Nhìn bốn phía giống như tàn ảnh giống nhau xẹt qua thân ảnh, Bạch Nguyệt ly trên mặt như cũ không có bất luận cái gì kinh hoàng nàng cơ hồ là nháy mắt biến mất tại chỗ, trong không khí dòng khí trợn bắt đầu kịch liệt lưu động. Lại lần nữa hiện thân, Bạch Nguyệt ly lại là chuẩn xác không có lầm dừng ở một vị trưởng lao bên cạnh, không có để lại cho đối phương phản ứng cơ hội, ngược lại liền thấy nàng một trưởng đánh đi. Xếp, vị kia trưởng lão lại là trực tiếp giống như như diều đất dây, ở giữa không chung để lại một đạo hoàn mỹ độ cung sau, trực tiếp đi có một cái đột phá khẩu sau, kế tiếp cơ bản liền không cần tiêu diệt từng bộ phận. Bạch Nguyệt Ly nhật nhạt nước mắt, thanh triệt đáy mắt nhìn không thấy một tia độ ấm, không có bất luận cái gì do dự, lại lần nữa rơ tay nhanh chóng kết ấn, trong phút chốc một cổ khủng bố lực lượng chính là ở nàng bốn phía hình thành. Không tốt. Đối diện từ trưởng lao dẫn đầu đã nhận ra cái gì, vội vàng thanh hô to một tiếng, tiếp theo xoay người tựa như rời đi nơi này, chính là vì đã mượn Bởi vì Bạch Nguyệt Ly đã nhanh chóng dơ tay Rồi sau đó lại thuận thế một chưởng đánh đi xuống. Ông. Trong khoảnh khắc, kia cổ kinh khủng lực lượng đã là từ nàng dưới chân hoàn toàn nổ mạnh mở ra, sau đó kịch liệt hướng bốn phía lan tràn, hết thể bất quá đều là phát sinh ở nửa cái hô hấp công phu, mọi người mới vừa phản ứng lại đây, cũng đã cuốn vào một mảnh lực lượng lốc xoáy chung. Từ xa nhìn lại, này trời giống như khắp không chung đều có chút vặn mèo, cảm nhận được trên bầu trời lực lượng, phía dưới bình thường đệ tử nháy mắt cảm thấy hai chân có chút run rũ ra, đã mau không đứng được. Máu tươi từ trong miệng phun, miễn cương tiếp được Bạch Nguyệt Ly công kích vài vị trưởng lão, lại lần nữa nhìn về phía đối phương chờ vẫn đục trong ánh mắt lại là biểu lộ một tia sợ hãi chi sắc. Bọn họ thậm chí cảm thấy, Bạch Nguyệt Ly là cố ý lưu thủ, bằng không bọn họ khả năng đã nhìn không thấy mặt trời của ngày mai. Gió nhẹ gợi lên, chính phong khắp quảng trường phía trên rốt cuộc là khôi phục trong nháy mắt tiến tĩnh, sau đó đó là một mảnh ô lên. Cái này chờ đã có không ít ở phụ cận bắc vực người tu tiên đánh nhau hấp dẫn. Sôi nổi vây tiếp nước Linh Tông, hiện giờ thấy Thủy Linh Tông tất cả trưởng lão, lại là liền Bạch Nguyệt Ly một kích đều tiếp không được, đốn đầy mặt hoảng sợ thất xác. Bạch Nguyệt Ly thế nhưng đã trở lại, hơn nữa trở nên như thế cường đại, nàng Tu Vi hẳn là đã bước vào hóa hư kỳ, xem ra này Thủy Linh Tông thật đúng là lại nếu không Thái Bình. Hóa hư kỳ lại như thế nào, đừng quên dư thiên phẳng cũng đột phá hóa hư kỳ, lại còn có có một cái đã sớm là hóa hư kỳ hòa không nghĩa. Ô, ô Bạch Nguyệt Ly này cũng quá xoáy đi. Tư dập chi nhìn chính phong bên kia tình hình chiến đấu, chỉ cảm thấy chính mình một lòng đều bốc cháy lên tới. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn còn có chút lo lắng Bạch Nguyệt Ly có thể hay không ứng phó lại đây, hiện giờ sự thật chứng minh, hoàn toàn là hắn một người nhiều lo lắng, lấy Bạch Nguyệt Ly thực lực, sợ là đối thượng dư thiên Phàm kia cũng là không có vấn đề. Phần 230 Đại Kinh Tiểu Quái Một bên minh hy thực không hiểu hắn kích động, rốt cuộc ở nàng xem ra, loại này trường hợp hoàn toàn là ở tiểu đánh tiểu nháo giống nhau. Nàng ngẩn đầu nhìn Tư Dập Chi, hảo tâm nhắc nhở nói, Bạch Tỷ Tỷ còn không có lấy một nửa thực lực đâu. Cái gì? Còn không có một nửa? Ừ. Tư Dập Chi kinh ngạc thành, đối với Minh Hy nói, hắn đã theo bản năng liền sẽ tin, cho nên lúc này không khỏi hoảng sợ. Xem ra, hắn vẫn là quá thấp xem Bạch Nguyệt Ly. Phúc Nhan nhìn chính phong bên kia, lại là Minh Bạch, Bạch Nguyệt Ly cũng không có tính toán đối vô tội người đau hạ sát thủ, nàng muốn tìm, chỉ là Thủy Linh Tông Tông chủ dư thiên phàm mà thôi. Nhìn Bạch Nguyệt Ly bóng dáng, Phục Nhan nhợt nhạt lộ một cái tươi cười tới. Chỉ là giây tiếp theo, chỗ tối Phục Nhan lại nháy mắt liễm đi ý cười, nàng phản phất có cái gì cảm giác giống nhau, bay thẳng đến một phương hướng nhìn lại. Nơi đó, một đạo hình bóng quen thuộc chính nhanh chóng hướng tới chính phong phương hướng lao đi. Đúng là Thủy Linh Tông Phó tông chủ. Nay trên quảng trường, sở hữu nội môn trưởng lão đều là duỗi tay ô ngực, lực bất tòng tâm nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Bất quá cũng may cái này chờ, Phó tông chủ rốt cuộc là gấp trở về. Hắn trong nháy mắt cũng đã vững vàng dừng ở Bạch Nguyệt Ly trước mặt. Nhìn thoáng qua bốn phía tình huống, Phó tông chủ sâu thẳm trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, lại lần nữa gắt gao nhìn chầm chằm trước mặt Bạch Nguyệt Ly, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, "Bạch Nguyệt Ly, lần trước đại nào chúng ta Thủy Linh Tông, làm ngươi may mắn đào tẩu, lần này cho rằng còn sẽ may mắn như vậy sao?" Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly như cũ nhàn nhạt nước mắt, nàng nhìn Phó tông chủ, chỉ là nhẹ nhàng thanh, "Dư Thiên phàm còn chưa tới sao?" Dứt lời, Phó tông dừng một chút mới nói, Tông chủ há là ngươi muốn gặp là có thể thấy, hôm nay ngươi mơ tưởng bình yên rời đi." Nói xong, liền thấy Phó tông chủ trận phong thích một cổ màu lam nhạt linh lực, cùng ngày cùng, một cái cường đại trận pháp dao động nhanh chóng chuyển đến. Đây là Thủy Linh tông hộ tông đại trận. Thức mau liền có người nhìn cái gì, vội vàng thanh kinh ngạc nói: "Nếu nội môn trưởng lão liên thủ đều không địch lại Bạch Nguyệt Ly, Phó tông chủ tự nhiên minh bạch, lấy thực lực của hắn cũng không phải là Bạch Nguyệt Ly đối thủ, cho nên chỉ có thể khởi động hộ tông đại trận." Đối với Hộ Tông đại trận, hắn còn là phi thường có tin tưởng, đây chính là sáng phái chi tổ tiên lưu lại trận pháp, cho dù Bạch Nguyệt Ly có hóa hư kỳ tu vi, kia cũng là bất lực. Nhìn một tầng vô hình dao động ngăn cách ở chính mình trước mặt, Bạch Nguyệt Ly mày rốt cuộc hơi hơi giật giật, thân là đã từng Thủy Linh Tông đệ tử, nàng cũng là có nhất định hiểu biết. Lúc ban đầu Hộ Tông đại trận là có thể chống cự đại thừa kỳ lực lượng, chỉ là trải qua này dài lâu 5 tháng tiêu hao, trận pháp đã yếu bất không ít, đương nhiên lấy hóa hư kỉ tu vi muốn công phá cũng xác thật không đơn giản. Bất quá nếu đều lựa chọn đã trở lại, Bạch Nguyệt Ly cùng Phục Nhan cũng đã sớm liệu đến như vậy một. Lại lần nữa nhìn Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, Phó tông chủ nhưng thật ra âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại lại lộ đầy mặt tàn bạo, náo loạn lâu như vậy, hôm nay việc cũng nên kết thúc. Vừa dứt lời, liền thấy Phó tông chủ dơ tay vừa động, trong phút chốc khống chế được hộ tông đại trận, thẳng tắp hướng tới đối diện Bạch Nguyệt Ly công tới. Nhưng mà, Bạch Nguyệt Ly lại không có tranh né ý tứ. Nàng cơ hồ nhanh chóng trở tay ngưng tụ một đoàn lực lượng, thẳng tắp hướng tới phía trước ném tới, đại trận một gian đều rất nhỏ run rẩy. Phó tông chủ con ngươi ám ám, đốn thổi quét một trận khủng bố lực lượng tiếp tục hướng tới Bạch Nguyệt Ly bao vây tiêu trừ mà đi, người sau thân hình vừa động, lại là lên diện mà thượng. Ầm vang. Cho dù đối mặt hộ tông đại trận lực lượng, Bạch Nguyệt Ly lại như cũ không có nửa điểm rơi vào hạ phong ý tứ. Nhận thấy được không đúng, Phó tông chủ rốt cuộc là không dám có bất luận cái gì giữ lại. Một lần nữa điều động nổi lên cường đại nhất trận pháp dao động, chính là liền ngay sau đó, trước mặt trận pháp dao động lại là nhanh chóng bắt đầu tăng dã. Xôn xao một tiếng, vừa mới còn khí thế bảng bạc hộ tông đại trận, lúc này đã là trực tiếp phá vỡ, sau đó mạnh mẽ tăng dã. Không. Sao có thể? Thấy vậy, phó tông chủ vẻ mặt hoảng sợ thất sắc, hiển nhiên là không thể tin được này hết thảy. Đừng nói hắn, này mọi nơi người đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Thậm chí còn có người không phản ứng lại đây đến tụt cùng đã xảy ra cái gì. Hô. Chỗ tối Phục Nhan hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, vừa mới tan giá hộ tông đại trận tự nhiên là tay nàng bút, đây là nàng cùng Bạch Nguyệt Ly thương lượng tốt. Thừa dịp Phó tông chủ điều động trận pháp cùng Bạch Nguyệt Ly chiến đấu, Phục Nhan còn lại là lợi dụng tinh thần lực mạnh mẽ phá vỡ trận pháp, sau đó nhanh chóng đối với ba cái mắt trận khởi sướng công kích. Cho nên, người ở bên ngoài xem giá hộ tông đại trận mới có thể nháy mắt tan dã. Đương nhiên Lấy Bạch Nguyệt Ly thực lực, lấy sức của một người công phá hộ Tông Đại Trận cũng là không thành vấn đề, bất quá là yêu cầu phí thượng điểm gian cùng tinh lực mà thôi, cho nên vẫn là từ phục nhan lợi dụng tam giai tinh thần lực tương đối bất việc. Đã không có hộ Tông Đại Trận, Phó Tông Chủ liền Bạch Nguyệt Ly một kích đều tiếp không được, không hề nghi ngờ đem nàng nhẹ nhàng dơ tay đánh bay đi. Chỉ là giây tiếp theo, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện tại không chung phía trên. Vững bảng tiếp được Phó Tông Chủ. Tông Chủ. Là Tông Chủ. tông chủ rốt cuộc xuất quan Bạch Nguyệt Ly rõ ràng đã là hóa hư kỳ cường giả, tông chủ cũng là năm trước mới vừa đột phá, thật sự có thể áp chế đối phương sao? Giờ này khắc này, tựa hồ Bắc vực hơn phân nửa người tu tiên đều là vội vàng chạy tới xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời cả tòa ngọn núi bên ngoài đều là muôn hình muôn vẻ đám người. Hôm nay thời tiết tựa hồ phá lệ hảo, trời xanh không mây, tiểu diễm kim ô lẳng lặng treo ở trên bầu trời, giống như cũng ở nhìn Thủy Linh Tông chính phong thượng náo nhiệt. To như vậy trên bầu trời, Chỉ thấy Dư Thiên Phàm thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở phó tông chủ phía sau, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, trước mặt bay qua tới phó tông chủ liền bị hắn tiếp xuống dưới. Phục, bất quá đã chịu Bạch Nguyệt Ly công kích sau, hắn vẫn là không nhịn xuống hoặc ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Thấy thân thể của mình bị Dư Thiên Phàm chặn, phó tông chủ không thể không nhanh chóng hoàn hồn, sau đó tâm thần vừa động, một lần nữa ổn định thân mình, cuối cùng mới ngước mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Dư Thiên Phàm, tông chủ Dư Thiên Phạm cũng không có để ý tới hắn, mà là lo chính mình từ phía sau đi lên trước, một đôi âm ú con người rốt cuộc là dừng ở trước mặt cách đó không xa Bạch Nguyệt Ly trên người, ngay sau đó lại là vừa lúc đối thượng đối phương tầm mắt. Còn không đến 10 năm thời gian, Nguyệt Ly đã trưởng thành tới rồi như thế tu vi cảnh giới, xem ra ta ánh mắt từ lúc bắt đầu, liền không có bỏ lỡ. Dư Thiên Phàm đều là hóa hư kỳ, tự nhiên là liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu Bạch Nguyệt Ly chân thật tu vi. Bất quá! Hắn lại là không có quá nhiều kinh hoàng, ngược lại đẩy mặt bình tĩnh. Cũng không có để ý Dư Thiên Phàm luôn ngữ, Bạch Nguyệt Ly thẳng tắp đứng lặng ở không trung, bốn phía nhàn nhạt phiêu tán một cổ lực lượng tuần hoàn, sâu thẳm trong con ngươi phảng phất một bãi nước lặng, không có nửa phần gợn sóng. Chỗ tối phục nhăn nhìn Bạch Nguyệt Ly bóng dáng, bỗng nhiên có chút lo lắng, cứ việc nàng tin tưởng Bạch Nguyệt Ly có thể bông, nhưng là đối mặt ngày xưa đủ loại, đạo tâm hơi có vô ý, liền khả năng đi vào chính mình tâm ma. Nghĩ đến đây, Liên ở Phục Nhan suy nghĩ đi ra ngoài khi, bên kia Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là động, chỉ thấy nàng chậm rãi rũ xuống tay, bình tĩnh ra tiếng nói, đúng vậy, này đó là ngươi giết hại cha mẹ ta nguyên nhân, nhiều năm như vậy đi qua, người ta chi gian, hôm nay cũng nên có điều chấm dứt. Bạch Nguyệt Ly nói, thành công làm mọi nơi người vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây chính mình vừa mới nghe được cái gì. Phục Nhan một đốn, sáng ngời đáy mắt tràn đầy đau lòng. Nghe vậy, Dư Thiên Phàm nhàn nhạt cười cười. Phản phất đối với phía dưới các loại ngờ vực một chút cũng không thèm để ý, ta thực chờ mong, ngươi đến tuột cùng trưởng thành đổ loại nào nông nỗi. Lần này, Bạch Nguyệt Ly không có lại trả lời hắn, bởi vì thân ảnh của nàng đã là một chút một chút bay lên, trong phút chốc, khắp trên bầu trời chuyển đến một trận biến đổi lớn. Xôn sao? Chính điện phía trên dư thiên Phàm thuận thế thân hình vừa động, lại lần nữa hiện thân thời điểm, đã là dừng ở cùng Bạch Nguyệt Ly ngang nhau độ cao, hơi hơi vươn tay phải, một phen lập lòe hồng quang chuối kiếm trầm rãi bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Lại là một phiến cực phẩm linh kiếm. Thấy dư thiên phàm trong tay kiếm sau, tức khác liền có người kinh hô ra tiếng. Cực phẩm linh kiếm cái gì khái niệm, kia có thể nói tương đương với một kiện linh khí, hóa hư lúc đầu dư thiên phàm cầm nó, hoàn toàn có thể đánh ra hóa hư trùng kỳ thực lực tới, lại có thể nào không cho người kinh ngạc cảm thán. Ngay sau đó, tất cả mọi người minh bạch, hóa hư kỳ cường giả chi gian đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Ta thiên, hảo kích động, hảo kích động. Phía dưới tư dập chi cơ hồ là đầy mặt hưng phấn, có chút khống chế không được đều, hoàn toàn không màng người khác. Minh Hy. Nàng cảm thấy chính mình đi theo tư dập chi tới đây là cái sai lầm. Cứ việc lúc này bốn phía sở hữu người tu tiên ánh mắt đều là dừng ở không chung phía trên, căn bản không có người chú ý tới bọn họ. Chính là Minh Hy vẫn là tưởng làm bộ không quen biết cái này đại kinh tiểu quái người. Ai? Tư dập chi tự hồ không có bất luận cái gì phát hiện, ngược lại lại vội vàng quay đầu nhìn chầm chầm Minh Hy, mở miệng hỏi. Ngươi nói, Bạch Nguyệt Ly đến tột cùng có thể hay không đánh bại Dư Thiên Phạm A, nói như thế nào hắn là một tông chi chủ, trong tay bảo vật hoặc là át chủ bài khẳng định không ít, ngươi xem tùy tiện là có thể lấy ra một phen cực phẩm linh kiếm. Lời này không giả, thân là một tông chi chủ, thủ đoạn khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là Minh Hy Phi thường rõ ràng, Bạch Nguyệt Ly thân phận thật sự chính là ma tu, Dư Thiên Phàm nếu là có thể làm nàng bày ra ma thân ra tay, cũng đã thực không tồi. Rốt cuộc ở tấn hồ đảo Minh ra Khi. Bạch Nguyệt Ly chính là có thể đem ra chủ Minh Hằng đánh chết, một cái hóa hư lúc đầu dư thiên phạm, căn bản không đáng nhắc tới. Nghĩ đến đây, Minh Hy nâng lên chính mình còn hiện non nớt khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, yên tâm đi, Bạch Tỷ Tỷ hoàn toàn có thể nghiền áp án. Nghe thấy Minh Hy nói không phải đánh bại, mà là nghiền áp hai chữ, tư dập chi nháy mắt ngây người một chút, ngược lại lại lần nữa đem tầm mắt rừng ở thủy linh tông chính phong không chung phía trên. Nơi đó, một trận manh liệt mênh mông lực lượng đã là bắt đầu hướng 4 phía bắt đầu tán Minh Hi nói xong chính mình cái nhìn sau, đang chuẩn bị cũng ngước mắt nhìn lại khi, lại đông nhiên cảm giác chính mình ngu bàn tay thượng kia nói tam đầu xá ấn ký, rất nhỏ run rẩy, liền phản phất là cảm thấy một trận mạc danh sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Minh Hy không khỏi hơi hơi một đốn, ngәй lông mày nhợt nhạt nhăn lại. Chẳng lẽ nơi này có cái gì càng cường đại hơn yêu thú quái vật? Chính là trên tay ấn ký tức thì lại khôi phục bình tĩnh, giống như vừa mới là nàng ảo giác giống nhau. Minh Hi buông tay, cho rằng thật là chính mình đã đoán sai mà thôi. Thư Mau, nàng cũng liền không đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, mà là tiếp tục ngước mắt nhìn về phía bên kia Bạch Nguyệt Ly cùng Dư Thiên Phàm chi gian chiến đấu thượng. Zain. Giờ này khắc này, Bạch Nguyệt Ly cùng Dư Thiên Phàm thân ảnh sớm đã là có động tác, bốn phía lực lượng càng là nhanh chóng bị bắt đan chéo ở bên nhau, sau đó đã xảy ra một trận thật lớn tiếng nổ mạnh. Đối với trên núi những cái đó chỉ là bình thường đệ tử tới nói, chỉ có thể thấy lưỡng đạo hư ảnh quang đoàn ở trên trời đánh nhau, căn bản thấy không rõ bọn họ bóng người. Ba, ba, lại là một phen giao thủ lúc sau, hai người rốt cuộc là sôi nổi ổn định thân mình rơi xuống, chỉ là ngước mắt nhìn đối diện Dư Thiên Phàm khi, Bạch Nguyệt Ly cũng không có tạm dừng, dây tiếp theo liền thấy nàng thân mình vừa chuyển, mũi chân nhẹ đạp hư không, trong tay nhanh chóng kết ấn. Trong phút chốc, một đạo lập lòe màu trắng ngà quang mang, nháy mắt thẳng tắp hướng tới Dư Thiên Phàm phong đi, quang mang sở kinh chi ra, dòng khí chợt bị đánh tan, ngay cả không gian phảng phất đều phải vặn vẹo giống nhau. Phần 231 Thấy vậy, dư thiên phàm lại là vẫn chưa có điều hoảng loạn, hắn dễ dàng nâng kiếm dựng lên, dối tay vòng quanh chuôi kiếm nhẹ họa một vòng, linh kiếm chợt run nhẹ nhẹ lên, tiếp theo liền phân hóa ra một đống linh kiếm hư ảnh. Mắt thấy bạch nguyệt ly công kích liền phải thổi quét mà đến, dư thiên phàm thần sắc hơi trừng, nhanh chóng một lần nữa cầm chuôi kiếm, sau đó đôi tay dơ kiếm quá mức, một trận kiếm động núi sông khí thế nháy mắt tứ tán mở ra. Hưu! Hưu! Vừa mới phân hóa bóng kiếm cũng là sôi nổi dọc theo trong tay hắn linh kiếm phương hướng hội tụ mà đi, bất quá nửa cái hô hấp thời gian, một phen thật lớn bóng kiếm, đột nhiên đã bị ngưng tụ ở dư thiên phàm trong tay. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, nhìn chằm chằm đã vồ lên công kích, dư thiên phàm chống giống nhảy, liên động trôi kiếm phía trên thật lớn thân kiếm, thẳng tắp huy hạ. Kia một khắc, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng, bọn họ đều minh bạch, nếu là chính mình gặp phải này nhất kiếm, cũng chỉ dư lại chờ chết phân. Trong khoảnh khắc, Toàn bộ không gian đều vì này rung động một chút, Bạch Nguyệt Ly công kích không hề ngoài y mớn, bị Dư Thiên Phàm này nhất kiếm nháy mắt tan ra sạch sẽ, nàng thậm chí không thể không nhanh chóng lui về phía sau một khoảng cách, mới có thể miễn cưỡng tránh thoát kiếm lực lan đến. Có thể thấy được, Dư Thiên Phàm này nhất kiếm khủng bố chỗ. Hơn nữa Bạch Nguyệt Ly bên này vừa mới ổn định chính mình thân mình, đối diện Dư Thiên Phàm rõ ràng không chuẩn bị để lại cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội, cho nên cơ hội nháy mắt công phu, hắn lại lần nữa hư không một lòng tay. Thất lớn thân kiếm nhanh chóng tăng dã. Lại lần nữa một lần nữa khôi phục thành một đạo lại một đạo mũi kiếm, sau đó theo dư thiên phàm duỗi tay rơi xuống, vô số mũi kiếm kịch liệt cắt qua phía chân trời, thẳng tắp hướng tới Bạch Nguyệt Ly bao vây tiêu trừ mà đi. Hưu. Soạt. Đối mặt dặm rạp mũi kiếm, Bạch Nguyệt Ly phản xạ có điều kiện dơ tay dựng lên, một đạo trong suốt màn hào quang lập tức đem nàng cả người gắt gao bao vây dựng lên, từng đạo mũi kiếm xẹt qua thời điểm, đạo cũng cắt qua không được mảy may. Nhìn đến nơi này, Ở đây tất cả mọi người không tự giác thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó sôi nổi nghị luận ra tiếng. Xem ra Bạch Nguyệt Ly chung Quy không phải dư tông chủ đối thủ A, lúc này mới qua mười mấy chiêu, cũng đã thành bị động tiếp chiêu, bại hạ trận tới phòng trừng cũng chỉ là vấn đề thời gian, rốt cuộc dư tông chủ trong tay chính là nắm một phen cực phẩm linh kiếm. Bằng không đi, ta luôn là cảm giác Bạch Nguyệt Ly giống như hoàn toàn không có phát lực, nàng không phải cái loại này ngốc nghếp nhân tài đối, nếu là không có tuyệt đối thực lực khẳng định sẽ không lúc này trở về báo thủ. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải, ngươi một lời ta một ngữ nói chính mình cái nhìn, chính là cứ việc như thế, bọn họ tầm mắt cũng chưa từng từ trên bầu trời dịch khai quá. Tuy rằng Bạch Nguyệt Linh ngưng tụ ra tới màn hào quang thực gián chắc, chính là đối mặt này đó rầm rạp đã đâm tới mũi kiếm, theo thời gian trôi qua, rõ ràng cũng là có chút chịu đựng không nổi. Thanh triệt con ngươi hiện lên một kia hắc khí, chỉ thấy màn hào quang trung Bạch Nguyệt Linh phút chốc nhắm lại hai mắt Một cổ ma khi nháy mắt phun trào mà ra, lại lần nữa một lần nữa mở hai trong mắt khi, nàng cả người hơi thở đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Ngay sau đó, chỉ thấy ở vô số mũi kiếm chung, Bạch Nguyệt Ly bất quá là tùy ý dơ tay dương lên, dư thiên phạm sở hữu mũi kiếm cơ hồ trong khoảnh khắc đều hóa thành một mảnh hư vô. Một màn này, xem tất cả mọi người vì này liễu lưới. Đồng thời, bọn họ tràn đầy không thể tin được, sao có thể, Bạch Nguyệt Ly nàng. Nàng cư nhiên là ma tu. Đối với một cái ma tu tới nói, hoàn toàn bằng vào tự thân lực lượng, cũng đã có thể cùng có được cực phẩm linh kiếm Dư Thiên Phàm giao thủ, hiện tại bày ra ra ma thân, có thể thấy được nàng chân chính thực lực có bao nhiêu cứng hãn. Nhưng mà, bất đồng với mọi nơi mọi người kinh ngạc, đối diện Dư Thiên Phàm ở nhìn thấy bạch nguyệt ly đôi mắt lập lòe ma khi khi, lại là lộ ra một cái âm ú tươi cười tới, phẳng phất càng thêm hư phấn. Rốt cuộc muốn bày ra ra bản thân chân chính thực lực sao? Dư Thiên Phàm nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Nam chôi kiếm bàn tay một chút một chút bắt đầu độc chặt. Bạch Nguyệt Ly không có trì hoãn, thoáng vừa động, cả người đó là hóa thành một đoàn ma khí biến mất tại chỗ. Dây tiếp theo nàng đã là xuất hiện ở Dư Thiên Phàm trước mặt. Xôn xao một tiếng, một chưởng liền nhẹ nhàng đánh đi ra ngoài. Lấy Dư Thiên Phàm tốc độ, thậm chí liền tránh né cơ hội đều không có, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận ở Bạch Nguyệt Ly sở hữu lực lượng. Chỉ thấy một đoàn ma khí từ thân thể hắn xuyên qua, Dư Thiên Phàm nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Máu tươi càng là phản phất nước mưa giống nhau rơi xuống Xem người thực sự hái hùng khiếp vĩa Nhưng mà, này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi Trong ngáy mắt lại thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh xuất hiện ở bên kia Nhìn bị đánh lại đây Dư Thiên Phàm Nàng lại một lần dơ tay vung lên Trong ngáy mắt, Dư Thiên Phàm thân ảnh liền phản phất là một cái bóng cao su giống nhau Tùy ý Bạch Nguyệt Ly dễ dàng đánh bay tới đánh bay đi Hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đánh trả T. Thấy một màn này Phía dưới mọi người đều là không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh.